Một chiếc mũ. Cái này là của em. Em có cái khác dành cho chị. Cụ tạ dịu vừa mới lôi chiếc mũ sản tạ đỏ từ túi của mình. Đó là chiếc mũ mà cậu đã đội lúc bắt đầu bữa tiệc. Là cái gì thế? Nó cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt đâu. Cụ tạ dịu nhanh chóng đội mũ lên đầu và lần này cậu thọc vào bên trong chiếc áo vét của mình. Bên trong đó là món quà chia tay mà cậu tính đưa cho hạ dù mì. Ho ho ho. Nợ nụ cười như một sản tạ. Cụ tạ dự kéo một gói quả sạc sỡ cuốn duy băng. Nó to nhưng một cuốn tạp chí chuyện tranh nhưng lại rất nhẹ. Gói quả kêu sột soạt khi cụ tạ dự tặng nó cho hạ Dùmì. mì. Sán tạ có quả cho bé gái ngon nè. Cho mình ư. Khi hạ Dùmì nhìn món quà, sắc mặt của cô bừng sáng lên. Là cho mình thật sao? Hô hô hô, đúng rồi. Cụ tạ dự gật đầu đáp lại hạ dù mì. Sau đó, cô nhận chiếc bọc bằng cả hai tay. Cảm ơn bạn nhiều. Hạ dù Mị ôm gói quà vào ngực khi khẽ túi đầu cảm ơn cụ tạ diệu và nợ nụ cười rạng rỡ. Dù nói thế thì đây cũng không phải món quà mà em tự hào cho lắm. Nhưng cụ tạ diệu nhanh chóng bắt đầu gãi đầu xấu hổ. Do biết bên trong là thứ gì nên cậu mới tỏ ra như vậy. Mình mở luôn được không? Do hạ dù mỉ hứng thú với món quà bên trong nên cô không để ý đến sự xấu hổ của cụ tạ diệu. Dĩ nhiên rồi. Nó để cho chị dùng luôn mà. Nhưng chỉ cho lúc này thôi. Chờ cụ tạ diệu gật đầu. Hạ rủ Mị nhẹ nhàng gỡ dây bông quấn quanh túi cửa và nhìn vào bên trong. A, đây là... Sau khi đã xác nhận thứ bên trong, sắc mặt của hạ Dù mì còn bừng sáng hơn. Cô nhanh chóng kéo nó ra. Một chiếc khăn quảng cổ. Một chiếc khăn quảng cổ đan bằng tay kéo ra khỏi gói quà. Tuy nhiên, nó là hàng kém chất lượng. Do người đan không lành nghề nên nó không có phẳng và ốn cong nhiều chỗ. Sạ tổ mì cun, bạn nhớ sao? Tuy nhiên, hạ rủ Mị không hề tỏ ra thất vọng. Mà lại hạnh phúc mỉm cười khi kéo nó ra. Sà tổ mì cung tặng nó cho mình. Đó là thành quả mà cụ tạ dịu đã đan từ mùa xuân, một chiếc khăn quàng cổ. Đó là tại sao phần đầu của nó khá là kém chất lượng. Em đã hơi lo lắng một chút do không chắc nó có đáng là một món quà hay không. Cụ tạ dịu nhớ rằng hạ rủ mỉ từng nói cô thích phần đầu tiên của thành phẩm luyện tập của cậu. Bởi vì đó là phần đã thể hiện sự cố gắng của cậu hơn cả. Dù là thế nhưng cậu không dám chắc là cô sẽ vui khi nhận nó như là một món quà. Chẳng mấy ai lại thấy vui khi nhận chiếc khăn quảng cổ đàn tay kem chất lượng như vậy. Không đúng đâu, mình rất vui mà. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Tuy nhiên, Hạ Dù Mi lại là người nằm trong số chẳng mấy ai đó. Trên hết là sở thích về đàn lên, chiếc khăn quảng này còn chứa đựng đầy kỷ niệm từ mùa xuân trở về sau. Nên với Hạ Dù Mi, đây là một món quà mà cô mướn. Cô cũng hạnh phúc vì cụ tạ dịu đã nhớ cuộc trò chuyện giữa họ. Tặng mình món quà này. Đôi mắt hạ dù mì bắt đầu uống nước. Cô biết là cụ tạ dự không có hàm ý đặc biệt nào đằng sau món quà nhưng cô vẫn hạnh phúc mà không kìm được việc mong chờ ý nghĩa nào đó từ nó. Nó nhìn có hợp với mình không? Hạ dù mì quấn chiếc khăn quanh cổ và mỉm cười với cụ tạ dự. Cô xoay một vòng như đang nhảy múa khi khoe chiếc khăn đó. Chẳng hợp tí nào. Thẩm mỹ về khăn quảng cổ của chị kém quá. Im đi. Một hiệp sĩ tầm thường mà dám ý kiến với một nàng công chúa sao Dù lời thoại đó đâu có trong kịch bản. Ai cầm ứng khẩu đâu. Trời vẫn lạnh như thế, và càng lạnh hơn khi tiến về đêm. Tuy nhiên, Hạ Dù Mỹ không còn cảm thấy cơn lạnh đó nữa rồi. Phần 5 Một ánh đèn phát ra từ đằng xa. Do con đường này chạy thẳng và vắng vẻ nên nó rất rõ ràng và bắt lấy sự chú ý từ cụ tạ diệu. Có vẻ taxi đã đến rồi. Ấy! Ấy là sao chứ? Sa cụ dạ bà xem này, Chẳng phải chị đã bắt nó để về sao? À phải nhỉ? mình xin lỗi. Hạ du đã quá chu tâm vào chiếc khăn quàng mà quên khoe về chiếc taxi. À, suýt nữa thì quên. Cùng lúc đó, Hạ du chợt nhớ ra một điều nữa. Sato mị kun, mình cũng có một món quà dành cho bạn. Thường thì cô khó có thể nói ra chuyện này nhưng do chiếc khăn quàng kỳ dị kia đã tiếp sức cho cô nàng. Cho em sao? Phải. Nhưng em không phải bé ngoan đâu. Mình không để ý đâu và mình cũng chẳng phải là Santa. Hạ dù mì rúc rích cười khi đưa tay vào túi. Nhưng mình nghĩ bạn đã là một đứa trẻ cực kỳ ngon rồi, xả tộp cun. Và khi nghĩ thế, hạ dù mì lôi ra một thứ vải dài vừa mảnh khảnh. Là những chiếc kim đan len. Phải, mình không biết là món quà như thế này có hợp để tặng một cậu con trai không? Hạ dù mì đã tính tặng kim đan len cho cụ tạ diệu. Những chiếc kim làm bằng tre và được bọc rất đẹp và cuốn duy băng. Khi cô ôm món quà trước ngực nhìn như thể cô đang ôm một bó hoa vậy. Đây. Sato Miku. Khi Hạ Dù Mì chia món quà cho cụ Tạ Diệu, cô bị một cảm giác kỳ lạ bao lấy. Hơ! Chuyện như thế này từng xảy ra trước đây chưa nhỉ? Đó là cảm giác mạnh mẽ như là để giả vu. Hạ Dù Mì cảm giác như đây không phải lần đầu tiên mà cô tặng quà cho cụ Tạ Diệu. Có chuyện gì vậy? Sà cụ dạ bà xem bài. Đối rối trước Hạ Dù Mì đột nhiên đứng hình, cụ Tạ Diệu gọi cô. Khi dọng cậu tới được thai cô, một khung cảnh xuất hiện trong tâm trí cô. Có chuyện gì sao? ạ là ạ sao mà à? à, không có gì đâu. Đó là một cảnh nơi cụ tạ diệu đang mặc trên người bộ giáp xanh còn Hạ Dù Mỹ đang nắm trong tay thanh kiếm ánh bạc. Mình biết rồi, đây là một cảnh trong vợ kịch. Hạ Dù Mỹ nhớ ra rằng cái cảnh đang hiện trong đầu cô là một đoạn của bản thảo. Do cô đã nhận được bản thảo nên cô đã dành thời gian để đọc nó. Đó là tại sao cô có cảm giác như đệ giả vu. Không, không có gì đâu. Hạ dù khúc khích cười và chìa những chiếc kim cho cụ tạ dịu lần nữa. Mình chỉ nghĩ rằng đây giống như một cảnh trong kịch bản quá. À, đúng thế thật. Cụ tạ dịu gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời mới nhận được. Cậu sau đó túi người xuống trước hạ dù mì. Cả hai người tỏ ra nghiêm túc. Đó là cảnh khi sỉ vợ dịn xẹt trao tặng bờ lục nỉ tật thanh sỉ nạn tịnh. Trong cảnh đó, bờ lục nỉ tật và sỉ vợ dịn xẹt đã đối diện với nhau như thế này. Lột bờ tỏ dị ẩn. Thứ trở đi. Thanh kiếm này sẽ bảo vệ chàng, dù cho bất kể kẻ địch hay bất kỳ thử thách nào chẳng nữa. Vậy thì ta nguyện dùng cả tính mạng và thanh kiếm này để bảo vệ nàng, công chúa ạ lại ạ. Khi nói theo câu thoại trong cực bản, hạ Dụ mì trao những thanh kim cho cụ tạ diệu. Đó là một phân cảnh kiệt tắc tràn chứa đầy cảm xúc mà họ không bao giờ có thể nói ra. Tuy nhiên, sau khi cụ tạ diệu nhận những chiếc kim, cả hai người phì cười. Ả hạ hạ hạ hạ hạ, hạ hạ hạ nợ hư thể những chiếc kim che này có thể bảo vệ được ai ấy? Uf uf uf uf ha ha ha ý sao chứ câu đó là của em mới phải cụ cụ cụ ah ha ha ha cụ tạ du con lưng lên mà cười khiến bàn chân cậu mất cân bằng hạ du mỉ thì gập bụng xuống có vẻ cô cười đến độ đầu cả ruột cả hai cứ thế mà cười hết mình ha ha ha hai nhìn kìa xa cụ dạ bạn xem này ê nhìn này tuyết đã rơi rồi Thứ ngăn chàng cười của họ là những đông tuyết rơi xuống từ bầu trời. A thật đẹp! Hạ Dù Mỹ ngừng thở trước vẻ đẹp của những đông tuyết dường như đang nhảy múa giữa không trung. Cô đưa tay lên không khí đón lấy chúng. Trong khi rõ ràng Hạ Dũ Mỹ đang đắm mình trong những đông tuyết nhẹ nhàng rơi được chiếu sáng dưới ánh đèn đường, thì cụ tạ dịu lại không nhìn về phía chúng. Sì vở Cụ tạ dịu đang ngắm nhìn Hạ Dũ Mị chơi đùa cùng những làn tuyết. Si vở dình xẹt chỉ là một vai diễn được giao cho cô nhưng khi cậu nhìn Hạ Dũ Mỹ được làn tuyết bao bọc, cô nàng đã vượt qua cả vai diễn ấy mà lấp đầy trái tim Cụ Tạ Diệu. Chúc mừng Giáng sinh, Sạ Tố Mỹ Cun. Và khi thấy nụ cười của Hạ Dũ Mỹ trao cho cậu khi cô quay lại, Cụ Tạ Diệu cảm thấy có chút buồn khi cậu không phải là một bờ lục nỉ thực sự. Chương 5, Hỏa Long Đế và Ngân Sắc Công Chúa. Phần 1. Chủ Nhật, ngày 10 tháng Giêng. Lên nào, Duy Dưới ánh đèn sân khấu, thanh kiếm của cụ tạ rực tỏa sáng rực rỡ. Nó là thanh kiếm đáo xạ gũ dạ tìn mà Thế ạ đã cho cụ tạ dịu mượn cùng với bộ giáp mà cậu hiện đang mặc trên người. Cô đã nói với những diễn viên khác là nó chỉ là một mô hình được đặt hàng đặc biệt, nhưng thực tế đó là một thanh kiếm thật. Cũng phải nói thêm là nhờ lớp khiên do bộ giáp tạo nên đã bao lấy thanh kiếm nên không phải lo việc nó có chém phải ai đó. Còn lâu. Tuy nhiên, gì cả người phải sẽ làm đối thủ của cụ tạ dịu tỏ ra sợ hãi. Dù đã được Trấn An rằng đã có lớp khiên từ bộ giáp bọc lấy thanh kiếm, Dì Cả cũng không thể thoải mái nổi trước ánh sáng phản ra từ nó. Mình sẽ bị chém mất. Sa Tô San chắc chắn sẽ chém mình thành đôi. Dì Cả khóc trong bộ đồ to lớn mà cô đang mặc. Hiện giờ Dì Cả đang mặc trang phục diễn của một con rồng khổng lồ và sẽ đối đầu với cụ Tạ Diệu. Thiên con rồng ấy là phì giờ giờ dạ gồng ẻm tờ Giờ, ạ lùi này ạ. Nó là kẻ địch mạnh mẽ nhất mà Bờ Lôk Nỉ Tật sẽ phải đối mặt trong đoạn cao trào của vở diễn. Khi thảo luận xem ai sẽ đóng vai này thì tên của Cả chợt này ra như là một người quen với vai diễn động vật. Khi diễn vai đuôi ngựa, kỹ năng diễn xuất của cô quá thần thánh không người chấn mắt thịt nào có thể đọ được. Cả đã vui sướng khi nghĩ rằng đã đến lúc cô tỏa sáng, nhưng niềm vui ấy chẳng được mấy chốc tan biến khi bắt đầu bước vào luyện tập. Đừng có mà ích kỷ, Cả. Còn nhiều người đang chờ để dùng sàn diễn nữa đó. Dù cậu có nói thế. Không chỉ thanh kiếm sắc bén mà cả cụ tạ dịu người đang cầm nó cũng tỏ ra như một hiệp sĩ gắn góc. Buổi luyện tập với thẻ ạ của cậu trong kỳ nghỉ đông đầu chỉ có cái mát. Mình chắc sẽ bị chém làm đôi mất. Jessica, vẫn dòng dòng nước mắt, tưởng tưởng cảnh mình bị chạm đôi cùng bộ đồ. Nỗi sợ của Jessica thậm chí còn lớn hơn khi cô đã tham gia với cụ tạ dịu và thẻ ạ xem một bộ phim của Ford Soter để chuẩn bị cho vợ diễn. Hiệp sĩ Ford Soter xuất hiện trong phim đã cắt kẻ địch làm hai. Tưởng tượng ấy nung chảy tâm trí của Zizika và khiến cô sợ hãi. Zizika, vua rồng kiểu gì lại đi cư xử thế hả? Diễn coi nào. U bất khả thi. Ít ra thì cậu làm gì đó với thanh kiếm trước đi. Không có được. Không muốn. Thầy ạ giận dữ hét lên với Zizika từ dưới sân khấu, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm nguôi cơn sợ của Zizika đi được. Phi giờ giờ dạ gồng ẻm tờ giờ, ạ lùi này ạ lắc đầu và tháo chạy khỏi sàn diễn. Nếu cô ta mà đang diễn một con rồng đang sợ hãi thì đúng là tuyệt vời nhưng... Thế thế, sự ấn tượng đã lân át sự kinh ngạc của thầy ạ. Zika Chan, em không được như vậy. Phải giả như đang cố hết sức mà đánh xạ tổ mị cung chứ. À, đánh xạ tố mị san. Lời của hội trưởng kịch với tư cách đạo diễn sân khấu đã thay đổi suy nghĩ của Cả. Phải rồi, mình chỉ cần đánh cậu ta trước khi cậu ấy kịp trở tay là được. Phải đánh bại cậu ấy trước khi bị chém làm đôi. Nhờ những lời ấy mà Cả đã lấy lại được hy vọng và vượt qua cơn sợ hãi bị chém đức. Cô sẽ đánh bại cụ tạ giữ trước khi cậu có thể làm gì cô? Làm như vậy, cô không phải sợ sợ nữa. Gục! Gào gào! Thân hình đồ sộ của phi giờ giờ dạ gồng em tờ giờ tiến tới. Bước đi không còn hề vải như trước mà ra dáng đúng với cái tên hỏa long đế, À lùi này ạ. Như thể mỗi bước chân ấy gây ra sự rung chuyển. A, cụ tạ giữ, có vẻ như Cả có động lực rồi kìa. Thế thì tốt quá. Phải. Nhưng dường như nó có hơi khác với việc được thúc đẩy. Mình phải đánh bại cậu ta, đánh bại xạ tổ mị san. Như thế thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Đôi mắt cạ long sòng sọc và cô tiếp tục lại nhải. Bám vào kia hy vọng cuối cùng. Jessica hướng đầu ạ lùi nảy ạ về phía trước và gào lên. Jessica phi tớt. Jessica phi tớt. Nhưng dĩ nhiên, đó đâu phải hy vọng. Chính xác là trốn tránh thực tế hay gọi là tuyệt vọng cũng được. Đơn giản nó là sự hào tưởng. Đây là buổi luyện tập đầu tiên cho vợ diễn sau kỳ nghỉ đông kết thúc. Mục tiêu là diễn toàn bộ các phân cảnh từ đầu cho đến hết. Quan trọng hơn việc xác nhận kỹ năng từng cá nhân diễn viên, việc kiểm tra xem nhóm nhân viên có thể theo kịp tiến trình vợ diễn hay không mới quan trọng hơn. Có vô số thứ cần phải kiểm tra như diễn xuất, cảnh trí, trang phục, hiệu ứng, ánh sáng, gào gào, Nghĩ gì san, hãy cùng nhau cố gắng. Cứ để em lo, xạ cụ dạ bạ xe nạ à à à, à. Này. Đừng có mà chạy chứ, cả. Bộ đồ phí giờ giờ giả gồng em tờ giờ. À lý này à mà cả đang mặc là một trong những thứ quan trọng cần phải kiểm tra. Dù bên ngoài vẫn còn nhiều thứ đáng để bàn nhưng họ cần xác nhận xem công năng bên trong đã hoạt động chưa. Bởi vợ diễn sẽ công chiếu vào cuối tháng này nên họ cần gấp rút hoàn thành những đồ liên quan tới máy móc. Esa Tô Mì cậu tính bổ đôi mình à. Dĩ nhiên, cảnh diễn nó thế mà. Đã là kẻ phản diện thì chấp nhận số mệnh mà nhận vết chém đi. Satomi, tiếp theo là cắt đuôi nha. Đã rõ. Bên trong bộ đồ của ạ lùi này ạ có thiết bị để tháo chiếc đuôi ra cho cảnh bị chém và giúp nó khạc lửa từ đường mộn. Thông qua các dây kéo, nó còn có thể bay lên không nữa. Tất cả những khả năng đó đều nhờ sự chăm kỷ và tài năng của đội đạo cụ những người đã lắp đặt kha khá các thiết bị khác nhau trong bộ đồ đó. Nó cũng thể hiện họ đã sôi nổi vì vở kịch này như thế nào. Hơ mơ mờ, mờ. ngoài tính nhát gan của Cả ra thì các thiết bị có vẻ đều hoạt động tốt. Ả lui này ạ sẽ là đạo cụ đặc biệt tuyệt vời cho vở diễn. Nghe nói là tổ đạo cụ đã rảnh vài đêm liền để hoàn thành nó đó. Thấy thiết bị đã hoạt động một cách trơn tru khi mà cụ tạ giữ chém đứt đuôi của bộ phục trang, thầy A đứng dưới sàn diễn gật đầu hài lòng. Các ngươi làm tốt lắm. Các ngươi có được lời khen của ta, hãy lấy đó làm niềm tự hào. Tuyệt quá, thành công rồi. Tổ đạo cụ cũng đang nhìn lên sân khấu cạnh thầy A ăn mừng. Đây là lúc mà thành quả của máu, mồ hôi và nước mắt của họ được đền đáp. Thầy ạ gật đầu một lần nữa. Sau đó, Du, người đứng gần bên, gọi cô. Có vẻ như sự chuẩn bị đang được tiến hành một cách suôn sẻ, thưa Điện Hạ. Phải. Còn lại giờ đây là sự cố gắng của các diễn viên nữa thôi. Tính cả bộ đồ ạ luy này ạ thì công cuộc chuẩn bị đang tiến triển một cách thuận lợi. Đây là lần thứ hai các thành viên cùng tham gia một vợ diễn, nên trang phục và cảnh trí đều đã có sẵn và việc kiểm tra ánh sáng cũng vẫn đang trôi chảy. Nên như thầy ạ đã nói, Mọi chuyện còn lại chỉ nằm ở dàn diễn viên. Phần 2 thật là Đáng sợ quá. Bạn làm tốt lắm, Nizhi San Sau khi đã kết thúc phần của mình, Zika run rẩy mà ôm lấy chân khi mà Hạ Dù Mì nhẹ nhàng ở bên An ủi Cô. Nhìn như một con rồng khổng lồ đang làm nũng nàng công chúa, nhưng với nụ cười của Hạ Dù Mì, cảnh nên thơm một cách kỳ lạ. Gần đây khó mà có thể nói không với xạ cụ dạ bạn bà xem bài. Sau khi chụp bức hình của Hạ Dù Mì và Zika, Sì rủ cả bắt đầu nói với cụ tạ dịu đang đứng bên. Do câu chuyện đã đến đoạn cao trào của phần 2, vai của Sỉ sì rủ cả cũng ít đất diễn dần do cô chỉ có đóng vai một nàng hậu. Nên Sì rủ cả được giao thêm nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường. Thật vậy sao? Mình chắc cậu có thể nói rằng chị ấy đã quen hành xử như một công chúa. Không, có lẽ chỉ là chị ấy đã quen với với diễn xuất trước mặt mọi người. Ừ, mình cũng đồng tình rằng có vẻ như chị ấy đã quen với nó. Cụ tạ dịu luôn luyện tập với hạ dụ mì nên cậu không thực sự nhận ra sự thay đổi trong hạ dụ mì. Do sự thay đổi ấy quá chậm rãi nên cụ tạ dịu đã không thể cảm thấy nó. Nhưng do sỉ sì dụ cả không gặp hạ dụ mì sau một thời gian nên cô đã chú ý đến sự khác biệt đó. So với hạ dụ mì hồi đầu năm thì cô đã quen dần với việc ứng xử với người khác. Cô đã không còn rẻ dặt khi nói chuyện với người lạ, và thi thoảng cô thậm chí còn cười với họ. Rõ ràng kể từ khi cô quen với sân khấu, hạ dụ mì đã trưởng thành hơn nhiều. Này, thầy ạ, gì cơ? Sạ cú giả bạ sen nài dạo này cũng đã hòa đồng hơn, chúng ta có nên trả vai bờ lục nỉ tật lại cho mạ kẻn gì không? Ban đầu, cụ tạ dư phải nhận vai bờ lục nỉ tật bởi vì hạ dù mỉ không thể đóng cặp với một ai khác. Nhưng giờ cụ tạ dư cảm thấy chẳng cần phải lo lắng chuyện đó nữa. Nên cậu gợi ý về việc trả lại vai diễn cho dàn diễn viên gốc, với kẻn gì đóng bờ lục nỉ tật? Giờ ý nhiên là không rồi, người đã đóng đặt vai diễn bờ lục nỉ tật rồi. Tuy nhiên, thầy ạ lắc đầu với biểu cảm ngỡ ngàng. Tại sao? Tên đó đóng tốt hơn mà. Tại sao ư? Thì thầy ạ không thể trả lời ngay nhưng câu trả lời đã nằm trong đầu cô rồi. Hiệp sĩ của ta chỉ có thể là ngươi và dù cái suy nghĩ huấn luyện một hiệp sĩ khác ngoài Cử Tạ Diệu chưa bao giờ thoáng qua tâm trí thầy ạ. Hiệp sĩ của cô chỉ có thể là cụ Tạ dịu và dù mà thôi. Đó là một ý muốn chắc định của cô. Nhưng thầy ạ đâu thể nói như thế được. Nếu cô nói. Cụ tạ dịu sẽ phải trả lời cô, điều đó khiến cô sợ sệt. Nên ánh nhìn của hạ vô thức đưa về hướng hạ du mì, người đang ở đằng sau cụ tạ dịu. Điều đó có lẽ đúng nhưng giờ đã quá muộn rồi, xả tổ mì xả Thấy chủ nhận mình gặp rắc rối, dù trả lời hộ. Chúng ta đã bắt đầu quảng cáo. Và bên cạnh đó, nếu chúng ra đột ngột thay vai, em không nghĩ mà kẻn gì xả mạ sẽ đảm nhận được vai diễn bờ lục nỉ tật trong khoảng thời gian ngắn còn lại đâu. Quảng cáo cho vợ kịch đã được tiến hành. Trước đó. Các tờ rơi đã được phát ở các khu vực xung quanh và đính trên bảng thông cáo. Dĩ nhiên, trên tờ rơi đã liệt kê danh sách dàn diễn viên. Nếu họ điều chỉnh nó bây giờ, họ sẽ phải chỉnh lại toàn bộ số tờ rơi. Và do vợ kịch sẽ công diễn vào cuối tháng này, kén gì sẽ chỉ còn có 2 tuần để học hết phân cảnh của B.Lukni tật để theo kịp tiến độ. Dù đã đưa hai lý do để chứng minh rằng sự thay đổi này là không khả thi. Ra thế! Thế mà mình tưởng được xả hơi rồi chứ! Đừng có mà nghĩ lung tung và quay lên sàn diễn coi. Cảnh tiếp là cảnh ngươi đánh với mục sư và pháp sư hoàng gia đó. Vân vân. Như người muốn, thưa công chúa. Cụ tạ dịu nở nụ cười cay đắng và thư thái trèo lên sân khấu. Như người muốn, thưa công chúa ạ. Em chỉ ước là những lời ấy không phải lời nói đùa. Tuy nhiên, những cảm xúc mà cậu để lại cho cả hai chẳng có gì ngoài sự thư thái. Phần 3. Giọng của cụ tạ dịu và những người khác lấp đầy phòng thể chất. Tên khốn. Nhà ngươi tính phá hủy Fortunator sao? Hạ hạ, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Sau cùng ta đang cướp lấy quốc gia này cơ mà. Buổi luyện tập đã đến cảnh cao trào, và cụ Tạ dịu đang nói chuyện với tên mục sự, kẻ chủ mưu xấu xa. Một cảm biến phức tạp được che giấu một cách khôn ngoan đã ghi lại nó và định dạng ba chiều trước khi truyền tín hiệu đi. Chết tiệt nhà ngươi, Berluk nhỉ tật giả mạo? Người đang nhìn cảnh ba dê ấy là đệ nhị công chúa của Fortunator. Cực Cô đang lẩn trốn trong phòng dụng cụ bên cạnh nành thể chất trong khi chằm chằm nhìn chiếc vòng tay của mình, thứ tương tự với cái của thầy ạ. Cảm biến phức tạp kia đã truyền hình ba D từ phòng thể chất về nó. Các tức điên hơn khi giờ hắn dám diễn người ấy chứ. Cái nhìn đầy sắc nhọn và u ám tập trung vào cụ Tạ Dịu. Cô tính phục hận cụ Tạ Dịu sau khi cậu dám cản cuộc tấn công lúc trước của cô. Và những cảm xúc đó còn hơn cả với thầy ạ. Cơ Lãn Tin rằng miễn là cô cản được thử thách của thầy ạ thì chẳng phải nhất thiết phải đánh bại cô ta nhưng cô cảm giác rằng phải nhất quyết hạ được cụ tạ diệu dù bất cứ giá nào chăng nữa. Lòng tiêu hành của cờ lản cũng cao như thời ạ vậy, và như một thiếu nữ đến từ Photsotter, cô cảm xúc cảm mạnh mẽ đối với Bờ Lục Vậy nên khi một thường dân của một hành tinh kém phát triển lại dám chỉ một thanh kiếm và hướng cô khi đang ăn mặc như Bờ Lục và tệ hơn là đã đánh bại cô, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng mình không thể tìm ra được sơ hổ nào cả. Tức quá đi! Nên cớ làn đang quan sát xem cụ tạ dịu để lộ sơ hở. Nhưng cô lại không thể thấy được thứ mà cô muốn. Đó là bởi cụ tạ dịu gần như chẳng bao giờ ở một mình cả, trong khi sơ hở mà cô muốn lại đòi hỏi rất nhiều điều kiện khắc khe. Cơ làn muốn cụ tạ dịu phải biết hai đã hạ được cậu, và khiến cậu hối hận vì dám chĩa kiếm về hướng cô. Nên cô muốn đánh bại cụ tạ dịu sau khi đã lộ diện trước mặt cậu. Nếu cô không làm thế, vết thương của lòng tiêu hánh của cô sẽ chẳng thể nào lành được. Bởi thế mà thời điểm duy nhất mà cô có thể tấn công là khi cụ tạ dịu tách ra khỏi đám thẻ ạp và nơi ít người lui tới. Dĩ nhiên, tình huống như thế rất khó có thể xảy ra. Bởi vậy mà cho đến nay, cỡ Lạn vẫn tiếp tục đợi chờ cơ hội. hơn mờ. Đó là lúc mà cỡ Lạn thấy cụ tạ dịu bước xuống sân khấu và tiến ra sau nhà thể chất một mình. Dựa theo đoạn hình thì có vẻ như họ đang tạm nghỉ trước khi vào cảnh cuối. Là nó, cơ hội tuyệt vời đưa hắn tới chỗ ta. Đằng sau đôi mắt kính của cô là ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cô. Phía sau nhà thể chất khá là vắng vẻ và ở đó chỉ có mỗi mình hạ dù mì. Nó là nơi mà cờ lản có thể lộ mặt trước cụ tạ diệu và sau đó đánh bại cậu. Cơ hội của mình cuối cùng cũng đến. Cờ lản nhanh chóng kích hoạt chiếc vòng tay và tắt phần cảnh quay đang chiếu. Cô nhảy ra khỏi góc khuất của nhà dụng cụ và tiến tới hướng cụ tạ diệu. Bước chân cô nhẹ nhàng như là của một vũ nữ. Cô hứng hởi trước cơ hội trời ban. Chờ Vợ lục nỉ tật giả mạo. Ta tới liền đây. Cỡ làn như một cô gái đang chạy tới chỗ người bạn trai đầu tiên trong bữa hẹn hò đầu tiên vậy. Sau khi chạy được vài mét, cô dầm nhẹ lên đất. Và như thể cô mọc thêm đôi cánh, cỡ làn bay lên bầu trời. Cô không tỏ ra chút bất ngờ nào mà tiếp tục bay lên cao. Tốc độ bây giờ còn cao hơn lúc cô chạy và thoáng chốc cô đã bay qua nóc nhà thể chất. Đây là khả năng của một món đồ mới mà cô đã phát minh. Lá chắn bảo vệ mà cờ lạn và hạ sử dụng dựa trên nguyên tắc điều khiển trọng lực để phản những đòn tấn công bằng cách tạo ra lực đẩy từ nó. Do nó là điều khiển trọng lực nên cũng có thể điều chỉnh để giúp người dùng bay lên chứ không chỉ đơn thuần là một lá chắn phản đòn. Đó là cách mà cờ lạn giờ đang sử dụng. Cô đã điều chỉnh lại chính lá chắn của cô để có thể bay lên không chung. Nói là vậy nhưng nó cũng có nhược điểm, mỗi khi cô bay, năng lượng dùng sẽ tăng đột biến, và khả năng phòng thủ của lá chắn sẽ giảm đáng kể. Giờ đây. Khả năng phòng ngự của nó thậm chí còn chưa bằng một nửa so với trước đây. Nhưng cỡ lạn không thấy phiền hà gì cả. Do lớp lá chắn này không có hiệu quả với cụ tạ dịu trong lần chạm chán trước nên cỡ lạn tin rằng cô cần tính cơ động nhiều hơn. Thực tế thì những chuyển động trên không của cô rất ấn tượng khi cô kiểu diễm đổi tư thế và di chuyển như một nàng tiên chỉ có thể thấy trong một hoặc cả niềm. Cơ bản là một trời một vực với kiểu bay dùng dây kéo như gì cả rồi. Hắn ta đây rồi. Cùng lúc thấy cụ tạ dịu và hạ dù Cô chạm nhẹ vào vòng tay. Khi làm thế, nhân dạng của cô hòa với bầu trời xanh và biến mất. Nó là một biện pháp đối phó khác dành cho cụ tạ dịu, bằng cách thiết lập cho ánh sáng xung quanh đi xuyên qua cơ thể, cô sẽ trở nên vô hình. Dù thích hay không, khi cô đang bay trên không sẽ rất nổi bật, nên trang bị này là cần thiết. Và còn hơn thế, cỡ làn rút ra một khẩu súng nòng dài với thiết kế máy móc từ trong lỗ thoại không. Đây là khẩu súng có cải tiến hơn nhiều so với bản cũ mà cô từng dùng trước đây. Do được dự tính sẽ dùng trên không khi không chạm đất, nó được làm nhỏ đi và được tăng cường sự chính xác. Đổi lại, số lượng đạn bắn ra sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng khi cân nhắc hiệu năng thì nó là một thiết bị thích hợp nhất. Lần trước, bộ dạng của nó cổng kềnh nên cô mới không thể bắt kịp tốc độ của cụ tạ dịu. Chọi hắn thôi. Cơ là nắm lấy khẩu súng bỉm bằng hai tay và hướng nòng về phía cụ tạ dịu. Khi cô làm vậy, thức ngắm đồng bộ với vòng tay cô tự động ngắm. Dù việc bắn trên không khó có thể ổn định nhưng thức ngắm không hề dung chút nào. Sự chuẩn bị của cờ lạn quá là hoàn hảo. Cho ta xem ngươi có thể làm được được gì trong hoàn cảnh này nào, Bờ lục nỉ tật giảm bạo. Nụ cười hiện trên môi của cờ lạn khi cô nhấn cỏ. Cơ lạn không định hạ cụ tạ dịu bằng đòn tấn công bất ngờ. Nếu cụ tạ dịu chết mà chẳng biết hai đã hạ mình thì cô cũng chẳng thể nào cảm thấy khá hơn được. Nên cô tính ngắm vào tay phải cụ tạ dịu để cậu không còn dùng được kiếm nữa. Làm sao mà ngươi tránh nổi chứ? Nhận lấy nè, bờ Blue nghỉ tật giả mạo. Một hạt kim loại nặng và nóng chạy bay ra khỏi nòng súng. Phát bìm chứa hạt kim loại nặng ấy đã được nung nóng bởi điện từ nằm trong nòng súng, bay về phía Cụ Tạ Dịu với tốc độ đáng sợ. Do được bắn từ vũ khí cầm tay nên không được nhanh bằng vũ khí từ phi thuyền, nhưng nhanh hơn nhiều so với một khẩu súng dùng thuốc súng. Khi đó, cờ Lạn đã tin rằng chiến thắng đã thuộc về cô. Cụ Tạ Dịu đang ngoảnh lưng lại với cờ Lạn mà nói chuyện với Hạ Jumi, cậu hoàn toàn không có chút đề phòng và còn bị bắn bởi cờ lản đang bay trên không và tàng hình. Trên hết, khoảng cách giữa họ là rất gần nên không thể nào mà phát súng có thể bắn hụt nổi. Cụ tạ dịu cũng không tỏ ra dấu hiệu là đang kích hoạt là chắn của bộ giáp. Dù nhìn thế nào thì phát bắn của cờ lản đã có thể bắn xuyên tay phải cụ tạ dịu rồi. Và khi chuyện đó xảy ra, cụ tạ dịu không còn có thể vung kiếm được nữa. Sau đó, cờ lản có thể làm mọi chuyện mà cô muốn. Một hiệp sĩ không thể dùng kiếm chẳng thể nào chống lại nổi cô. Tuy nhiên, Một điều không ngờ tới đã xảy ra. Chính xác là ngay trước khi phát bìm chạm được cụ tạ dịp thì nó va phải một bức tường trắng và tan vỡ. Cụ tạ không gặp chút vết thương nào. Không thể nào. Nhìn thấy phát súng bị chặn lại, cô nhanh chóng kiểm tra dữ liệu trên vòng tay của cô. Nó cũng không phải là chắn trường đầy. Vậy là cái gì mới được chứ? Đầu tiên, cỡ lạn đã nghĩ rằng bộ giáp đã tự động phản ứng với phát bìm mà bảo vệ cụ tạ dịp bằng trường đầy. Tuy nhiên... Vòng tay của cô lại không hề phát hiện ra chút biến dạng không gian nào. Đó là không phải lá chắn được tạo bởi công nghệ Ford Và Bờ Lúc tất giả mạo thậm chí vẫn chưa để ý. Vậy cái quái gì hả? Sau khi nhìn vào dữ liệu, cơ lạn nhìn ra sau cụ tạ diệu. Có một người đang đối diện với cụ tạ diệu, người không hay biết là mình đang bị nhầm bắn. Có lẽ nào? Cơ đớn lạnh chạy dọc xương sống của cơ lạn. Hà người đang đối diện với cụ tạ diệu, đang chầm chầm nhìn cô. Như thể cô ta đã nhận ra cờ lạn ở đó, phải chăng xỉ vợ Dĩn Sệt giả mạo đã làm gì đó sao? Cờ Lạn và Hạ Dụ Mị nhìn nhau. Đôi mắt Hạ Dụ Mị tỏ ra điềm đạm và không chút nao núng. Đôi mắt cô tỏa ra một ý chí mạnh mẽ, như cái ấn hình thanh kiếm trên trán cô vậy. Nhìn vào đôi mắt ấy, trực giác mách bảo Cờ Lạn rằng Hạ Dụ Mị đã chặn đòn tấn công của cô. Đó là một kết luận hợp lý, và đó là điều duy nhất mà cô nghĩ tới khi nhìn vào mắt của Hạ Dụ Mị. Không nhầm nữa, Cô gái kia, si vợ dìn sẹt giả mạo đã. Cùng lúc khi cờ lạn đi đến kết luận, hạ dù mì dơ tay phải của mình ra, đưa qua vai cụ tạ dịu và hướng lòng bàn tay về phía cờ lạn. Tinh linh ánh sáng tụ tập về đây, trở thành một hơi nóng mê mụ, nhảy lên, khiêu vũ đi. Cô ta phản công. Và đây là một quả cầu nhỏ xuất hiện trong lòng tay hạ dù mì. Không nghi ngờ nữa, nó là một đòn đáp trả lại đòn tấn công của cờ lạn. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng đạt kích thước của quả tennis và phát sáng mạnh mẽ cùng hơn cùng với dấu ấn hình kiếm trên chán hạ dùmì. Nhưng thứ làm cho cờ lạn bất ngờ không phải là nó. Cầu ngữ của Foster. Cô ta là ai vậy? Hệ thống tự động phiên dịch ngôn ngữ của vòng tay cờ lạn đã dịch những lời của hạ dùmì. Đó là ngôn ngữ đã không được dùng hàng ngàn năm, ngôn ngữ cổ đại của Foster. Và hạ dùmì đang dùng những từ ngữ đặc biệt chỉ được dùng bởi người có danh phận cao tiến hành một nghi thức. Ngoài việc cô ta tính phản công ra thì việc đối đầu với người có thể dùng những từ khóa của cậu ngự pho sột thở cũng đã quá nguy hiểm rồi. Nhưng cỡ lạn không chỉ biết đứng sững người ra đó. Ngay khi nhận ra mình đang đối mặt với một người không rõ danh tính, cô quay đầu chạy trốn. Cỡ lạn không ngu đến mức đi chạm chán với hai sinh thể không xác định cùng lúc. Chết màn dung Khi cô làm thế, hạ du mì dừng nghiệm. Cùng lúc, quả cầu trắng trên tay hạ du mì biến mất. thấy thế, cỡ lạn tỏ ra nhẹ nhõm. Cô ta thả mình đi. Khi cớ làng chạy trốn khỏi cụ tạ dịu và hạ rủ Mị với hết tốc lực, câu ngoái đầu lại vài lần. Cô cần xác nhận coi hạ rủ Mị có đang đuổi theo hay không. Nên điều đó khiến cỡ làng ngạc nhiên. Nhưng dù vậy thì chuyện gì đã xảy ra? La chán, ngôn ngữ cổ đại. Không chỉ bờ lu nhị cô xỉ vở dình xẹt kia cũng là tên giả mạo không xác định. Mình cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó ngay. cỡ làng từ bỏ sự nhẹ nhõm trong cô mà bắt đầu nghĩ cách để đối phó với kẻ địch mới. Phần 4 Cụ tạ dịu nhìn lên sau khi đã kiểm tra dòng thoại của mình, và vì lý do nào đó, cậu thấy hạ dụ mì đang chầm chầm nhìn và đưa tay hướng lên bầu trời. Dù khi cụ tạ dịu nhìn theo hướng đó, cậu chẳng thấy gì ngoài bầu trời mùa đông. Chị đang làm gì thế, xạ cụ dạ bà xem lại. Ê. Bị tiếng gọi của cụ tạ dịu kéo lại thực tế, hạ dụ mì chấp mắt liên hồi. Giờ bạn có hỏi thì mình cũng không hiểu điều bản thân cô đang làm, hạ dụ mì bần thần, thay vào đó. Mặt cô đỏ hửng và cô nhanh chóng rút tay lại trước khi lục lọi ký ức xem chuyện gì đã xảy ra. Ừ, chúng mình quay lại phòng thể chất để soát lại lời thoại cho cảnh tiếp theo và giải lao một lúc. Mình đang đọc bản thảo cùng với cụ tạ dịu. Và sau đó... Sau đó... Hơ... Hạ Du mị nghiêng đầu. Điều cuối cùng mà cô nhớ là cô đang đọc lời thoại và tiếp theo là cụ tạ dịu hỏi cô đang làm gì. Cô đã hoàn toàn quên khuấy nguyên do mà cô đưa tay lên bầu trời. Mình đang làm gì vậy ta? sao chị lại đi hỏi ngược lại em thế chứ? Hạ Hạ Hạ. Cù Tạ dịu bất giác cười trước câu trả lời đầy lẩm cẩm của Hạ Dù Mi. khuôn mặt cô càng nhuộm đỏ hơn và cô bắt đầu tìm xem lời bảo chữa cho hành xử kỳ lạ ấy. là do vợ diễn. Mơ Hình có hơi nhập tâm vào nhân vật gần đây. nhập tâm. mơ à đúng là chị có thì thầm điều gì đó. củ củ củ. Cù Tạ Diệu tiếp tục cười đến mức nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu. Hạ Tố Mị bạn đúng là xấu tính mà. mình đang nghiêm túc đó. Hạ Du mỹ phòng má như một đứa bé và giữ tay trên ngực mình trong khi ném cái nhìn đầy ngang ngạnh với Cụ Tạ Dịu. Nhìn xì vợ Dĩn Sệt đáng ra thanh lịch và tao nhã hành động như thế, khiến cậu không thể kìm nổi tiếng cười. "Hoa ha ha ha." "A ha ha ha ha." Cụ Tạ Dịu làm rung kịch bản trên tay khi cu cậu cười. Tấm thẻ kim loại mà cậu dùng làm dấu cho sách phản quang mỗi lần dung như thế. "Cơ thông ổn." Thế này hơi quá đà rồi. Nhưng nhận ra mình cười có hơi thái quá nên cậu nhắm mắt để nén cảm xúc lại. Mình chỉ đã quá chú tâm với trách nhiệm của mình nên hơi mệt mỏi thôi mà. Tuy nhiên, câu bồi của Hạ Du Mị dễ dàng phá đi cơn kìm nén ấy của cụ tạ dịu. Gũ ảnh. é tên này, trách nhiệm á. Cơ thị nói ý như một cô công chúa thấy. Hoa hạ hạ hạ. Gừ, xa tố cun. Hạ Du Mị tuyệt vọng cố làm dịu mọi chuyện nhưng mọi nỗ lực của cô chỉ tổ khiến cụ tạ dịu cười như phát điên. Cú cu, cu cu cu, tên này, cờ ông ngờ là chị có mặt hài hước đến thế Gục. Làm ơn hãy quên mọi chuyện đi mà. Đầu óc của hạ dù mì trở nên trống rỗng. Cô thực sự cảm thấy xấu hổ, và có phần cay đắng trước cụ tạ dịu. Cô đã quên mất về những chuyện khác. Nếu bạn mà cứ cười nữa, thì dù là mình cũng sẽ giận đó. Lờ am ơn đi. Chị hãy giận dữ coi nào. Này. Tuy nhiên, có lẽ hạ dù mì sẽ nhận ra nó khi cô lên giường ngủ vào tối nay. Bao nhiêu thời gian mà cô đã đợi chờ cho khoảnh khắc này. Là bấy nhiêu hạnh phúc khi thời điểm đó tới. Chương 6, Hiệp sĩ lý tưởng. Phần 1. Chủ nhật, ngày 17 tháng riêng. Sạ tốp mì cun, cun. Vâng. Cụ tạ dự quay lại nhìn hạ rủ Mị thì ngón tay trắng non nà của cô đã lún vào má cậu. E dính rồi nha. Xem lại, sao chị còn chơi mấy trò đùa con nít này thế? Với ngón tay của hạ rủ mì vẫn còn trên má, cụ tạ Dịu cười trừ. Xin lỗi, chỉ là mình muốn thử nó thôi. Hạ dù mỉ cười và hơi nghiêng đầu trước khi nắm lấy viền váy rồi quay một vòng. Cô nhanh chóng leo lên thang diễn tới sân khấu. Gừ! Bộ giáp của cụ tạ dịu vang lên khi cậu thở dài. Cậu gãi đầu trong khi nhìn theo hạ dù mỉ. Không chỉ có cụ tạ dịu, rất nhiều người tham gia vợ diễn cũng đang mỉm cười nhìn cô. Sạ cú dạ bạ xẻn này đúng là gần đây cư xử như một nàng công chúa. Hạ dù gần đây tỏ ra năng động hơn. Buổi công diễn chỉ còn một tuần nữa và những người khác đang gấp rút chuẩn bị nhưng chỉ có hạ dù Mị là vẫn tỏ ra như bình thường. Trên hết là trong cách diễn của cô không có chút đoạn vấp nào đáng kể. Cái không khí nhẹ nhàng cô tạo ra giảm đi áp lực của mọi người xung quanh, thế là cô trở thành người tạo không khí cho dàn nhân viên. Thầy ạ, thế nhé, tôi cũng lên đây. Sau khi sốc lại bản thân, cụ tạ dịu gọi với thạ trước khi cậu nhảy lên cầu thang và đi theo hạ dù mì. A, ừ. Sự chuẩn bị cho vợ diễn đã diễn ra trôi chảy, diễn xuất của diễn viên, cảnh trí, ánh sáng và hiệu ứng đều đã ở giai đoạn cuối điều chỉnh cho vợ diễn trong một tuần cuối. So với vợ diễn năm ngoái, sự trôi chảy diễn ra mà không có bất chắc nào. Dù họ có lo sợ nhưng ai cũng đầy tự tin và đầy động lực. Cứ thế mà cố gắng lên. Tuy chỉ có thể ạ là tỏ ra ưu ám. Lột bờ tỏ dị ẩn. Thứ nay trở đi, thanh kiếm này sẽ bảo vệ chàng. Dù cho bất kể kẻ địch hay bất kỳ thử thách nào chăng nữa. Hạ Du Mỹ đang diễn trước Cụ Tạ Dịu, đang tặng thanh kiếm cho cậu. Giọng của cô điềm đạm và dịu dàng. Tuy nhiên, nỗi buồn đau đớn đằng sau những câu từ ấy vẫn hiển hiện rõ. Vậy thì ta nguyện dùng cả tính mạng và thanh kiếm này để bảo vệ nàng, công chúa ạ lại ạ. Cụ Tạ Dịu quy xuống và chấp nhận thanh kiếm và cảm xúc của cô, Cụ Tạ Dịu đã nhận ra cảm xúc mà Hạ Du Mỹ gửi gắm trong thanh kiếm cũng như ngôn từ. Dù vậy cậu vẫn không trả lời cậu không thể làm thế được. hai người ấy thật là tuyệt vời. mình cũng muốn được trải nghiệm kiểu tình yêu như thế. jika và xì dù hai người đang cùng nhau nhìn lên sân khấu, thở dài. jika luôn luôn chìm đắm với những cuốn sào rộ mạn gạ của cô, còn Shizuka là người yêu thích những câu chuyện tình, nên cả hai đều tỏ ra ngưỡng mộ nó khi nhìn lên sân khấu. Cụ tạ dịu và hạ rủ mỉ hiện đang diễn cảnh sĩ vở dỉn dẹt trao cho bờ lù nhị tân lột bờ tỏ dị ẩn thanh kiếm của mình xí nản tịnh thứ đã truyền đời nhiều thế hệ hoàng gia. Với việc những cuộc chiến ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và mạng sống của Bợ Tọ dị Ẩn đã nhiều lần cận kề cái chết, A Lạ không thể nào ngồi yên được và đã tặng trang đáo vật của hoàng gia, thánh kiếm, Xí Nan Tỉnh. Với A Lạc, hành động này đồng nghĩa với việc nàng đang tỏ tình với Bợ Tọ dị Ẩn. Không quan trọng sức mạnh thanh kiếm đến mức nào, không quan trọng là Bợ Tọ dị Ẩn đang là chỉ huy của đội quân chính quy tái lập, việc tặng một bảo vật hoàng gia cho một hiệp sĩ vô danh là điều chưa từng nghe tới. Vậy nên với hành động ấy đã buộc lộ cảm xúc chân thật của A lại ạ. Nhưng dù vậy, cả hai đều không nói ra cám ốc của mình. Đơn giản là họ không thể. Một nàng công chúa và một chàng hiệp sĩ, dù cho họ có đều là quý tộc, khoảng cách địa vị to lớn đã ngăn giữa cả hai. Đó là một tình yêu không giờ được bày tỏ và chấp nhận. Có vẻ chúng ta có thể xả hơi một chút rồi. Dù mỉm cười trong khi nhìn lên sân khấu và thì thầm với thời ạ. Trong vở diễn lần này có ba đoạn cao trào. Và đây là một trong số chúng. Do chất lượng của câu chuyện dựa vào chất lượng của ba đoạn cao trào, và may mắn và phân cảnh này đạt được mức vừa đủ. Đó là điều mà rủ ám chỉ khi cô nói là họ có thể xả hơi. Đúng. Là thế, nhưng... Tuy nhiên, dường như vẫn có điều gì đó không làm thỏa mãn được thầy ạ. Cô nhìn lên sàn diễn và tỏ ra buồn rầu. Có điều gì người không ứng sao? Ừ. Khi du hỏi, thầy ạ bắt đầu thì thầm về cảm xúc phức tạp bên trong cô. Thầy ạ chỉ mới phát giác rằng bản thân cô cũng không có câu trả lời trước câu hỏi của dù. Đó là bờ lúc tật và xỉ sì vợ gìn xét. Hai người họ đã đóng quá đà so với dân nghiệp dư rồi. Nhưng, có điều gì đó, có điều gì đó không ổn sao. Thầy ạ gật đầu mà không nói lời nào. Cô không thể trả lời cho cái cảm xúc buồn phiền bên trong độ ngực nhỏ bé của cô. Vợ diễn đang tiến tới hồi kết. Hạ dù Mỹ đã nhập vai sỉ vợ dình xẹt và cụ tạ dịu đã ra dáng bờ lục nỉ tật theo cách mà thầy ạ đã hình dung ra. Nhưng khi cô nhìn cụ tạ dịu, thầy ạ lại cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu. Cậu càng diễn đạt bờ lục nỉ tật bao nhiêu thì cảm giác đó càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Thật kỳ lạ. Hắn ta đang diễn rất tròn vai bờ lục nỉ tật nhưng ta không thể cảm giác thỏa mãn. Khi thầy ạ nôn nóng nói, cô nhìn cụ tạ dịu mà nghiêng đầu. Và mỗi khi cô căng não suy nghĩ thì mái tóc vàng của cô lại phấp phới giữa không chung. Điện hạ. Thấy thầy như thế, dù có chút ngạc nhiên trước khi nở nụ cười ra lần nữa. Đó là một biểu cảm giống của một người chị đang kiểm tra bài tập về nhà của cô em gái vậy. Dù biết thứ cảm xúc mà thầy ạ đang mang là gì. Điện hạ, phải chăng là bởi người ở trên kia là bờ lục nì tớt. Là bờ lục nì tớt. Ý em là sao chứ? Lần này, thầy ạ ngạc nhiên mà nhìn dù. Như em nói. Có thể người không thỏa mãn bởi người đang đứng trên sân khấu là bờ lục nghỉ tật, thưa Điện Hạ. Nói vớ vẩn gì thế? Tại sao bờ lục nỉ tật lại không thể đứng trên sân khấu để diễn vở kịch về bờ lục tật cơ chứ? Thầy hạ chối bỏ những lời của Dù và quay lại nhìn lên sân khấu. Biểu lộ của cô vẫn còn bị bóp méo bởi sự nôn nóng. Nhìn thầy hạ như thế, Dù phản đối từ đáy lòng. Không phải đâu, Điện Hạ. Người bất mãn là bởi người đang đứng trên sân khấu lại là bờ lục nghỉ tật. Đó là một mong muốn của chính thầy ạ mà cô lại không để ý, như dù đã nói, do họ đã lớn lên bên nhau như hai chị em. Thầy ạ ban đầu ngưỡng mộ bờ lục nỉ bởi cô muốn một hiệp sĩ tráng lệ như anh đến giúp cô và mẹ mình. Người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất mà thầy ạ biết chính là bờ lục đó là tại sao cô muốn sự giúp đỡ ấy. Phản chiếu nguyện vọng của cô, thầy ạ đã viết nên một kịch bản nơi mà người hiệp sĩ mạnh nhất ấy có thể tỏa sáng. Nhưng giờ đây... Người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất mà Thệ Hạ có thể nghĩ tới lại là một người khác. Và như mong muốn của cô, người ấy mới là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng bờ lục nỉ tất lại đang ở đó thay vì. Đó là lý do Thệ Hạ gặp vấn đề trong việc chấp nhận nó. Và một điều nữa, nữ chính cũng không phải là sỉ vợ gìn xét. Phải không điện hạ? Hiệp sĩ lý tưởng là một người sẽ đứng bên cạnh và cùng Thệ Hạ bảo vệ lấy người mẹ của cô, người đang phụng sự như một nữ hoàng. Và do người hiệp sĩ lý tưởng ấy giờ đây lại đang đứng bên sỉ vở dìn xét, làm sao mà thầy ạ có thể chấp nhận cho được? Nói cách khác, Điện Hạ muốn được ở bên sạ Tổ Mỹ Sa mạ và Em nói gì cơ? Không, không có gì đâu. Nhưng dù đã không nói cho thầy ạ câu trả lời mà cô đã kết luận được, đó là câu trả lời mà thầy ạ phải tự tay vươn tới. Nếu để một ai khác trả lời thay cô, câu trả lời ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Phần 2 Dù cố gắng thuyết phục cụ tạ dịu đứng về phía thầy ạ, Dù tốt hay xấu thì hiện tại, cụ tạ dịu là nguồn động lực cho thấy ạ. Sato Misama, khăn của anh đây. Cảm ơn, Dushan. Nên dù đã mang một chiếc khăn cho cụ tạ dịu để cậu lau mồ hôi như là một cách tiếp cận. Không nhận ra điều đó, cụ tạ tỏ ra biết ơn trước sự quan tâm của cô và nhận lấy chiếc khăn. Và cho chị nữa, Hà Dù Misama. Cảm ơn bạn. Cô cũng đồng thời mang một chiếc khăn khác cho Hạ Dù Dù cô muốn nói chuyện với cụ tạ dịu nhưng dù là kiểu con gái không quên để ý đến xung quanh. Đã bắt cậu phải quan tâm rồi, Dù san. Đâu có gì đâu, là việc em nên làm à. Thầy Hạ bị làm sao thế nhỉ? Trong khi dù nói chuyện với hạ dù mì, cụ tạ dịu nhìn về hướng thầy ạ. Thầy ạ ngồi trên một thùng giấy lớn ở góc phòng thể chất mà trùng vai và đung đưa chân. Cô đang nhìn chằm chằm xuống đất. Cụ tạ dịu đã quen với việc thả chạy tới chỗ mình mỗi khi cậu xuống sân khấu nên khi thấy hành xử không mong đợi ấy, cậu đã ngừng tay đang lau mồ hôi. Sato Mì Sama, anh có rảnh một chút không, em có chuyện muốn nói. Đó là lúc rủ, người vừa nói chuyện với Hạ Du Mì xong, đang cố bắt chuyện với cụ tạ dịu. Cô đã chờ nói chuyện với cậu từ lúc lâu rồi. Xin lỗi, chúng ta có thể nói sao được không? Có điều mình cần phải làm. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đã từ chối cô và bước đi. À Cơ hơ đã, Sato Mì Sạ Mạ. Dù muốn một chuyện quan trọng của cô với cậu. Đó là điều mà cô muốn nói ngay, nên dù đã cao giọng để cố dừng cụ tạ dịu lại. Chuyện này quan tê E.D.A. Tuy nhiên, dù đã dừng ngang câu khi biết nơi mà cụ tạ dịu đang hướng tới. Sato Mì Sạ Mạ. Làm sao mà? Dù đưa tay lên hồng và thở dài. Dù cô đang ngạc nhiên hay hạnh phúc thì đó là những câu duy nhất thoát được khỏi miệng cô. Sao mà anh lại hiểu em đến vậy? Dù đã giận dữ khi cụ tạ dịu lờ đi cuộc nói chuyện quan trọng với cô. Nhưng sự thật thì cụ tạ dịu đã nhận ra ý muốn của cô trước khi cô nàng kịp nói ra. Thật là. Thế nên vai diễn bờ lục nỉ tật không đủ với anh mà. Cảm xúc gấm áp lấp đầy rủ khi nhìn theo tấm lưng của cụ củ tạ dịu. Niềm vui sướng tràn ngập vào sâu thẳm trong lòng của cô. Dù cô có hơi giận trong khoảnh khắc, nhưng giờ cô đang vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Đó là bởi cụ tạ dịu đang hướng về chỗ thầy ạ. Làm ơn hãy chăm sóc bệ hạ, sạ tổ mì sạ mạ. Tuy nhiên, cô không thực sự nhảy cấm lên đâu. Làm sao cô có thể phá hoại giây phút quan trọng của chủ nhân của mình được? Nên dù ngậm chặt môi và nắm chắt bàn tay để cố gắng kìm lại sự sung sướng ấy. Này, cô làm gì mà thần người ra thế? Khi đã đến được chỗ thầy ạ, cụ tạ dịu bất chợt túm lấy đôi má cô mà kéo gian ra. Ấy! Ánh nhìn của thầy ạ nhanh chóng hướng lên và cô nhận ra cụ tạ dịu. Cái gì, ta có làm gì đâu. Nhưng mặt cô đâu có nói thế đâu. Nghe lời đáp của thầy ạ, Cụ tạ dịu bắt đầu tỏ ra lo lắng. Vụ này có vẻ căng rồi đây. Cụ tạ dịu vẫn tiếp tục kéo má của thầy ạ nhưng cô chẳng thèm phân nàn. Như một đứa trẻ đang rỗi, cô quay mặt mình đi và tiếp tục nhìn xuống đất. Với sự kiêu hánh cao hơn núi của mình, hành động ấy của cô đủ để Cụ tạ dịu nhận ra sự bất ổn. Nó là mặt của ta, ta thích làm gì kệ ta. Nói cho tôi biết đi, cô cứ cau có thế thì làm sao mà tôi hiểu được chứ? Cụ tạ dự từ kéo má chuyển sang ấn và xoa nó bằng lòng bàn tay của mình. Hành động của cậu không có ý nghĩa nào cả, cậu chỉ có cảm giác là sẽ tốt hơn nếu làm cho cô nàng nổi. Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Dù tất cả chuyện này là do ngươi gây ra nhưng rõ ràng là ngươi cũng chẳng thể giải quyết được nó. Hử! Ý cô là sao chứ? Nghe điều thầy ạ nói, cụ tạ dự dừng di chuyển tay và nhìn thẳng vào mắt cô. Ôi chết tiệt! Do cụ tạ dự đang giữ mặt cô, thầy ạ không thể quay mặt đi nhưng ánh mắt cô thì đảo ra chỗ khác. Ta không muốn nói. Nói đi mà. Nếu mà cô không nói thì tôi cứ làm thế này đó. Do Thệ Hạ không trả lời nên Cụ Tạ Di tiếp tục đưa tay lần nữa. Đôi má mềm mại của Thệ Hạ bị biến dạng trước sự nhào nắn của lòng bàn tay của Cụ Tạ Di. Ta hiểu rồi, ta sẽ nói. Nên dừng lại cái coi. Tốt, cô hiểu thế là tốt. Do Cụ Tạ Di quá lì lợm nên Thệ Hạ cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cô thở dài trước khi bắt đầu giải thích theo cách hiểu của bản thân cô. Chín tháng đã qua kể từ khi ta đến hành tinh này. Nhưng ngươi vẫn không tỏ ra chút tôn trọng nào đối với ta dù chỉ một lần. Để mà nói thì ngươi đối xử với xạ cụ dạ bạ hạ dù mỉ giống một công chúa còn hơn cả ta. Để thầy Hạ hoàn thành thử thách, cụ tạ dư cần phải thể trung thành với cô. Tuy nhiên, cụ tạ dư không tỏ ra chút dấu hiệu cho chuyện đó. Và với thầy ạ, cụ tạ dư còn đối đái hạ dù mỉ như một công chúa còn hơn cả cô. Phải rồi, trong giáng sinh cô ta cũng lo lắng chuyện tương tự. Nghe cô nói, cụ tạ dịu nhớ ra những lo lắng của cô trong bữa tiệc Giáng sinh. Khi đó, cô đã lo lắng rằng cô có xứng đứng bên trên người khác. Tuy nhiên, sự lo lắng của cô lần này có vẻ khó nhận hơn. Tuy nhiên, cụ tạ dịu không đủ thông minh để nhận ra điều đó. Nên bởi thế, có chút khác biệt trong nhận định giữa hai người. Do cụ tạ dịu khác với dụ nên đó là chuyện không tránh được. Dù thế, có vài điểm chung giữa cả hai. Nên cụ tạ dịu đã thành thật mà đáp lại. Không có đúng. Làm gì có chuyện tôi chưa từng tỏ ra tôn trọng cô. Chỉ là cô hiểu nhầm thôi. Cô tạ dịu nghiêng đầu. Thầy ạ nhìn lên nhưng ánh mắt cô vẫn ngập tràn sự nghi ngờ. Đừng có nói dối. Thậm chí ngươi có hiểu ngươi hiện đang làm gì không đó hả? Tôi đang nghịch khuôn mặt của cô. Và đó là cách ngươi tỏ lòng thành kính với một công chúa. Thầy ạ tức giận tốt lên. Nâng chiếc lông mày sắc nhọn của mình lên. Cô nàng tỏ ra giận dữ. Nếu cậu đối xử cô như một công chúa thì cụ tạ dịu đã không lịch khuôn mặt của thầy ạ rồi. Đó là lý do mà thầy ạ tin rằng cụ tạ dịu không có chút kính trọng nào đối với cô. Và nó cũng chẳng phải chỉ có lần này. Tại trường, trong thành phố, ở phòng hay trên bờ lù nị tớt, cụ tạ dịu luôn đối xử rất lô mạng với cô. Và cậu cứ lặp lại những câu như đừng có mà coi tôi như là người hầu của cô. Nên khi cụ tạ dịu nói không có đúng, chỉ tổ tăng sự bất mãn của thầy ạ mà thôi. Sau cùng thì công chúa thầy ảm hiểu lì ta đây có là gì với ngươi đâu. Trong trường hợp đó thì... Đúng là lỗi của tôi thật. Cô tạ dịu dừng tay lại. Ấy! Cô tạ dịu dễ dàng bỏ bàn tay ra khỏi mặt cậu thầy ạ. Cậu sau đó ngồi xuống chiếc hộp như thầy ạ. Này, thầy ạ. Cái gì? Thầy ạ đáp trả một cách tức tối và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại. Do có vài lý do mà tôi không thể thể trung thành với cô cũng như trao căn phòng này cho cô ngay được. Nhưng không có chuyện là tôi không thừa nhận cô như là một công chúa đâu. Đồ nói dối. Đừng có mà nói ra mấy lời rõ ràng ngụy tạo đó đi. Thầy ạ quay lại lường cụ tạ dịu khi cô ném những lời ấy về phía cậu trước khi quay đi một lần nữa. Có vẻ như là cô không tin lời cụ tạ dịu nói. Ngươi suốt ngày gọi ta là công chúa vô dụng rồi công chúa thảm hại. Đúng là lúc đầu tôi có cảm giác như vậy. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của cụ tạ dịu và thầy ạ thực sự rất là tệ hại. Thầy ạ chỉ nghĩ coi loài người trên trái đất là giống vượn người còn cụ tạ dự tin rằng thầy ạ là một tên ạ lỉ ác độc muốn thôn tính cả hành tinh. Tôi đã nghĩ là không đời nào mình có thể thể trung thành với cô được. Thấy chưa? Thầy ạ thốt lên và phồng mang trận má. Hành động ấy đã thể hiện ra sự thay đổi của cô, nhưng do đã mất đi sự lạnh lùng của mình nên thầy ạ đã không nhận ra. Nếu là trước đây, cô có thể không ngại ngùng mà lôi vũ khí ra và thổi bay luôn căn nhà thể chất này. Nhưng sau một thời gian thì cô hành xử ngày càng ra dáng một công chúa. Ấy! Như quả bóng si hơi, không khí trong má của cô biến mất. Nói dối! Biểu lộ của thầy ạ thay đổi liên tục khi cô liếc nhìn cụ tạ dị tử bên cạnh. Nếu dù ở đây, có lẽ cô đã nhận ra sự lo lắng, sung sướng và mong đợi từ thầy ạ rồi. Như là ta có thể tin ấy. Tôi hiểu cô cảm thấy như thế nào. Bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Cụ tạ dịu đặt khuỷu tay lên đầu gối và tựa đầu vào lòng bàn tay trước khi thở dài. Phải rồi. Nghĩ đến chuyện đó, chính mình vẫn không thể tin được. Ban đầu, cụ tạ dịu đã xác định là không bao giờ thể trung thành với thạ dù có chuyện gì chăng nữa. Nhưng sự quyết tâm ấy đã bị lung lay sau 9 tháng họ ở bên nhau. Đã trải qua biết bao lần cái cọ, cụ tạ dịu đã có thể nhìn thấy những cảm xúc thực sự của cô. Giờ cậu đã biết đằng sau cái ý chí mạnh mẽ ấy là một cô gái dịu dàng và cô độc. Nó không phải là điều duy nhất thay đổi trong cảm xúc của cụ tạ dịu. Khi cụ tạ dịu, sơn ạ ẹ và kỳ dì hạ gặp chuyện, thời ạ đều đã đến tương trợ, thậm chí là họ đã muốn đánh bại nhau khi lần đầu gặp mặt. Khi đó, cô còn tỏ ra miễn cưỡng nhưng giờ thì rõ ràng là cô nàng thực sự lo lắng cho họ. Bằng cách chấp nhận đối phương mà thầy ạ cố gắng dành căn phòng 106 một cách quang minh chính đại như là một công chúa. Biết điều đó, cụ tạ dịu đã không còn từ chối việc cô thực sự là một nàng công chúa nữa. Sự thay đổi lớn lao trong con tim ấy chỉ có thể phát triển nhờ vào sự trưởng thành của cả hai. Thầy ạ, cô đã thay đổi rồi. Cô hoàn toàn khác với cái người mà tôi gặp vào mùa xuân. Trước khi tôi nhận ra thì cô đã không còn là một cô công chúa thảm bại hay là tùy liệp nữa rồi. À, đó là lần đầu tiên thầy ạ nhận ra, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cụ tạ dịu gọi cô là tùy liệp. Khi nào? Từ khi nào mà cụ tạ dịu bắt đầu gọi mình là thầy ạ? Trái tim thầy ạ bắt đầu rộn ràng và cô cố gợi nhớ lại những ký ức đã qua, xác nhận những lần cụ tạ diệu gọi cô là thầy ạ. Có thể là cụ tạ diệu đã bắt đầu nghĩ cô như là một công chúa kể từ lần đầu cậu ta gọi cô là thầy ạ. Mong ước dữ dội ấy khuấy động cảm xúc của cô, và mỗi khi cô nhớ lại những lần cụ tạ diệu gọi cô là thời ạ, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Từ khi nào? Sau một hồi thì cô đã chạm vào ký ức ấy. thời ạ! Hãy ở tôi! Tôi là hiệp sĩ của cô! Nhớ chứ? Đó là trước khi vợ diễn đầu tiên diễn ra khi mà cờ lản đã tấn công. Chúng là những từ cụ tạ diệu thốt ra khi thầy ạ mất đi sự bình tĩnh của mình. Kể từ ngày đó, cụ tạ diệu đã ngừng gọi cô là tùy địp, mà thay vào đó cậu bắt đầu gọi cô là thầy ạ. Phải rồi, khi đó mình cũng vậy. Điều đó cũng đúng đối với thầy ạ. Kể từ ngày ấy, cô đã ngừng gọi cụ tạ diệu là dân thường. Đó là bởi cô đã thừa nhận cụ tạ diệu là người xứng đáng làm thuộc hạ của cô. đêm hôm đó Cô đã ghé thăm cụ tạ giữa khi cậu đang ngủ và tự ý phong cậu làm hiệp sĩ của cô và trao cho cậu thánh kiếm mà cô đã tự đặt tên lên nó, xạ gụ giả tỉn. Thật ngủ ngốc. Sao mình lại không nhận ra chuyện đó chứ? Ngày đó chúng mình đã thừa nhận lẫn nhau. Có nhiều thứ họ đã coi nhẹ đi bởi sự thiếu thốn kinh nghiệm. Do không ai trong số họ chịu nhượng bộ mỗi khi đối mặt nhau nên chỉ có một điều đã thay đổi sau khi họ thừa nhận nhau là cách xưng hô giữa cả hai. Bây giờ cũng ý như vậy. Do khó để họ có thể nói thẳng mặt đối mặt nên cụ tạ dịu đang ngồi bên cạnh thầy ạ. Nên nếu cô thực sự không muốn mối quan hệ hiện tại của chúng ta, thì tôi không ngại thay đổi cách giao thiệp giữa chúng ta đâu. Thay đổi cách giao thiệp? Thì chẳng phải tôi luôn làm những chuyện khiếm nhã như thế này sao? Cụ tạ dịu nhìn cô và kéo má thầy ạ lần nữa? Phải rồi. Không như xạ cụ dạ bạ sen bái, người diễn vai công chúa, thầy ạ là một người thật. Bởi cách gặp gỡ tệ hại lúc đầu nên đã sinh ra mối quan hệ lô mãng như thế này giữa cả hai. Nhưng trong thực tế, thầy ạ là một người ngoại quốc, hay chính xác hơn là một ạ lỷ ẹn, một công chúa nên cô nên được đối xử một cách nhã nhặn hơn. Hét lên hay chơi đùa với má cô không phải là những điều nên làm đối với một cô công chúa. Thế này thật khiếm nhã, ngu ngốc. Nhận thức được điều đó, cụ tạ cuối cùng cũng hiểu ra khoảng cách địa vị to lớn đến đường nào. Cụ tạ Dịu, Trong khi cô vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Cụ tạ dịu vẫn tiếp tục béo má cô. Thường thì thầy ạ đã đẩy tay cậu ra và nói rằng cậu đang coi thường cô. Nhưng khi cụ tạ dịu hỏi cô rằng cô muốn cậu ngừng lại không thì ý tưởng đẩy tay cậu ra lại không mảy may, may hiện hưu. Mối giao thiệp này sẽ chấm dứt sao? Thầy ạ cầm thấy sự mất mát lớn lao. Chỉ khi nay thôi, cô còn muốn cụ tạ dịu đối xử cô giống một công chúa hơn nhưng bây giờ cô đã nghĩ lại. Trong đầu thầy ạ, những ký ức về những ngày tháng cô dành ra để ở bên cụ tạ dịu trợt vừa về. Cuộc chiến tay bo đã nổ ra khi cụ tạ giữ chôn mất món ăn vụ đỡ tối của cô. Buổi cày game đối kháng xuyên màn đêm bởi sự cứng đầu của cả hai. Trận đấu tennis cứ tiếp tục cho đến khi hai người đều mệt lử. Buổi luyện tập kéo dài không ngừng nghỉ, mặc cho những lời phản nản đến từ cả hai. Họ đã va chạm nhau gần như toàn bộ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi người kêu cần, người còn lại không ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng ký ức không hồi kết tràn ngập bộ ngực nhỏ bé của thời ạ. Nếu cụ tạ dịu bắt đầu đối xử mình như một công chúa, những chuyện như thế cũng sẽ dừng lại. Nếu cụ tạ dịu bắt đầu đối xử hạ như một công chúa của một đất nước, cô sẽ không bao giờ còn trải nghiệm những sự kiện như ký ức đang lấp đầy bên trong cô. Một công chúa và một ạ luyện, ở giữa họ là một khoảng cách không bờ bến. Không. Mình không muốn thế. Tuy nhiên, thầy ạ không thể chấp nhận được điều đó. Cô muốn nhiều hơn những kỷ niệm như thế. Nếu cô đặt dấu chấm hết vào lúc này đâu, cô sẽ không thể chịu nổi. Có chuyện gì với mình thế này? Dù mình muốn cụ tạ dịu trở thành một hiệp sĩ, nhưng mình lại không muốn hắn đối xử mình như là một công chúa. Đó là lý do tại sao thầy hạ nhận ra rằng cô không muốn cụ tạ dịu đối đãi mình như là một công chúa. Nó là một điều có phần giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ta. Thầy hạ cô nói điều gì đó. Nhưng thậm chí cô cũng chẳng biết mình định nói gì nữa. Ta. Những xúc cảm mâu thuẫn xuất hiện bên trong cô, cô muốn cụ tạ dịu kính trọng cô. Nhưng lại không muốn cậu coi cô như là một công chúa. Do cô không dám chắc tại sao, nhưng lời tiếp theo không thể nào thốt ra được. Là gì chứ? Điều mà mình muốn tử cụ tạ dịu là gì? Trong khi cô còn lúng túng với chính cảm xúc của mình. Thật ra thì tôi không có muốn như thế. Khi cụ tạ dịu cất tiếng nói, cậu ép lực vào đôi tay đang giữ má của thầy ạ, và giữ đầu cô lại. Hệ! Và trước khi để cô kịp hỏi lại, cụ tạ dịu đã lắc đầu cô. Nờ gươi làm quái gì thế? Điều này khiến thầy ạ phát cáo và cô la lên với cụ tạ dịu với đôi lồng mày dựng lên. Bởi thế, sự mơ hồ của cô cũng bị thổi bay cùng tiếng la ấy. Tôi không có địa vị nào cả, cũng như không thể nghĩ ra cách tao nhã để cổ vũ cô. Cười nhạt, cụ tạ dịu tiếp tục lắc đầu thầy ạ. Sau cùng, đúng là mình chỉ là một thường dân mà. Cụ tạ dịu biết rằng sẽ tốt hơn nếu cậu đối xử thầy ạ như sỉ vở gìn xét, nếu cậu hành xử như bờ lục nỉ tật trong bản thảo. Nhưng chỉ là cậu không thể hình dung được rằng cậu sẽ làm thế. Hoặc có lẽ là trong khi mình thừa nhận thế hạ như là một công chúa, mình lại đồng thời muốn cô nàng cũng vẫn mãi là tùy điểm, một thanh niên muốn hạ dẻm cho hay. về Nhìn mái tóc vàng rung rinh trên tay, cụ tạ giữ cười nhạt với ý tượng quá thuận lời ấy của mình. Giờ có là ai, bất kể cá nhân hay địa vị, cũng chẳng thể vui nổi khi người làm thế đâu. Thật sao? Trông cô có vẻ tăng động hơn rồi mà. Hơn nữa... Cụ tạ dịu liếc về phía rủ ở phía sau cậu trong khi tiếp tục đưa tay lắc đầu thầy ạ. Cậu nhớ về cuộc nói chuyện khi trước với rủ. Đó là khi cô nói rằng cô muốn thạ được sống như một cô gái bình thường trong một khoảng thời gian. Đối xử trịnh trọng với thầy sẽ đi ngược mong muốn của rủ là đối xử thầy một cách bình thường. Nên thậm chí dù trong ý nghĩ, cụ tạ dịu tin rằng cứ tiếp tục thế này là tuyệt nhất. Cờ ông có chút nào á? U ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, tăng động quá đi. Thầy ạ có vùng vây thoát khỏi đôi tay của cụ tạ diệu. Nhưng bây giờ đây, cả hai đã quay trở lại như bình thường. Như thế này là ổn. Mà dù không phải thì vẫn còn hơn không. Thầy ạ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Nhưng dù thế, mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Nên trong khi vẫn tức tối vì bị cụ tạ diệu lắc, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Người duy nhất biết điều mà thầy ạ muốn, đang lặng lẽ quan sát họ từ đằng xa. Chỉ cần một bước nữa thôi, điện hạ. Chỉ cần một bước nữa và vượt qua bằng hết sức mình. Nếu thả nhận ra cảm xúc của cô và bày tỏ nó, cụ tạ Diệu sẽ chắc chắn đáp lại cô nàng. Cậu sẽ không bao giờ từ chối, dù tin chắc điều đó. Nên cô Diệu dàng quan sát cả hai với đầy sự tin tưởng. Cùng lúc, một giọng thì thầm ở cạnh bên rù. Ra đó là công chúa Thạm Hiệu Ly, chủ nhân của xạ gù dạ tìn. Chủ nhân của giọng nói đó là Hạ Dù My. Một hình ấn dạng thanh kiếm tỏa sáng trên chán cô khi cô nhìn về hướng cụ tạ dịu và thời ạ. Diện mạo của cô đầy trang nghiêm và xinh đẹp, và cũng như lúc cô đứng trên sân khấu, có một bầu không khí bí ẩn bao lấy cô. Và cô ấy cũng là công chúa của cụ tạ dịu xa mà giờ vờ từ giờ nè, về. Tuy nhiên, không một ai để ý đến giọng nói của Hạ Dù Mi. Mặc dù sự hiện diễn đầy nổi bật nhưng giọng thì thầm của cô lại quá nhỏ để có thể nghe thấy. Chương 7, câu trả lời và lời thề nguyện. Phần 1. Chủ nhật, ngày 24 tháng 1. Một ánh đèn sân khấu lớn chiếu sáng lấy hạ rủ Mị và cụ tạ dịu. Hạ rủ Mị đang mặc trên người một bộ đầm trắng và đeo một chiếc miệng bạc. Cô đong đầy cảm xúc khi hướng mắt về phía cụ tạ dịu. Do những ánh đèn khác đã được tắt đi, nên chỉ còn mình hạ rủ Mị là tỏa sáng trong bóng tối. Em đã cầu xin chàng biết bao nhiêu lần là đừng có tới cơ mà. Nụ cười của hạ rủ Mị biến mất ngay dây lát và cô trách móc cụ tạ dịu. Xin thứ lỗi cho ta nhưng với ta, những lời của nàng như đang than khóc cầu cứu. Thay vào đó, cụ tạ dịu mỉm cười đáp lại. Mặc trên người bộ giáp sắt cụ tạ dịu đối diện với Hạ Du Mi. Nó là một bộ giáp mô phỏng dùng để điều khiển chiến thuyền của thầy ạ, vợ lục nhị Bộ giáp đó to lớn khiến cho cụ tạ dịu, người đã có thân hình đồ con từ trước, trở nên đồ sộ và hùng mạnh hơn. Cảm ơn chàng đã đến, lột bờ tỏ dị ẩn. Hạ Dù Mi mỉm cười lại lần nữa. Không như nụ cười trước đó. Đây là nụ cười mà cô chỉ trao cho những người đặc biệt đối với cô. Mạng sống của ta và thanh kiếm của ta tồn tại là vì điện hạ. Cú Tạ giữ hơi mỉm cười và gật đầu với hạ dù mi. Cậu vung thanh kiếm trong tay trước khi cha nó vào vỏ. Đầu thanh kiếm vẽ một đường tròn đầy tao nhã, nó như một vầng trăng bạc trong ánh mắt của khán giả. Hôm nay là Chủ nhật, 24 tháng riêng, ngày vợ diễn được công chiếu. May mắn là dù được chiếu vào cuối tuần nhưng khá nhiều học sinh, gia đình họ và cả người dân địa phương đến xem. Bởi thế mà toàn bộ số ghế ngồi đã kín chỗ và nhiều người phải đứng để xem. Do vở diễn trước rất được ưa thích nên sự kỳ vọng của họ về vở diễn này là rất cao. Và trong sự kỳ vọng ấy, vở diễn đã được tiến hành một cách suôn sẻ. Diễn xuất, những cảnh hành động ấn tượng và những đạo cụ cỡ lớn đều nhận được sự tán thưởng. Khán giả cũng nhiều lần khuấy động lên. Cảnh khiến người xem đặc biệt kích thích nhất là cảnh khi phỉ giờ giờ dạ gồng em đo giờ, ạ lùi này ạ bay trên sân khấu. Zika Người thích thú được làm tâm điểm đã diễn hết mình và bắt đầu gào giống lên quanh mép sân khấu khiến đám trẻ đến xem phát khóc. Và như thế, không có vấn đề to tắt gì xảy ra, câu chuyện tiến về hồi kết. Chỉ còn lại hai phân cảnh nữa là, lễ đăng quang khi sỉ vợ dìn sẹt lên ngai vàng, và cảnh cuối cùng khi sỉ vợ dìn sẹt và bờ lục nỉ tật biệt ly. Do cảnh của cả hai đã kết thúc, cụ tạ dịu và hạ Dù mỉ quay lại cánh gà, vào một bãi chiến trường. Những cảnh trí đã được sử dụng bày buộn khắp nơi và rất đông người đang di chuyển bên trong đó. Kéo màn xuống. Chúng ta đổi cảnh. Đen trùm A4 toi rồi. Chúng ta nên thay nó bằng cái nào bây giờ? Phục trang. Bộ đồ thay cho xạ cụ dạ bạ san đâu rồi? Chuẩn bị cảnh đăng quang. Nhanh lên. Thay nó bằng chùm B4 bên cạnh ấy. Nhớ coi chừng góc chiếu đó. Mấy tên quý tộc ở đây hết chưa? Họ ở đây rồi. Tôi không biết ở đâu cả. Là đám này hay đám kia? Đã bảo ở đây rồi mà. Dù cách giải quyết với những lần thay cảnh đã được đề từ trước, nhưng mọi chuyện lại không xuân sẻ trong lần công diễn thật. Dựa theo lịch trình ban đầu thì họ cũng không cần gấp gáp thế này, nhưng cuối cùng nó vẫn dối tung rối mù lên. Tuy nhiên, do vợ diễn vẫn đang theo đúng tiến trình nên thế là quá tốt đối với những dân nghiệp dư như họ. Xa ạ tổ mì xa ạ n, xa cụ dạ ba y. Trong khi cánh gà đang lấn át hạ dù mì và cụ tạ dịu đi, Cả đã đi qua hai người khi vẫn còn treo trên dây. Cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ ạ lùi này ạ và cô vẫy tay chân và đuôi để gọi cả hai. Cô không còn cảnh nào trong vợ diễn nữa, nhưng gần như vô vọng để Cả, người đang mặc bộ đồ ạ lùi này ạ khổng lồ có thể di chuyển trong cánh gà. Bởi thế nên Cả vẫn bị treo lơ lửng trên dây, và đang được mang ra sau nhà thể chất nơi để đám hành lý. Mọi người dường như đều đã có khoảng thời gian khó khăn. Sau khi nhìn Cả đi khỏi, Hạ dù mì nhìn quanh cánh gà một lần nữa và thở dài. Chỉ nhìn hiện trạng cánh gà lúc này, ai cũng có thể hiểu sự khó khăn mà các nhân viên đã phải trải qua. Hạ dù mì thán phục trước sự chăm chỉ của mọi người. Đây đâu phải lúc chỉ làm ra vẻ như đó không phải là vấn đề của chị chứ. Ê! Trong khi Cụ tạ dự cười nhạt trước sự vẻ mặt thán phục của Hạ dù mì, đạo diễn sân khấu khi không đã xuất hiện và túm lấy tay của Hạ dù mì. Kỳ ạ! Cậu đây rồi! Saku ra bà san! Nhanh lên! Chúng ta phải thay đổi cho cậu. À ừ. Gặp lại sau nhé, xạ mì cun. Chào hỏi để sau đi, nhanh chân lên xạ cụ dạ bạ xe mái. Hạ dù mì bị đạo diễn sân khấu lôi đi. À ha ha, chị cũng gặp khó khăn đâu kém, xạ cụ dạ bạ xe mái. Nhìn theo sau lưng hạ dù mì, cụ tạ dịu cười. Không như cụ tạ dịu người không xuất hiện trong cảnh tiếp theo thì hạ dù mì lại là trung tâm của cảnh diễn. Đó là cảnh cô diễn sĩ vợ dình xét lúc lên kế nhiệm vương quyền. Cô phải đổi vương miệng, mặc áo choàng và cầm trượng. Như những dàn diễn viên khác, hạ rủ Mị không có nhiều thời gian. Cô không ở vị trí có thể thư giãn được. Thầy ạ và rủ cũng nhìn theo hướng mà hạ rủ mì bị kéo đi. Do thầy ạ đóng vai em gái của Sỉ vở dìn xét, gôn đần dìn xét, cô cũng có mặt trong lễ đăng quang. Nên thầy ạ đang chờ bên rủ khi mặc một bộ đầm trang trọng hơn bình thường. Tránh ra nào xạ tố mi? Ngáng đường quá. Oh, xin lỗi mà. Một đội đạo cụ đang mang đám cảnh trí lớn đi qua. Do cụ tạ dịu đang đứng giữa đường nên phải tránh ra. Tránh ra nào, Satomi Kun, đang ngội mà. Ý đến lỗi. Tuy nhiên, một nhân viên khác đang đi trong đoạn đường mà cậu nhảy qua tránh. Cụ tạ dịu nhanh chóng di chuyển lần nữa, tuy nhiên chuyện đó lại lặp lại vài lần nữa. Không còn chỗ ở cánh gà để cụ tạ dịu có thể nghỉ ngơi khi không có chuyện gì để làm. Gừ! Anh đang làm gì thế, cụ tạ dịu? Chắc là chúng ta không còn lựa chọn rồi, ra sau phòng thể chất với Juuri cả vậy. "Rõ." Cụ Tạ Dịu đi ra chỗ Juuri cả cùng với Sannae, người hỗ trợ cậu trong lúc diễn. Cảnh của cụ Tạ Dịu sẽ bắt đầu khoảng 10 phút nữa, nên tốt nhất là cậu ra luyện lời thoại đằng sau nhà thể chất còn hơn là đứng đó ngáng đường những người khác. "A, Satomikun, nếu cậu ra chỗ đám hành lý thì lo cho Juuri cả với nhé." Gào. "Đã rõ." Cậu chỉ cần giật nó là được. Trên đường cậu đi, Cụ tạ dịu nhận một sợi dây từ một cô gái đến từ nhóm hiệu ứng. Chiếc dây đó nói với trang phục của rùi gì cả. Cảm ơn nhé, xạ tổ mị cun. Gặp lại sau. Ừ. Cô gái vừa đưa sợi dây cho cụ tạ dịu đã quay lại hướng mà họ đã đi ra. Cô không có nhiều thời gian khi công việc tiếp theo của cô đã chờ sẵn. Mọi người đúng là chăm chỉ quá. Ừ. Gào gào. Nhìn theo cô gái, cụ tạ dịu tự nhủ phải cố hết mình và sốc lại bản thân. Cảnh xuất hiện tiếp theo của cụ tạ dịu là cảnh cuối và vô cùng quan trọng. Chất lượng của phân cảnh này sẽ có thể ảnh hưởng đến kết cục toàn bộ vở diễn. Đi nào, Zika. Gào. Mà bộ dạng đó thảm hại làm sao? Gào gào. Cụ tạ dịu và sớn nạ e kéo dây nối với Zika và rời khỏi cánh gà. Đó là cảnh tượng kỳ lạ nhìn như một con rồng to lớn bị dẫn đi dạo vậy. Phần 2. Tôi sẽ kéo chị xuống nhé. À, làm ơn, chờ đã. E y. Kìa a a a a a a. Zika hét lên. Khi cụ tạ diệu nhìn lên thì cậu thấy cô bay qua và đáp thẳng xuống đất với bộ đồ ạ lùi nảy ạ trên người. A u a u a u a u. Ý xin lỗi. Đừng có mà xin lỗi. Em không thể kéo một cách nhẹ nhàng hơn được à. Tôi đâu nghĩ là chị sẽ ngã dập xuống một cái thế đâu. Cụ tạ diệu đã để Zika cho Sơn A e Lo để dành thời gian lướt qua lời thoại trước khi cảnh cuối bắt đầu. Nhưng dường như đó là sai lầm khiến cả nằm song xoài ra đất. Sau khi đi ra đằng sau nhà thể chất, Sanna đã ấn nút gỡ những chiếc dây đang giữ lấy Juri cả. Nhưng do đã ấn nó trước khi hạ Juri cả xuống thấp nên cuối cùng khiến Juri cả ngã từ độ cao khoảng 1m dù độ cao không đến mức nguy hiểm nhưng bộ đồ mà cô đang mặc khá là nặng nên tổn thương mà Juri cả phải gánh chịu cũng chẳng nhỏ. Hai người đó làm gì vậy chứ? Kuta Jiro thở dài và đặt lấy dấu trang vào bản thảo và gấp nó lại trước khi bật dậy khỏi một cái đạo cụ mà cậu dùng để ngồi. Khi Kuta Jiro đáp xuống đất, Bộ giáp của cậu phát ra một âm thanh lớn, nghe như là bộ giáp ấy khá là nặng. Tuy nhiên, cú tạ dịu lại dễ dàng di chuyển trong bộ giáp đó. Do nó là bộ giáp bằng máy nên nó không có gây trở ngại cho việc cậu di chuyển. Trái ngược với bề ngoài đơn thuần, nó là thành quả của công nghệ tiên tiến đến từ Ford Này, có sao không, Zika? Cú tạ dự cất kịch bản vào bộ giáp và chia tay trái ra cho Zika. Không sao? Zika có nắm lấy tay của cậu nhưng thương tổn có vẻ lớn hơn cô đã nghĩ. Tay cô chơi với giữa chừng và ngã lăn ra đất. Vẫn sóng xoài ra đó, Zika bắt đầu khóc. Này này! Cụ tạ dịu bị ngạc nhiên bởi Zika, nhưng cân nhắc đến việc sẽ xảy ra ngay sau đó thì việc Zika không nắm được tay của cụ tạ dịu lại là may mắn. Cẩn thận, cụ tạ dịu! Cùng lúc sờ nạ cảnh báo cụ tạ dịu, những hạt kim loại nặng được bắn bằng lực điện trường đã lao thẳng về cụ tạ dịu. Phát bìm đã được nạp đầy năng lượng trước khi nó vượt tầm kiểm soát mà sượt qua bộ giáp của Tạ Diệu và Dị Cả. Ua! Kỳ a a a a! Cụ Tạ dịu và Dị Cả bị lóa mắt trước phát bìm đột ngột và một vụ nổ nhỏ ngay sau đó. Tuy nhiên, chỉ có bộ giáp ở cánh tay trái của Cụ Tạ Diệu là đã bị thổi bay. May mắn là cả bàn tay Cụ Tạ dịu lẫn Dị Cả, người ở gần đó đều không bị thương. Nếu mà Dị Cả nắm lấy bàn tay của cậu khi nãy, thì bàn tay của cô đã bị thổi bay cùng bộ giáp rồi. Nói cách khác, Duy đã sống sót nhờ sự mề nhẹo của cô. Còn Cụ Tạ Diệu chỉ cảm thấy nóng trên cánh tay, đó cũng có thể gọi là may mắn lắm rồi. A, nóng, nóng quá. Cụ Tạ Diệu, là cô ta. Cô ả đã tấn công thể hạ trong vợ diễn trước đây. Phải rồi đó, chính là ta. Giọng của sợ ả e lẫn người đã bắn phát bỉm kia vang lên từ bên trên Cụ Tạ Diệu. Khi Cụ Tạ Diệu nhìn lên cũng là lúc làn khói của vụ nổ tan đi và cậu có thể thấy diện mạo một hai đó ở trên bầu trời xanh. Chuẩn bị đi, vợ lục nỉ tật giả mạo. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước của nhà sở g sẽ lấy mạng nhà ngươi. Cô là... Cô tạ dịu đã từng thấy cô trước đây. Cô mặc trên người một bộ đầm trắng sen đen đầy xa hoa với cọng kính có phần hoài cổ trên mặt. Trong tay cô giữ một khẩu bìm đơn giản khi đang bay giữa trời. Tên ta là cỡ Lạ Gì Ổ Xạ. cỡ Lạ Gì Ổ Xạ đã ô dạ s g mèn phần phò phò sốt thở. Hãy khắc sâu cái tên ấy vào đầu mà đi qua cổng địa ngục đi b luk ni giả mạo. Đó là đối thủ của thầy ạ, C-Lan, đệ nhị công chúa của Forster. Có hai lý do mà Cờ Lạn tấn công cụ tạ dịu ngay lúc này. Đầu tiên là cậu đã tách khỏi thầy ạ lẫn hạ Dumi. Trong cảnh đối ngôi thì cả Golden Dinset lẫn the Vợ vở Dinset đều phải xuất hiện trên sân khấu trong khi không có sự hiện diện của b luk ni Thế nên cậu mới không ở cạnh hai người đó. Cụ Tạ Dịu ra khỏi một thế a đầy hỏa lực và một hạ du mỉ bí ẩn là điểm quan trọng tác động tới kết quả của cuộc tấn công của Cơ Lạn. Lý do thứ 2 mà cô tính giết củ Tạ Dịu bây giờ là để làm tổn thương mạnh mẽ đến thời ạ. Cảnh kế tiếp sẽ là cảnh biệt ly giữa Bờ Lục Nghị Tật và Sỉ sì vợ Dĩn Xét. Nếu cô có thể diệt cụ Tạ Dịu trước đó thì Bờ Lục Nghị Tật sẽ biến mất khỏi đoạn kịch quan trọng nhất của vở diễn. Do cờ lạn rất rõ hạ quyến luyến với bờ lục nỉ tật đến mức nào nên cô đã căn cuộc tấn công làm sao để tổn hại đến vợ kịp nhất. Và khi hai điều kiện đó gặp nhau, là lúc mà cụ tạ dịu đi ra sau nhà thể chất vắng vẻ này. Dĩ nhiên, sao mà cờ lạn có thể bỏ qua cơ hội vàng như thế chứ? Ngay khi nhận ra cờ lạn, cụ tạ dịu đã đưa tay lên thanh kiếm rắc bên hông của mình. Đó là thanh kiếm đáo xả gũ dạ Tín mà thả ạ đã trao cho cụ tạ dịu để cậu có thể bảo vệ họ vào lần trước đây. Lại là Cô lại tính nhắm vào thế ả nữa sao? Cù tạ dự kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ và theo phái kiếm cổ của Phật được học, cậu xoay một vòng lớn với đầu thanh kiếm. Cầm nó thế này có cảm giác sao sao ấy? Khi cụ tạ dự nắm thanh kiếm với cả hai tay, cậu phải điều chỉnh tay cầm cho tay trái. Cụ tạ dự đã được luyện tập dùng kiếm trong khi cầm khiên nên cậu cảm thấy không thoải mái khi giữ thanh kiếm trong khi tay trái chẳng có gì. Ta nhắm vào thẻ ả nhịu ly săn á. Sai rồi, bở lục nỉ tật giả mạo cỡ làn cười nhạo và nắm lấy khẩu bìm bằng cả hai tay. Dù cô đang trôi nổi trên không, cỡ làn dường như đã vào thế, cô không nhúc nhích dù chỉ một chút. Từ trên cao đến vài mét, cỡ làn đang nhắm thẳng vào đầu của cụ tạ dịu. Con ngồi hôm nay của ta là ngươi. Ta sẽ đánh bại ngươi trước khi nhắm vào thẻ ảo hiệu ly san sau. Tôi á. Dĩ nhiên. Để ngươi sống trước mặt ta là vết nhơ nhốt của cuộc đời ta. Trong khi cụ tạ dịu còn đang ngạc nhiên, cỡ làn đã nhấn cò súng một phát bìm bay ra đầy tốc lực từ nòng súng. Dù ảnh hưởng của phát bìm đã bị giảm đáng kể khi bắn trong khí quyển, nhưng ở khoảng cách như thế này, nhược điểm đó chẳng đáng là bao. Phát súng tràn trề năng lượng mà hướng về Cụ Tạ Dịu. Nhanh quá. Cụ Tạ Dịu vô thức thán phục khi thấy phát bìm nhanh hơn cậu tưởng. Nhanh hơn nhiều so với phát bắn hồi trước của cô. Đó là nhờ cỡ đạn đã nâng cấp khẩu súng ấy. T-SG. Bởi thế, dù có tránh thì Cụ Tạ Dịu cũng không thể tránh kịp. Để đó cho em. Tuy nhiên, đó là lúc một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi đang nhảy để tránh đòn, cơ thể của cụ tạ dịu đã được ra tốc. Như có gì đó vô hình đã hết sức bình sinh mà đẩy cậu đi. Nhờ thế mà cụ tạ dịu tránh được một đòn trực diện và nó xuyên thẳng xuống mặt đất và tạo nên một chiếc hố đen ngòm Chuyện gì thế? Cụ tạ dịu! Là em sao? Sợ nại ẹ! Em đã cứu anh! Cơ làn đã bất ngờ, nhưng cụ tạ dịu thì không! Cậu đã biết rằng sờ nạ đã dùng linh lực của mình để giúp cậu bay đi mà cứu lấy cậu. Cụ tạ diệu điềm đạm mà đáp xuống và dựa vào quán tính lấy, bắt đầu chạy hết tốc lực. Phát bắn đầu tiên là do cụ tạ diệu đã lơ là do cuộc nói chuyện với cờ lạn, cậu không định để cô ả có thêm cơ hội nữa đâu. Cậu bắt đầu chạy để gây khó khăn cho cờ lạn trong việc ngắm bắn và áp sát lại gần cô. Chết tiệt nhà ngươi, đừng có mà chạy. Hai phát sáng nữa thoát khỏi nòng súng của cờ lạn. Do cụ tạ dịu đã tiên liệu trước các đòn tấn công ấy nên cậu nhanh chóng xoay người và tránh những phát bìm. Bởi thế mà cậu đã tránh được hai đòn trực diện, tuy nhiên, một trong số đó đã lướt qua bộ giáp. Và, dù chỉ sức qua, cậu cũng đã cảm thấy một chấn động mạnh từ nó. Không chỉ tốc độ tăng lên mà cường độ của đòn tấn công cũng đã được cải thiện. Chết tiệt, khẩu súng ấy hoàn toàn khác với khẩu khi trước à? Hiệu năng của khẩu bìm đã tăng ở mọi mặt. Nếu cứ nghĩ nó như lần trước thì mình sẽ gặp rắc rối mất. Cụ tạ dự tặc lưỡi khi cậu càng bị tách xa khỏi cờ lạn. Việc áp sát lại gần mang ý nghĩa quan trọng cho việc tấn công lẫn phòng thủ của cậu. Em đã bảo để cho em mà. Sơn Na ẹ cười bên thai cậu. Trước khi cụ tạ dự nhận ra thì cô bé đã bám lên lưng cậu. Sơn Na ẹ. Sức mạnh tình bạn giữa em và cụ tạ dự sẽ không thua cô ta đâu. Khi sơn Na ẹ hét lên như thế, tầm nhìn của cụ củ tạ dự trở nên rộng lớn hơn. Đây là trông lên những thứ thường ngày mà cậu thường thấy cậu có thể thấy thứ ánh sáng trắng bao quanh những sinh vật sống và bằng cách tập trung vào ánh sáng đó thì cậu có thể mờ nhạt biết được sinh vật đã và đang tính làm gì. đây là năng lực mà Sonae đã trao cho cụ Tạ Diệu. bằng cách đảo nghịch sức mạnh mà Sonae dùng để thưởng thức vị của món mà cụ Tạ Diệu ăn, cụ Tạ Diệu đã được cô trao khả năng cảm nhận linh lực. nhờ thế mà cụ Tạ Diệu có thể lờ mờ biết hướng mà cờ lặn nhắm cũng như thời điểm mà cô à bắn. không có thứ gì có thể thuận tiện như nó khi đang tham chiến. Ế <cười> không chỉ có thế đâu Nhận lấy Cùng lúc Sơn Nạ cười vui vẻ Cợ làng liên tiếp tấn công Dù khó để tránh bởi số lượng của phát bắn Nhưng cụ tạ dự có thể né toàn bộ nhờ những bước chân nhanh nhẹ. Cái gì thế Cụ tạ dịu lung túng khi cậu có thể dễ dàng né tránh những phát bìm Với cụ tạ dịu Những phát ấy tự dưng chậm lại Còn cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng đến kỳ lạ Cậu cảm thấy thời gian chậm đi một nửa. Sơn Nạ Phải chăng đây cũng là do em làm sao Chính xác rồi nhớ tí nữa phải khen em đó. Sơn đáp lại câu hỏi của cụ tạ diệu với nụ cười rạng dỡ. Hạnh phúc trước cụ tạ diệu đang ngạc nhiên, cô bé ôm chặt lấy cổ cậu. Mối quan hệ sâu đậm của chúng ta đã tạo nên phép màu. Linh lực của sơn à là lý do cho sự gia tăng tốc độ của cụ tạ diệu. Thường thì cô chỉ dùng nó để massage cho cậu nhưng bằng cách nối rộng mạch máu và gửi năng lực của mình cho cụ tạ diệu, cô có thể tăng cường giác quan và gia tăng tốc độ phản xạ của cậu. Và do sở nạ e, người đang bám trên lưng cậu đã loại bỏ đi những phiền nhiều không cần thiết nên chuyển động của cậu cũng đã trở nên chính xác hơn. Do cậu đã có thể biết trước địa điểm và thời gian mà cơ làn bán, cụ tạ dự chẳng khó khăn để tránh đòn của cô. Điều đó là có thể khi cậu bắt đầu tránh chúng trước khi cô ta khai hỏa. Em không có hoàn toàn nhập vào anh, đúng chứ? Hờ mờ mờ em chắc là anh có thể nói là vậy. Mệnh linh từ não bộ của cụ tạ dự chuyển đến toàn bộ cơ thể cậu thông qua sở nạ e. Tình huống hiện tại có thể miêu tả là sờ đã chiếm lấy cơ thể cụ tạ dịu, nhưng lại di chuyển theo ý mà cậu muốn. Anh nghĩ là mình phải đánh đổi một chút để có thể sống sót rồi, nhưng thế này thấy giận người quá. ồn mà. Sau cùng em yêu anh lắm. Cụ tạ dịu nhảy lên với hết sức lực lao tới cờ lạn người đang ở trên đầu cậu. Cậu tính đạp cô xuống với thanh kiếm đang nắm trong cả hai tay của cậu. Cơ lạn đã ở độ cao đủ để lúc bình thường cậu không thể với đến. Nhưng nhờ sức mạnh được trao bởi bộ giáp lẫn sờ nạ ẹn nên cậu dễ dàng áp sát lấy cô. Giỏi lắm. Nhưng mà... cố tạo khoảng cách giữa cô với cụ tạ dịu, cờ làn bay lên cao hơn. Bởi thế mà thanh kiếm của cụ củ tạ dịu chỉ chém vào không khí. chờ rồi. Sau đó cụ tạ dịu hạ cánh xuống đất. Tuy nhiên, ngay khi cậu đáp xuống thì cờ làn đã xả mưa bìm xuống cậu. Cụ tạ dịu. Anh rõ rồi. Áo khoác mà cụ tạ dịu mặc trên áo giáp cho cảnh cuối đã bị đốt cháy và bộ giáp thông báo hư hỏng nhẹ. Cơ là nhằm vào ngay lúc cậu đáp đất nên cụ tạ dịu không thể tránh được thương tổn, dù cho có sự trợ lực từ sờ nạ ẹ. Cụ tạ dịu, chúng ta bay lên luôn. Bộ giáp này nó bay được đúng không? Anh nghe là có nhưng không biết cách. Anh đùa em à? Bộ giáp mà cụ tạ dịu mặc dùng để điều khiển chiến thuyền bờ lục ní Do phi công chiến thuyền thường là người sẽ mặc nó nên bộ giáp dĩ nhiên là được trang bị những công năng mà bộ đồ phi hành thường có. Bay trên không cũng là một trong những chức năng ấy, nhưng do cụ tạ dự chỉ dùng bộ giáp để diễn kịch nên cậu không biết những thứ như thế. Bởi lúc nỉ huyền thoại có thể đã bay trên bầu trời nhưng họ không thể dùng sức mạnh của bộ giáp ở trên sân khấu được. Bởi thế mà hiện giờ, cụ tạ dự không thể nào phản công được. Do cờ làn đang tấn công từ ngoài tầm với nên cậu không thể làm được gì cả. Trong khi tránh những phát bìm. Cụ tạ dịu động nào suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm một cách giả quyết cho tình hình. Chết tiệt, Ngươi có mắt đằng sau gáy hay sao vậy? Đáp lại, cơ lản trở nên bức bối hơn. Dù cụ tạ dịu không còn phản công vì độ cao, những đòn của cô cũng chẳng còn chạm tới được cụ tạ dịu đang di chuyển thoan thoát. Khẩu súng này dễ dùng hơn so với khẩu trước đây, nhưng cụ tạ dịu cũng đang di chuyển nhanh hơn những dữ liệu mà cô thu nhập từ cậu trong trận chiến trước. Nên mặc dù sự tấn công chính xác với sự trợ giúp ngắm bắn của máy tính cũng không giúp được cô gây thương tổn đến cụ tạ diệu. Sự khác biệt giữa cô và cụ tạ diệu là sờ nại -e, người đã quan sát điểm mù cho cụ tạ diệu, là nguyên nhân chính khiến những đòn bắn kém chính xác. Đã vậy thì, bực mình, cỡ làn chạm vào nút trên thân của chiếc súng. Khi cô làm thế, những thông tin từ súng chuyển sang vòng tay cô đã bị ngắt đi trong một lúc mà nhanh chóng gửi dữ liệu lại. Cô đã thay đổi chế độ bắn và tái khởi động máy tính nhắm bắn. Dù cho là nhà ngươi cũng chẳng thể tránh được nó đâu. Cơ làn mỉm cười và hướng đầu xuống xuống cụ tạ dịu lần nữa. Đó là nụ cười thích thú như của một con mèo đang nhắm vào con chuột vậy. Nếu cụ tạ dịu mà thấy nó, chắc chắn cậu sẽ nhờ về lần đầu cậu gặp thấy ạ. Cơ làn quá tự tin vào đòn tấn công tiếp theo của mình nên đã cười ra mặt. Cụ tạ dịu, đã thế này thì em sẽ tấn công trực diện coi chừng, chạy đi, cụ tạ dịu 11. Sơn ạ ẹ e là người đầu tiên để ý đến nó. Và cô nhanh chóng cảnh báo cụ tạ dịu. Cho đến này, mỗi khi cờ lạn tấn công, cụ tạ dịu và sợ e đều có thể cảm nhận sự thu địch của cô, thể hiện bằng những vòng tròn nhỏ đường kính vài cm. Những vòng tròn đó tương xứng và dự đoán đường kính của đường bìm và mục tiêu nhắm bắn của cờ lạn, nên bằng cách di chuyển cơ thể mình tránh khỏi những hình tròn đó thì những phát bánh sẽ trượt. Cái? gì cơ? Đừng nói nữa mà chạy đi. Anh không thể tránh nó. Ngươi chầm rồi, bờ lục nghỉ tật giả mạo. Trước khi Cù tạ dự có thể tránh được thì cờ làn đã bắt cỏ. Ra là ý ả ta là vậy sao ba? Cù tạ dự cảm nhận sự ác ý ngay sau sở nạ ẹ. E. Đó là lúc xuất hiện những vòng tròn to hàng mét. Nhận lấy này ba. Những phát bìm khổng lồ rội xuống từ nòng súng. Đất bị xối tung bởi đột bìm, có thể gọi nó là một tràng bìm sọt gùn. Dù bán kính phát bán rộng hơn nhưng năng lượng đòi hỏi để cung cấp của nó tăng lên và làm giảm tính hiệu quả. Nó là cách tấn công hữu dụng khi bị địch bao vây. Sở e nhắm mắt lại và cố che chắn để bảo vệ lấy cậu. Nhưng do là một hồn ma nên sở nạ e không thể làm thế. Phát bìm đi xuyên qua cơ thể cô và thiêu đốt cụ tạ dịu. Điều đó khiến cô nhận ra mình bất lực đến mức nào. Chết tiệt! Cụ tạ dịu nhảy hết sức, cố thoát ra khỏi tầm bắn. Tuy nhiên, việc nẽ toàn bộ chúng là điều không thể. Nếu phát bắn thường như một cái vòi nước thì những phát bắn thưa thất này như vòi hòa sen vậy. Dù tổng số nước bằng nhau nhưng vùng tiếp xúc lại khác hoàn toàn. Dù sức công phá của nó giảm mạnh nhưng cử tạ dường không lạc quan đến mức nghĩ rằng có thể lành lặn mà tránh đòn. Ngay khi một phát bìm sắp chạm tới cậu, thì giọng của hai cô gái vang lên: Cả dạ ma, cô dạ ma. Trường linh lực cực đại, Blue Crystal, bộ đồ cơ động, kích hoạt chế độ chiến đấu. Ghi đệ đầu vào và đặt tên lửa đẩy khẩn cấp vào lưng và chân. Hai người ấy là Kiji Hạ và Dù, vẫn đang mặc trên người phục trang của vợ kịch. Kỳ Dị Hạ hét lên khi đối diện với Cụ Tạ Diệu và Sơ Naệ trong khi rủ đang ra lệnh vào chiếc vòng tay của mình để cho bọn này ho. Cả dạ mạ, cổ dạ mạ. Ho Sơ chan, mọi thứ sẽ ổn thôi ho. Cùng với sự xuất hiện của hai cô gái, thì hai con hạ ní hoa đã xuất hiện bên cạnh Cụ Tạ Diệu và nạ Đáp lại câu lệnh của Kỳ Dị Hạ, hai con hạ ní hoa lập một lá chắn bảo vệ Cụ Tạ Diệu, Sơ và bản thân chúng. Asrivas, mi lấy đi. Không chỉ có thể. Ngay sau khi chiếc vòng đáp lại lời của rủ thì phần lưng và chân của cụ tạ rụ phun ra lửa. Đó là những ngọn lửa từ tên lửa đẩy mà bộ giáp đã trang bị. Thường thì bộ giáp sẽ điều khiển trọng lực như làm với lớp yên để bay đi. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, nó đòi hỏi nhiều lực đẩy hơn. Những tên lửa đẩy sử dụng chất nổ đẩy sẽ được dùng để phụ trợ. Tên lửa đẩy trên lưng và chân bắn ra những ngọn lửa lớn và gia tốc nhanh chóng cơ thể cụ tạ rụ về phía trước. U ho ho ho ho! Cờ ái gì thế? À, à, à, à. Bị ra tốc bởi lực đẩy khủng khiếp từ tên lửa nên hơn 90% cơ thể của cụ tạ diệu đã thoát ra khỏi tầm bắn của mưa bìm trong khi cả dạ mạ và cổ dạ mạ đã chặn 10% còn lại bằng lá chắn. Đúng ra là lá chắn của hai con hạ nghỉ hỏa chỉ dùng để chặn đòn tấn công linh lực nên không phù hợp để chặn những thứ như súng canon. Nếu đòn tấn công là một đòn bìm cô đặc thì chúng đã chẳng thể chặn nổi rồi nhưng đây lại là trận mưa bìm thưa thất nên mới cản được. Viễn binh sao? Đỏm sở kỳ hạ và... Cô ta, cờ lãn nổi sung lên vì sự xuất hiện của Dù và Kỳ Di Hạ hơn là vì đòn tấn công của cô bị chặn lại. Cô nhớ những nỗi khổ mà cô phải chịu do bàn tay Kỳ dị Hạ gây ra từ vụ lần trước nên sự thù địch của cờ lãn đối với Kỳ dị Hạ chỉ xếp sau Cụ Tạ Diệu và Thời ạ. Cụ Tạ Diệu, Sato Misama, anh ổn chứ? Khi Cụ Tạ Diệu tiếp đất với cơ thể mình mấy, Kỳ dị Hạ và Dù đã chạy tới bên cậu, Cảnh giác trước sự xuất hiện của hai cô gái. Cỡ lạn ném và đám cụ tạ giữ cái nhìn căm thù nhưng cô không tấn công ngay. Trong khi đó, hai con hạ nì đã xen vào giữa ngăn cỡ lạn với những người khác để bảo vệ họ. Mấy bạn đã cứu mình rồi. Em vui là anh đã an toàn. Sato Mì Sạ Mạ. Đến đúng lúc quá. Em đã bất ngờ khi nhận được cảnh báo là giáp tay trái bị hỏng ngay khi xuống khỏi sân khấu. Sato Mì Sạ Mạ. Kỳ gì hạ và rủ chỉ chạy ra sau nhà thể chất ngay khi tín hiệu cảnh báo phát ra từ vòng tay của rủ. Do bộ giáp cụ tạ dịu đang mặc là một trang bị của bờ lục nên dĩ nhiên những báo cáo hư tổn đều được gửi đến người điều khiển là Dũ. Sau cảnh báo về tình huống bất thường, Dũ và kỳ dị hạ, người cũng kết thúc vai diễn khi ấy, nhanh chóng hướng về chỗ của cụ củ tạ dịu. Cụ tạ dịu, dùng nó đi. Không như Dũ, biểu lộ của kỳ dị hạ không chút biến sắc nào và cô ném một bao tay màu xanh cho củ tạ dịu khi cờ lạn vẫn đang lườm tất cả. Đây là thứ mà cậu đã dùng. Cụ tạ dịu nhớ từng thấy chiếc găng tay này trước đây. Không như bộ giáp mà cụ tạ dịu đang mặc, chiếc găng tay này mang dáng dấp nhật bản hơn. Nó là vũ khí cá nhân mà kỳ Dị hạ đã dùng để đối phó những đồng minh mất kiểm soát của mình. Chính là nó đấy. Khi đối mặt những kẻ như thế này thì những vũ khí tầm xa là cần thiết, đúng chứ? Nhìn cỡ làng đang lơ lửng trên không, kỳ gì hạ cảm thấy cụ tạ dịu sẽ gặp bất lợi nếu chỉ có một thanh kiếm nên cô tính đưa găng tay của mình cho cậu để lấp đi khuyết điểm ấy. Chẳng biết là may hay rủi nhưng bộ giáp của cụ tạ dịu đã mất phần giáp tay trái nên có chiếc găng tay để phòng thủ cũng khá là tiện. Và do cụ tạ dịu không thoải mái khi cầm kiếm với một tay không nên thế này sẽ thuận lợi nhất. Có một cách khác là để kỳ dị hạ dùng nó nhằm hỗ trợ cụ tạ dịu từ mặt đất nhưng nhắm từ dưới đất lên một người đang bay trên không cực kỳ khó. Nên kỳ dị hạ nghĩ rằng cách tốt nhất là để cho cụ tạ dịu sử dụng. Cảm ơn nhưng làm sao để dùng nó bây giờ. Đừng có la. Sơn ạ biết cách mà. Làm gì có, tôi đã chạm nó bao giờ thật ra thì em nghĩ là mình có thể. Cụ tạ dịu. Sơn ạ hớn hở cười khi cụ tạ dịu đeo bao tay vào tay trái của mình. Đó là nụ cười của một đứa trẻ mới tìm thấy món đồ chơi mới. Ngay khi cụ tạ dịu chạm găng tay, Sơn ạ có cảm thấy được cấu trúc của nó và hoàn toàn hiểu được cách sử dụng. Vũ khí này rất dễ hiểu đối với những người sử dụng linh lực như Sơn ạ Giờ thì phản công thôi. Trong khi cảm nhận chiếc tay trái của mình, cụ Tạ Dụ cầm thanh kiếm bằng tay trái. "Và làm thế này à?" Một quả cầu màu đỏ xuất hiện trên tay trái của cụ Tạ Dụ, tạo nên một trường lực điện từ bao quanh nó. Trường lực ấy thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng và quả cầu đỏ trở nên rõ ràng hơn. Ngọn lửa và trường lực được tạo bởi Sannae. Dùng chiếc găng tay để biến đổi linh lực thành nguyên tố, nguồn linh lực dồi dào của Sannae đã trở thành một nguồn cung cấp lửa và điện gần như vô hạn. Quả cầu lửa nóng đến mức thiêu cháy được giáp phi thuyền trong khi điện đủ gây ra hiện tượng điện từ lấn áp hệ thống giáp điện và gây chập mạch cho hệ thống điều khiển chính. Sơn à mạ, làm ơn giảm lửa và điện đầu ra một chút. Cứ thế này thì xả tổ mì xạ mạ sẽ bị thiêu trước mất. A, xin lỗi. Xạ tổ mì xạ mạ, em vẫn ở ngay đây và hỗ trợ anh. Nhờ và cậu đó. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, bám theo cụ tạ dịu. Chị sẽ chỉ dẫn thêm nếu cần thiết. Đã do ho. Em hiểu rồi, Nisan. Hai cô gái kia sẽ hỗ trợ Cú Tạ Diệu và Sơn -e còn bên cạnh cậu là cả Già Mạ và Cô Già Mạ. Cú Tạ Diệu và Sơn -e sẽ đứng trên tiền tuyến còn Kỳ Di Hạ sẽ hỗ trợ họ qua hai con Hạ Nì Hạ còn Dù sẽ làm hậu thuẫn. À, có vẻ họ nghiêm túc rồi. Còn một người nữa đang hỗ trợ Cú Tạ Diệu từ trong bóng tối. Đó là Dù Cả, người vẫn đang nằm trong ạ luy này ạ. Bên trong bộ đồ con rồng khổng lồ khá là rộng nên dù gì cả có thể chịu gọi chiếc gậy của mình và bí mật giúp đỡ. Ví dụ như cô đã lập kết giới để tránh người khác lại gần, cường hóa khả năng phòng thủ của bộ giáp, và tăng tính dày đặc cho không khí khiến những phát bỉm của cờ lạn chậm lại. Giờ thì, phân cảnh cuối đang chờ, chúng ta phải nhanh chóng hạ kẻ phản diện để còn hướng tới hạ tì ẹn đỉnh nữa chứ. Cụ tạ dịu giống lên khi ngước nhìn cờ lạn trên bầu trời. Không thể nào cậu có thể thua. Cụ tạ giữ sau khi nhận thêm sức mạnh đã tin chắc vào điều đó. Cận chiến, xa chiến, thông tin hay ma thuật. Dù là một nhóm được lập một cách vội vàng nhưng họ có sự cân bằng giữa công và thủ. 9 tháng đã qua kể từ khi những kẻ xâm lược xuất hiện trong căn phòng 106 của Cô Hắc. Những thứ sức mạnh đe dọa cậu trước đây giờ lại đang ở bên để bảo vệ cậu. Phần 3. Dù dù không có cơ hội để tỏa sáng khi cận chiến, nhưng giá trị thực sự của cô chỉ bắt đầu bộc lộ khi cô hỗ trợ từ phía sau Cụ tạ giữ. Khi gì hạ sát mạ, mình đã phân tích xong dấu hiệu điện tử trước khi cờ lạn bán rồi. Cậu có thể gửi thời gian cho cả giả mạ và cô giả mạ được không? Sử dụng những cảm biến được gửi từ bờ lục dù thu nhập toàn bộ thông tin và phân tích chúng. Cô sau đó lọc dữ liệu để kiếm thông tin hữu ích cho cụ tạ dịu. Những thông tin mà cô có về phạm vi của vũ khí và khả năng phòng thủ của địa hình xung quanh. Cô thậm chí còn có thông tin về thói quen của cụ tạ dịu và cờ lạn. Mình có thể dùng hệ thống liên lạc laser đặt trên vai của bộ giáp của xã tổ Mỹ sa Mạ. Đã thế thì không còn phải lo vì bị gây nhiều nữa. Làm ngay đi, Du. Các em nghe thấy rồi chứ, cả dạ ma, cổ dạ ma. Đã rõ. Thiết đặt một trường linh lực nhanh chóng để nhận nó ho. Du chan đúng là hữu dụng ho. Những thông tin được Lọc sẽ truyền qua cho Kỳ Di Hạ để cô đưa ra những quyết định hợp lý. Những thiết đặt của bộ giáp được thay đổi phù hợp phong cách chiến đấu của cụ tạ diệu. Những tác dụng phụ của trường điện từ thoát ra từ việc sử dụng găng tay của sờ nạ đã được thay đổi, là chắn thoát ra từ cả dạ mạ và cổ dạ mạ được đồng bộ để phản ứng với những phát bắn của cờ làn. Những hướng dẫn nhanh chóng liên tục và chính xác của kỳ di hạ đã hướng trận chiến về hướng có lợi cho cụ tạ diệu. Đúng là kỳ di hạ xa mà. Không ai có thể bị với sự sắc xảo của cậu ấy. Trong khi lọc thông tin, Du thầm tỏ ra nhẹ nhõm, cô không khỏi nghĩ như vậy trước trí tuệ của kỳ di hạ. Nghĩ đến thế, Cô thấy là làm lạ khi bọn cô đã không bị thua cuộc ngay sau khi gặp mặt. Cùng lúc đó, bên trên hai cô gái, cả dạ mạ và cổ dạ mạ đẩy lùi những phát bìm bằng lá chắn của chúng. Nhờ thế mà cụ tạ dự không gặp xây sức nào. Lại nữa sao? Chúng chỉ cứ di chuyển vòng quanh nhà. Tức tối, cỡ làn thay đổi thiết đặt của khẩu súng về lại chức năng hội tụ và bắn liên tục xuống đám cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu, cô ta lại bắn những thứ đó lần nữa kìa. Không sao, anh có thể thấy được toàn bộ chúng. Ho hồ hồ. Chẳng quá đi ho. Tuy nhiên, những đòn tấn công vô vọng ấy của cô không thể làm hại cụ tạ diệu, người đang nhận ảnh hưởng từ linh lực của sơ -e, thậm chí còn chưa kể đến hạ nì hoạ. Thông tin của dù đúng là chính xác. Phải chăng là do tính kỹ càng của cô ấy? Kỳ gì hạ cười nhẹ khi nhìn về hai con hạ nì hoạ? Đó là nụ cười chứa cả sự vui mừng lẫn sự khâm phục. Hai con hạ nì hoạ có thể tránh được những phát bìm là nhờ thông tin chính xác của dù. Nếu mà dù không phân tích kịp thời thì hạn y hoa đã có thể bị tiêu diệt hoặc mất nhiều năng lượng để đỡ đòn tấn công. Nên trong khi cô thầm cảm ơn sự chính xác của dữ liệu mà dù cung cấp, cô mỉm cười trước bản chất tỉ mỉ của cô nàng. Lên nào, sớ ẹ. Vâng. Tránh làn mưa bỉm, Cụtạ giữ áp sát lại gần cờ làn. Năng lực chiến đấu của bộ giáp đã khiến nó dường như nhẹ hơn so với vẻ bề ngoài. Trong khi kiểm soát trọng lực để bay lên, bằng những tên lửa khẩn cấp và động cơ đẩy dùng để điều khiển tư thế. Nó cho phép cậu bay lượn tự do như sơn nạ e vậy. Cậu làn bay cũng nhờ việc kiểm soát trọng lực, nhưng cụ tạ diệu có thêm những thiết bị đẩy phụ trợ nên di chuyển nhanh hơn cô. Cụ tạ diệu, làm đi. Cụ tạ diệu vung kiếm trong tay phải của mình. Cùng lúc sơn nạ e điều khiển tay trái của cậu để bắn ra một quả cầu lửa và một tia sét. Cái tay trái phiên phức, nhưng nó chỉ là đồ chơi so với găng tay của bờ lục nhỉ tật mà thôi. Cậu láng nhanh chóng chuyển hết năng lượng cô dùng để bay vào lá chắn. Khi cô đang bay, Lá chắn bị yếu đi và sẽ không thể chặn được đòn tấn công kết hợp lửa và điện của Sarnae. Trên hết, quả cầu lửa và tia sét ấy bám theo cô như tên lửa vậy. Sarnae đã dùng linh lực để thay đổi đạn đạo của chúng. Cỡ Lạn có thể tránh nó bằng tính cơ động của mình nhưng đó không phải là cách hay. Nên Cỡ Lạn dừng bay trong khoảnh khắc và trong lúc rơi tự do, cô dồn hết năng lượng vào lá chắn của mình. Cô phải ngăn quả cầu lửa và tia sét trước khi cô bay lên. Vô số hình lập phương trong suốt xuất hiện bao lấy Cỡ Lạn. Đó là lá chắn đầy được tạo bởi thiết bị gan bên hông của cô. Và khi quả cầu lửa và tia sét đánh vào, nó đã chặn chúng và tạo nên một âm thanh chói thai. Tiếp theo là. Nhưng cỡ lạn không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô nhắm nòng súng ra phía trước. Ngay khi đó, cụ tạ dịu đang bay lại phía cô. Trong khi Cờ lạn đang ra tăng cho lá chắn, cụ tạ dịu đã áp sát lại gần. Nhận lấy ba. Như là ta sẽ để ngươi hạ dễ dàng đến vậy á. Cụ tạ dịu dồn hết sức vung kiếm nhằm chém xuyên qua lá chán. Để ngăn cậu lại, cờ làn đã nhấn có súng. Không được đâu cụ tạ dịu. Không, sẽ được thôi. Sơn ả cảnh báo cụ tạ dịu nguy hiểm, nhưng cậu vẫn vung thanh kiếm không chút do dự. Mình có thể. Mình sẽ thắng. Như là mình sẽ để ả ta phá vỡ kịch ấy. Cụ tạ dịu đang thực sự tức giận. Cờ làn đã tự ý đến và ngáng đường vợ kịch đến hai lần chỉ bởi sự ích kỷ của cô ta chưa kể cô ả còn muốn giết thầy ả nữa. Cơn giận thịnh nộ khiến cụ tạ dịu lao lên. Và như lời đáp trả cho ý chí ấy, thanh kiếm áo, sạc ủ dạ tìn bắt đầu tỏa thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Điều xảy ra tiếp theo khiến cờ lạn không thể nói nên lời. <cười> Khi phát bìm từ nòng súng của cờ lạn chạm phải thanh kiếm của cụ tạ diệu, thanh kiếm ấy tiếp tục lao về phía trước và bổ phát bìm làm đôi. Phát bìm ấy dao động và bay ra các ngả. Cái, gì cơ? Cờ lạn không thể tin nổi điều mà cô đang thấy. Không thể nào, làm sao mà hắn có thể làm được như vậy chứ? Như thanh xạ gủ dạ tìn của thầy ạ, cỡ lạn cũng được rèn và trao cho một thanh kiếm đó khi mới sinh. Nhưng thanh kiếm đó không có chút năng lực đặc biệt nào. Nó chỉ là một món quà kỷ niệm chúc mừng cho ngày sinh của cô. Cả hai thanh kiếm của thầy ạ lẫn cỡ lạn đáng ra chỉ là những thanh kiếm bình thường. Dù cho bộ giáp có cung cấp năng lượng cho thanh kiếm, cô không nghĩ rằng nó đủ sức giúp thanh kiếm chạm đồi phát bìm được. Đó không phải là thứ mà máy phát trong bộ đồ chiến đấu cá nhân có thể cung cấp nổi. Bởi thế mà cỡ lạn, người thành thạo công nghệ, Hiểu rằng sức mạnh của Cụ Tạ Diệu là không hề bình thường và không khỏi cảm thấy sững sốt và sợ hãi. Ôi không! Cùng lúc đó, lưỡi kiếm tỏa sáng lao về phía Cờ Lạn. La chắn đã dùng hết năng lượng sau khi cản quả cầu lửa với tia tầm xét nên thanh kiếm của Cụ Tạ Diệu cắt nó dễ dàng như cắt giấy vậy. Sau đó, Cụ Tạ Diệu nhắm vào Cờ Lạn với cú xoay kiếm. Với La chắn đã biến mất hoàn toàn bởi đòn đánh trước, giờ đây Cờ Lạn hoàn toàn mất khả năng phòng vệ. Mình sẽ bị dính đòn sao? Nhận ra điều đó. Cơ Lạn không ngần ngại mà ném đi khẩu súng của mình. Cô không thể tránh được đòn tấn công của cụ Tạ Diệu nếu vẫn giữ khẩu súng to lớn và nặng nề ấy. Cô đá nó đi và gia tăng khoảng cách với cụ Tạ Diệu. Ngay sau đó, thanh kiếm của cụ Tạ Diệu chẻ nó làm hai. Khẩu súng gây ra một vụ nổ nhỏ và rơi từng mảnh ra sau nhà thể chất. Với tầm nhìn bị che khuất bởi vụ nổ, Cơ làn đã tách ra khỏi cụ Tạ Diệu. Suýt nữa thì, nhưng thế này thì giờ cô tà ta tay không rồi. Khi vụ nổ tan đi. Cô Dạ Dịu nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và chỉ mũi kiếm về phía Cờ Lạn. Nếu cô muốn bỏ cuộc thì giờ là lúc đó. Ngươi muốn ta đầu hàng một tên người tối cổ của một hành tinh ngoài địa như ngươi sao? Đừng có mà đùa. Dù không một vũ khí trên tay, Cờ Lạn vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Với niềm kiêu hãnh cao hơn núi như Thạch Á, Cờ Lạn đơn giản là không thể chấp nhận việc đầu hàng. Đúng như mong đợi từ một cô công chúa. Nhưng nếu là Thạch Á hiện giờ thì cô ta sẽ làm gì nhỉ? Trong khi nhìn Cờ Lạn, Cụ tạ dịu nghĩ về thầy ạ. Trước đây, thầy ạ có lẽ sẽ không chấp nhận việc đầu hàng, như cờ làn bây giờ vậy. Nhưng cụ tạ dịu cảm giác rằng thầy ạ ở thì hiện tại nếu thua mặc dù đã cô hết sức thì cô nàng vẫn chấp nhận sự thất bại ấy và khen ngợi đối phương. Có lẽ có thể gọi đó là sự điềm tĩnh của một nàng công chúa, không, là của người thống trị chứ. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa thầy ạ và cờ Lạn. Và đó cũng có thể được xem như là bằng chứng cho việc chấp nhận thầy ạ của cụ tạ dịu. Dù nói thế nhưng khi chơi game với mình, cô ta chắc chẳng bao giờ chấp nhận bị thua đâu. Một mặt là sự điềm đạm của một cô công chúa và mặt còn lại là sự trẻ con của cô gái đến tuổi. Giờ đây, cụ tạ dự chấp nhận cả hai bộ mặt của thầy ạ. Đừng có đùa, như là ta sẽ đầu hàng ấy. Nhưng, trong khi cụ tạ dịu nghĩ về thời ạ thì cờ lản đang động não suy nghĩ về tình hình của chính cô. Ai mà ngờ bờ lúc nỉ tật giả mạo lại mạnh đến thế chứ. Cơ lản không chỉ đơn giản là cắm đầu tấn công. Cô đã gửi chiếc chiến thuyền cá nhân của mình là hạ dị mùn về Ford Soter bằng chế độ tự động lái và tấn công cụ tạ diệu lúc cậu tách khỏi hạ dù mì lẫn thời ạ. Dĩ nhiên là cớ làn không hề xem thường cụ tạ diệu. Cô đã phân tích dữ liệu từ cuộc chiến chức và chuẩn bị trang bị để có thể giành phần thắng. Khẩu súng bìm, khả năng bay và lá chắn của cô là quá đủ để hạ cụ tạ diệu vào hai tháng trước. Tuy nhiên, ngay khi đưa vào thực tiễn thì kết quả đã trả lời cho tất cả. Đòn tấn công của cờ làn hoàn toàn vô hiệu và cô không thể đỡ nổi cú đánh của cụ tạ diệu. Mọi thứ đều vượt quá dự tính của cô. Không có vũ khí, mình chắc chắn sẽ thua. Do bọn chúng cũng nhanh hơn nhiều nên chạy trốn là bất khả thi. Nhưng mình vẫn còn có nó. Cờ làn cười nhăn nhở dù vẫn đang trong tình huống hiểm nghèo. Chuyện gì với cờ Lạn vậy? Khi cụ tạ diệu đang cảm thấy bất an trước biểu lộ của cô thì cờ Lạn đã hét lên. Đến đây, cờ dạ lệ. Chuẩn bị bắn đạn đẩy siêu không thời gian. Đó là lá bài tẩy cuối cùng của cờ lạn Thứ mà cờ lạn gọi là cờ dạ lệ thực ra là một phi thuyền nhỏ mà cô đang sử dụng. Để làm cho thợ ạp và cụ tạ dịu lơn là phong bị, cờ lạn đã gửi chiến thuyền hạ dị mùn của mình về Fort Sotter. Cờ dạ lệ là một con thuyền con trên hạ dị mùn mà cô đã dùng như căn cứ hoạt động của mình. Cờ dạ lệ là một con tàu cứu hộ và có đủ trang thiết bị để làm một căn cứ hoạt động trong tình huống khẩn cấp. Cô đã giấu con tàu này ở ngọn núi gần đó và dùng nó làm căn cứ trong khi quan sát ạ và cụ tạ diệu cũng như sản xuất vũ khí. Khẩu súng bìm và thiết bị bay của cô là một trong những vũ khí mà cô đã tạo ra khi đó. Cô cũng tạo lên đạn đẩy mà cô vừa nhắc tới. Bởi lúc tất giả mạo, dù ngươi mạnh thế nào cũng chẳng thể nào bị được với đạn đẩy siêu không thời gian của cờ dạ lệ. Cơ làn trống hông và cười khoai chí. Một ý chí mạnh mẽ từ đôi mắt cô có thể nhìn thấy qua cặp kính và sự biểu lộ đầy tự tin. Đằng sau cờ lặn là phi thuyền cờ dạ lệ. Một phi thuyền hình quả trứng đã xuất hiện y như khi cờ lặn và thẻ triệu gọi vũ khí. Dù đó là một phi thuyền nhỏ, cờ dạ lệ cũng to lớn đến tầm 8 mét. Hình dáng nó áp đảo sự hiện diện của cờ lặn và những vật thể xung quanh. Nếu không nhờ sự ẩn mình đến vi diệu của con tàu và ma thuật của dự dị cả thì những người gần đó đã phát hoảng rồi. Đã đẩy siêu không thời gian. Cụ tạ dư thần người nhìn lên sự nguy nga của con tàu cờ dạ lệ. Do đầu đất với những môn khoa học nên cậu đã gặp khó khăn hình dung ra thứ vũ khí chỉ qua tên gọi của nó. F2 F2 F2. người không cần phải hiểu. Cờ lạn cười trước cụ tạ dịu đang nghiêng đầu bối rối. Cùng lúc, phần thân của cờ dạ lệ mở ra và để lộ ra hai chiếc tên lửa, mỗi chiếc to ngang người cờ lạn vậy. Cờ dạ lệ có hình dáng một quả trứng nằm ngang. Phần dây nhất là phần đầu còn phần đuôi là mỏng nhất. So với những con thuyền lớn thì những tên lửa của nó trông nhỏ hơn và với cụ tạ dịp thì nó chẳng thực tế tí nào cả. Bởi vì cơ thể ngươi sẽ sớm được trải nghiệm nó thôi. Tuy nhiên, cơ lạn tự tin tuyệt đối vào quả bom mà cô mới tạo ra này, đầu đạn đẩy được trang bị cho hai quả tên lửa. Theo lý thuyết thì chẳng có gì là nó không thể phá hủy, nó là loại bom kiểu như vậy. Đạn đẩy siêu không thời gian là thứ mà cơ lạn đã phát triển từ lâu. Công dụng của nó cũng như cái tên đã gợi ý, đó là thao túng không thời gian. Khi đầu nổ được kích hoạt, nó sẽ phát ra một trường năng lượng khổng lồ và ép buộc mọi thứ trong vùng không gian đó xóa sổ khỏi vũ trụ này. Không quan trọng là kẻ địch mạnh đến thế nào hay lá chắn của chúng mạnh ra sao, chúng không thể thoát hay chặn được một đòn tấn công sẽ ném loại bỏ chúng ra khỏi vũ trụ. Đòn tấn công tương tự một hộp hồ lệ, hố nhảy, nếu thực hiện bước nhảy, đích đến vẫn trong cùng một vũ trụ, nên người đó vẫn có thể quay về. Với những quả tên lửa kích cỡ như thế này, sẽ hạn chế độ xa của bước nhảy. Nhưng người bị ném đi sẽ không thể nào quay về được do đã bị ném ra khỏi vũ trụ. Muốn quay về thì người đó cần phải phát triển cùng loại công nghệ như thế, nhưng điều như vậy là bất khả thi khi bị cô lập với phía ngoài của vũ trụ. Điều bất khả thi tiếp theo là không thể nào tránh được nó. Nếu chúng đòn thì không có cách nào để quay lại cả. Đó là điểm mà cơ lản tự tin. Quả bom chỉ mới được hoàn thành mấy ngày trước. Cơ Lạn đã có một nguyên mẫu từ 2 tháng trước khi cô tấn công thế hạ nhưng dù gì cả đã hạ cô trước khi cô có cơ hội sử dụng nó. Để chắc phần chiến thắng, cơ Lạn đã chờ cho đến khi vũ khí này sẵn sàng trước khi tấn công cụ tạ diệu. Cô muốn hạ cụ tạ diệu dù bất cứ giá nào chăng nữa, đạn đẩy là bằng chứng cho sự quyết tâm ấy. Cụ tạ diệu dĩ nhiên là không nhận thức ra được điều đó. Nên cứ đã như vậy, cụ tạ diệu chắc chắn sẽ bị dính đòn, nhưng cụ tạ diệu nghe thấy một cảnh báo. Cụ tạ diệu sao ma. Chàng không được để cờ làn xà mạ sử dụng thứ vũ khí đó. Giọng nói đó không truyền đi dưới dạng âm thanh mà nó đi thẳng trực tiếp vào đầu cụ tạ dịu. Đó là một giọng nói mà cậu chẳng bao giờ có thể nghe nếu không nhờ sờ nạ cường hóa giác quan của cậu. Ai vậy? Ai đang nói thế? Chuyện gì vậy, cụ tạ dịu? Thứ vũ khí ấy sẽ gây ra một tàn phá khủng khiếp. Trong khi cụ tạ dịu vẫn còn bối rối bởi giọng nói đột ngột thì một hình ảnh đã xuất hiện trong đầu cậu. Đó là quang cảnh khi đạn siêu không thời gian được kích hoạt ở đâu đó. Cù Tạ Diệu nhìn thấy những người dường như có địa vị cao mặc những bộ đồ như đám quý tộc trong vở kịch đang mặc, và những người nắm những chiếc gậy trong những chiếc áo tròn dài. Bao quanh lấy họ là những sinh vật quái lạ nhìn như quái thú. Những con quái thú đang giữ một chiếc lọ chứa đầy vật thể màu đen và chúng dang rộng đôi cánh cố bay lên bầu trời. Đạn đẩy đã bay về phía chúng. Một ánh sáng khủng khiếp phát ra và một hình lập phương phát sáng không lộ được tạo nên. Mọi người bị bắt vào bên trong nó và bị xóa sổ cùng với mặt đất. Thứ còn lại là một chiếc hố to lớn và một trận động đất rung chuyển cả hành tinh. Khi thấy những khung cảnh đáng sợ ấy truyền vào đầu, cụ tạ dịu đột ngột nhìn xuống dưới chân cậu. Cậu thấy ngôi trường kịch sở sáng hạ dù cả giờ và nhà thể chất, hình lập phương được tạo bởi đạn siêu không thời gian kia có thể dễ dàng mà nuốt trọn tất cả chúng vào bên trong. Tôi không để cho cô ra tay đâu. Cụ tạ dịu. Ngay lập tức, cụ tạ dịu lao về phía trước. Sơn ạ e cố gắng túm lấy cậu trước hành động bất thình lình của cậu. Nếu viên đạn được bán, sẽ gây ra sự phá hoại khủng khiếp. Vậy nên phải tránh được nó bằng mọi giá, đó là điều duy nhất mà cụ tạ dịu nghĩ vào lúc này. Lời nói và hình ảnh mà cậu vừa nói nghe và xem là lý do duy nhất để cậu hành động, nhưng cậu cảm giác là mình có thể tin vào đó. Hình ảnh quá chân thực trong khi giọng nói đầy thành thấy, cậu không nghĩ chúng là giả dối được. Sao tự dưng anh lại hành động đột một vậy, cụ tạ dịu? Anh cần phá hủy những quả tên lửa kia. Không thể để cô ả dùng nó được. Cù Tạ Dịu đáp lại Surnae trong khi dùng bộ giáp phóng hết tốc lực. Cù Tạ dễ sẹt qua bầu trời như một ngôi sao băng. Những cơn gió mãnh liệt cuộn xoáy bao quanh họ và rít lên, nên Surnae phải hét lên thì Cù Tạ Dịu mới nghe được. Cái gì? Nó là loại bom nấm sao? Tiểu như vậy. Ý khi nói bom nấm, Surnae đang ám chỉ những vũ khí nguyên tử. Cù Tạ Dịu gật đầu đáp câu hỏi tiếp của cô bé và tăng tốc hơn nữa. Đó là tại sao anh phải hạ chúng trước khi cô à khai hỏa. Hệ thống máy tính của bộ giáp réo lên khi Cụ Tạ dự tăng tốc vượt quá tốc độ thiết kế của nó. Nhưng giờ đây, Cụ Tạ dự không có thời gian để lo đến việc đó. Nhưng làm thế thì anh có bị làm sao không, Cụ Tạ Dụ? Vậy nên đây là lúc tạm biệt rồi, Sarnae. Ki a a a a. Sarnae đột ngột bị thổi bay ra khỏi cơ thể của Cụ Tạ Dụ. Cô không bị cụ tạ dịu thổi bay mà là do không thể bám lấy cơ thể cậu khi cô cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cô. Cơ hờ đã cụ tạ dịu. Sở nạ e nhanh chóng cố gắng đuổi theo cụ tạ dịu, nhưng có gì đó như một bức tường vô hình đã dừng cô lại khiến sở nạ e không thể bám theo cậu. Tại sao? Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự từ chối rõ ràng đến từ cụ tạ dịu kể từ khi cô quen với việc bám lên lưng cậu mỗi ngày. Phần 4 Sau khi đã kết thúc vai diễn của mình trong cảnh đăng cơ, Thầy ạ đã ra phía sau nhà thể chất đúng lúc mà sờ nạ bị thổi bay ra khỏi cụ tạ diệu. Trên sàn diễn lúc này chỉ còn hạ dù mì và những vai diễn phụ khác. si sì vợ đang đọc diễn văn trước khi trở thành nữ hoàng mới. Điện hạ. Dù, tình hình sao rồi? Dù thông tin chi tiết đã được gửi đến vòng tay của Thời ạ, nhưng không tránh khỏi việc chậm trễ trong việc chuyển thông tin. Nên cô đã nhanh chóng hỏi dù để cập nhận mọi thông tin mới. Mới khi nãy. Sato Mỹ Sa Mạ còn trên cơ cờ lặn Sa Mạ nhưng cô ấy đã triệu gọi phi thuyền của mình và dường như cố triển khai một đòn tấn công diện rộng. Hãy để Bờ Lục nỉ tần đánh tạc cô ta. Không được. đã có sự nhiễu loạn đáng kể cản trở cả sóng Ra Di lẫn giao tiếp siêu không gian mới gần đây. Em không thể liên lạc với Bờ Lục nỉ được. Cái gì cơ? Lý do tạo ra sự nhiễu loạn đấy là do đạn siêu không thời gian. Để ném đối tượng của nó ra khỏi vũ trụ, nó phải tập trung rất nhiều năng lượng. Và khi đó. Nó sẽ gây nên sự biến dạng cho môi trường xung quanh, và kết quả là các phương thức liên lạc đều bị chặn. Thật xấu hổ nhưng chúng ta không thể làm được gì lúc này ngoài việc trông đợi từ cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu. Trong khi nghiến răng, thầy ạ bước lên phía trước và nhìn lên bầu trời cùng với kỳ gì hạ. Trên bầu trời ấy, một hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh cùng với một chiếc phi thuyền to lớn. Cụ tạ diệu. Nhìn cụ tạ diệu nằm ngoài tầm với của mình, thầy ạ cảm thấy bất an, như là cô đang cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra vậy. Ngay lập tức sau đó, những lời nói của sờ nạ e càng củng cố cho cảm giác đó của cô. Mọi người, làm gì đó đi. hay dừng củ tạ dịu lại. Chuyện gì vậy? Củ tạ dịu tính tấn công cảm tử. Khi nghe sờ nạ e nói vậy, thầy ạ cảm thấy thế giới như ngừng lại. Nhận thấy củ tạ dịu đang lao tới, cờ làn ra lệnh cho cờ ra lệ phản công. Để khai hỏa viên đạn, đầu đạn cần thời gian để nạp. Trong lúc đó, cờ làn không thể để củ tạ dịu lại gần được. Cô cuối cùng cũng xuất hiện thời ạm hiệu lì san. Nhưng quá trễ rồi. Vợ diễn của cô không có hạ đi ẹ e nình đâu. Cơ làn, tôi sẽ không cho cô cản đường vợ kịch này đâu. Trong khi tránh những chướng ngại vật do cờ dạ lệ tạo ra, cụ tạ dự áp sát lại gần đầu đạn từ phía dưới thân tàu. Do thời gian gấp rút nên cụ tạ dự còn lành lặn. Những phát bìm và laser đã liên tiếp làm cậu chảy chùa, mặt và thân thể cậu đầy vết thương, cũng như bộ giáp vậy. Tuy nhiên, cụ tạ dự không chút nào đúng nào. Thứ nâng đỡ cho sự can đảm ấy là lời hứa của cậu trong lễ Giáng sinh. Hôm đó, Cụ Tạ Diệu đã thề rằng cậu sẽ khiến vợ kịch này thành công với rất nhiều người. Cậu đâu thể để lý do ích kỷ của cờ lạn mà phá hủy nó. Vợ kịch này là giấc mơ bé nhỏ mà một con chim trong lồng có thể thấy được. Cụ Tạ Diệu biết vợ kịch quan trọng với hạ như thế nào. Nó là điều ước mang trong mình sự ngưỡng mộ của Bờ Lúc Tật và mong ước bảo vệ người mẹ của cô và vợ kịch là hiện thân của điều ước ấy. Nó là điều ước nhỏ nhoi của thầy ạ, người không thể sống một cuộc đời theo cách mà cô muốn. Cụ tạ dịu đâu thể để cờ làn giấm đạp lên giấc mơ ấy. Ngươi có thể bảo vệ được mọi thứ sao? Ngươi nghĩ có thể bảo vệ đám bạn bè của ngươi với một mình thanh kiếm ấy á? Tôi sẽ cho cô thấy là tôi có thể bảo vệ họ. Vì sự thành công của cuộc xâm lược của tất cả bọn họ. Câu trả lời cuối cùng cũng đã đến với cụ tạ dịu khi cậu đang ở giữa trận chiến sống còn. Cụ tạ dịu muốn cuộc xâm lược của tất cả các cô gái được thành công. Cậu muốn sợ nạ ẹ chờ bố mẹ cô bé trong căn phòng ấy. Cậu muốn thơ ạ hoàn thành thử thách và nhận quyền thừa kế ngai vàng và bảo vệ lấy mẹ cô. Cậu muốn người của kỳ gì hạ, người lòng đất, di cư an toàn lên mặt đất. Cậu muốn gì cả được sống như một cô bạn cùng lớp bình thường. Cậu muốn tất cả bọn họ giành được phân thắng, muốn bọn họ đạt được tương lai mà họ mong ước. Hoàn thành tất cả điều ước ấy có lẽ sẽ khó khăn nhưng không có chuyện cậu để chúng bị lùi tàn ở ngay lúc này đây. ho ho ho ho ho. Nên cụ tạ dịu sẽ không ngừng lại. Dù cho cậu bị thiêu cháy bởi những phát bỉm hay bị xuyên thủng bởi những chùm laser. Dừng lại đi cụ tạ dịu. Hãy nghe lệnh của ta đi mà. Thậm chí là cậu có phải khiến cô công chúa tóc vàng ấy phải khóc. Ngươi là hiệp sĩ của ta cơ mà, không phải sao. Xin lỗi nha, thầy ạ. Cụ tạ dịu đơn giản là để thanh kiếm của mình phát ra thứ ánh sáng trắng. Không quan tâm thư ánh sáng trắng thuần khiết ấy đến từ đâu hay lại tại sao nó ở đó, miễn là ánh sáng đó hay còn tỏa sáng. Cậu vẫn còn có thể bảo vệ mọi người. Thế là quá đủ với cụ ta dịu. Hãy đi tìm. Một hiệp sĩ khác đi nhé. Chờ đã, cụ ta dịu, chờ đã mà. Và đó là khi thầy ạ cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của cô. Dù cho ta có tìm một hiệp sĩ thay thế nhưng làm gì có ai để thay thế ngươi. Đó là câu trả lời của thầy ạ. Điều mà thầy ạ thực sự muốn chính là cụ ta dịu. Tuy nhiên, đến khi cô tìm được câu trả lời của mình, Thanh kiếm của cụ Tạ Dịu đã cắt viên đạn đẩy siêu không gian làm đôi. Cùng lúc, một hình lập phương xuất hiện bên trên ngôi trường kịch sở xã Hạ dù cả giờ. Bên trên sàn diễn, Hạ Dụ Mị đã biết chuyện xảy ra. Con dấu hình thanh kiếm hiện trên trán cô đã cho cô biết rằng sự hiện diện của cụ Tạ Dịu đã biến mất. Trong khi nghĩ về cụ Tạ Dịu, Hạ Dụ Mị chạy ngang qua trên sân khấu theo kịch bản. Nhận ra rằng cô không còn thấy Bờ lục nỉ tận ở đâu nữa, Silver Rinset đã chạy đi tìm kiếm chàng. Tạm biệt, cụ Tạ Dịu-sama. Mọi thứ cho đến giờ đều đúng như cô được kể, nhưng từ giây phút này trở đi, cô không còn biết gì hơn. Dù mang trong người quyền năng đến mức nào, cô không phải là toàn trí và cầu mong sự bình an ở bên chàng. Nên Hạ Jumi, như nhân vật xỉ vợ dìu dẹt mà cô đang diễn đã cầu nguyện. Cô cầu nguyện rằng cô sẽ gặp lại được người mà cô yêu quý, người vừa mới biến mất ấy một lần nữa. Chương 8, lời hứa. Phần 1. Chủ nhật, ngày 24 tháng Giêng. Đạn đẩy siêu không thời gian mà cụ tạ giữ cắt đôi giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong nó và tạo nên một khối lập phương phát sáng khổng lồ. Nhưng do vẫn chưa nạp đủ nên khối lập phương đó không to đến mức mà cờ lạn đã thiết kế, mà chỉ to vừa đủ để bao lấy cờ dạ lệ. Ngay khi khối lập phương biến mất, chẳng còn gì đằng sau nó. Không cụ tạ dịu, không cờ lạn và không cờ dạ lệ. Thậm chí cả vùng không khí bên trong vùng không gian đó cũng không nốt. Nó giờ đây rõ ràng là một vùng chân không, không có gì ngoài một khoảng không. Dù chỉ ở kích thước nhỏ nhưng the dễ vùn xi ẩn sẹo đã đã làm tốt chức năng mà nó được thiết kế. Ngay sau đó, vùng không gian bao quanh khoảng không bắt đầu khuấy trộn sửa chữa lại vùng không gian. Nó tạo nên sự rung lắc lớn và cùng lúc không gian được sửa đã được đong đầy không khí. Triển khai khẩn cấp trường lực đẩy. Phạm vi tối đa, nó không kéo dài đâu, nên chỉ tập trung vào cường độ thôi. Cả dạng mạ, cổ dạng mạ, hỗ trợ trường lực. Foster phiu mo di phor mashi mi zere ta rẹ cổ lọ sàn. Trường lực bổ sung tối đa kết thúc khu vực ảnh hưởng rộng lớn. Tuy nhiên, những cô gái xâm lược đã ngăn được mọi thai biến bằng những cách phòng thủ khác nhau. Nếu khối lập phương mà lớn thêm nữa thì họ đã gặp nguy hiểm rồi, nhưng may mắn là không có nguy hiểm gì đến những vùng xung quanh. Bởi thế mà vợ kịch tiếp tục như không có gì ở vùng không khí trên nhà thể chất vậy. Tuy nhiên, không như những thứ xung quanh đã lặng yên, các cô gái bị bỏ lại đằng sau trong nhà thể chất lại không được như vậy. Cù Tạ Dụ đã biến mất trong làn khí mỏng cùng với cờ lạn và cờ dạ lệ. Thậm chí chẳng biết cậu còn sống hay chăng, các cô gái đầy hỗn loạn. "Cù Tạ dịu, anh đã đi đâu?" "Cù Tạ Dụ?" Sa Na ệ không ngừng náo nghiêng tìm kiếm sự hiện diện của Cù Tạ Dụ, nhưng cô không thể tìm ra dù cố gắng thế nào chăng nữa. Chưa có lần nào mà cô lại không thể tìm thấy Cù Tạ Dụ sau ngần lấy thời gian như lần này. Sa Na nà ệ đã luôn luôn trong trạng thái kết nối tâm linh với cậu, nhưng giờ kết nối ấy đã hoàn toàn biến mất. Không Không thể nào được. Điều đó đồng nghĩa với một khả năng duy nhất, nhưng sờ nạ e tuyệt vọng không nghĩ đến nó. Với cô, cụ tạ diệu đã là một phần cuộc sống của mình. Cô không muốn nghĩ đến chuyện mất anh. Tín hiệu từ bộ giáp quân dụng đã mất sao? Vợ lúc nhìn tiến hành dò tìm và quét lại coi. Hãy gửi mọi dữ liệu về chấn động không gian trong 3 phút gần đây cho ta. Du tái mặt nói với chiếc vòng tay. Bộ giáp mà cụ tạ diệu đang mặc có tín hiệu đặc trưng, nhưng với sự xuất hiện của khối lập phương, tín hiệu đó đã biến mất. Mình điều đó đã đủ khiến người khác cảm thấy lo lắng, nhưng với hiểu biết từ nền khoa học của Phật Thơ mà dù lờ mờ chuyện gì đã xảy ra. Sato Mi Sama, không thể nào có chuyện anh bị ném ra khỏi rịa của không thời gian. Dữ liệu từ bờ lục nỉ tật chỉ phục vụ cho những dự đoán của cô. Cô càng đọc bao nhiêu thì càng cảm thấy vô vọng bất nhiêu. Đó không phải đơn giản là cảm giác đánh mất thứ gì quý giá. Nó là cảm giác đánh mất đi ánh sáng trong màn đêm cô còn vậy. Cô đã đánh mất thứ để cô tiến bước để rồi giờ đây chỉ biết đứng lặng. Cà dạ mà, cô dạ mạ, tìm kiếm mọi sự sống trong khu vực và lọc ra nguồn năng lượng tâm linh của cụ tạ diệu. Ho như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian ho. Chị biết. Nhưng hãy làm đi. Đã rõ ho bọn em sẽ làm ngay. Kỳ gì hạ đang giận dữ? Cô đặt hai tay lại với nhau và tỏ ra gay gắt. Cái kết thúc gì thế? Mình không có chấp nhận cái kết thúc như thế này đâu. Xả tổ mì cụ tạ diệu. Câu nghiến răng. Cậu là người mặt đất duy nhất thực sự hiểu cô, một người bạn thực sự mà cô có thể biểu lộ cùng. Mất cậu quá dễ dàng như thế làm sao cô có thể chịu được. Tuy nhiên, kỳ gì hạ đã biết rằng cụ tạ dịu, rằng cậu đã ở giữa nơi đó, đã không kịp thoát ra. Nó gần như bất khả thì để có thể sống sót sau khi đã rơi vào đó. Sự thật ấy ăn sâu vào trái tim kỳ Dị hạ, và cô không khỏi cảm giác sự vô vọng của mình. Mình là một con đàn bà lạnh lùng mà. Cô giận dữ khi thấy bản thân cô vẫn có thể điểm nhiên mặc dù tin rằng cụ Tạ Diệu đã chết. Trong tình huống này, đi tìm kiếm con tàu kia sẽ nhanh hơn là tìm kiếm Sa To Mi San. Nhưng người bình tĩnh nhất ở đây là gì cả? Cô đã có kinh nghiệm với người tiền nhiệm của mình, giải báo Nana. Trong trận chiến cuối cùng ấy, nên cô đã có chút sự chịu đựng với hoàn cảnh người gần gũi của cô gặp nguy hiểm. Nếu họ thực sự bị gửi sang chiều thứ nguyên khác, thì mình vẫn có thể dò được thứ lớn như vậy. Rika nhắm mắt và tập trung vào cây gậy trên tay. Cô cường hóa ma thuật của mình và mở rộng chi giác, lần theo dấu của Cụ Tạ Diệu. Đó là một phi thuyền vũ trụ và xạ tổ Mỹ San đang mặc một bộ đồ không gian. Nếu mình có thể tìm cậu ấy sớm thì vẫn có thể cứu cậu ấy. Mặc cho người bạn cô đang ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn không đánh mất hy vọng. Đó là sức mạnh của một mạ hạ sáo dô đang lớn dần trong cô. Cụ Tạ Diệu. Trong cả năm cô gái thì Thạ là người bị tác động nhiều nhất. Cô vẫn bất động, tay cô vẫn đang hướng lên trời. Nếu không phải đúng khi đó thì có lẽ thẻ đã tỏ ra cản đảm hơn rồi. Nhưng cô lại mất cụ tạ dịu ngay khoảnh khắc mà cô nhận ra cảm xúc của chính mình. Khoảnh khắc mà cô nhận ra thứ mà cô thực sự khao khát, nó lại tuột khỏi tầm tay cô. Trong hoàn cảnh như thế, dù là một công chúa của đế chế Ngân Hà đi chăng cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. Đừng bỏ ta một mình, cụ tạ dịu. Ngươi chỉ trốn thôi, đúng chứ. Đừng chọc nghèo ta nữa, nhanh lên. Nhanh lên và ra đây đi. Cô cố cười. Nhưng không thể. Cô cố nói, nhưng họng cô khô rác. Người không hiểu sao. Giang ta đang bảo người ra đây. Đó là là tại sao người mãi lạ. Là... Tên thường dân. Điều duy nhất mà thẻ hạ có thể làm dàn rùa nước mắt. Khi mà tất cả bọn họ đều đã đánh mất bản thân. Phản ứng không gian bóp méo gia tăng, dự đoán sẽ có một chấn động không gian nhỏ. Xin hãy cẩn thận, mi lấy đi. Chiếc vòng tay của rủ vang lên lời cảnh báo bất ngờ. Ế! Và khi rủ còn tròn mắt ngạc nhiên thì nó đã tới. Một cánh cửa ánh sáng, như cái mà thể ạ và rủ hay dùng đến di chuyển qua lại giữa phòng 106 và bờ lục nhị Nó đột nhiên xuất hiện, kéo giãn tầm 8 mét giữa không khí. Nó hiện đúng ngay chỗ mà cụ tạ dịu đã biến mất. Phát hiện chấn động không gian nhỏ 95% khả năng là vùng dịch chuyển ngắn. Vùng dịch chuyển ngắn. Ngay khi đó, Zika mở mắt mình trong bộ đồ ạ lui này ạ. Và cùng lúc đầu của cái gì đó chui ra từ cánh cửa ánh sáng, từ tính toán của không gian biến dạng. Báo cáo, 98% khả năng là con tàu đang tìm kiếm của đối tượng đã được xác định. Mi lấy đi. Đó là một mái vòm hình đĩa lớn, dài vài 8 mét. Nhận thấy thế, Sona e thốt lên. Có gì đó lộ ra. Theo hướng mà nạ e chỉ, cái vòm đó tiến về phía trước và đi qua cánh cửa. Nhìn từ dưới đất, nó như một quả bóng bay được thổi căng ra. Sau khi đã tiến ra tầm hơn chục mét, Quả bóng ngừng nở ra và đuôi nó xuất hiện. Và giờ hình dáng của nó từ hình vòng chuyển sang hình quả trứng. Đó là con tàu khi nãy. Thứ xuất hiện là con tàu đã biến mất trong khối lập phương khi nãy. Đó là cờ dạ lệ. Với sự trở về đột ngột của nó, thậm chí cả người bình tĩnh như kỳ dị hạ cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cụ tạ dịu. Nhìn thấy cờ dạ lệ lơ lửng trong không khí, thầy ạ hét lên và cất tiếng gọi cụ tạ dịu. Sau đó cô nhìn quanh nó, cô tuyệt vọng. Người ở đâu Cụ tạ dịu. Cô hy vọng là cụ tạ dịu sẽ trở về cùng cờ gia lệ, hay có thể thậm chí đang lái nó. Người ở đâu? Nhanh ra đây đi. Tuy nhiên, không thấy cụ tạ dịu đâu cả. Ở đấy con thuyền nơi mà cậu từng ở đó nay không còn thấy ai nữa, cũng như đạn đẩy siêu không thời gian thứ hai đâu nữa. Có lẽ nào cờ lặn đã bỏ mặc cụ tạ dịu mà quay lại một mình. Lo lắng bắt đầu trào dâng trong ngực thầy ạ. Không chỉ có cô mà toàn bộ năm cô gái đều có cùng lo lắng ấy. Ngay khi đó, chiếc cửa ở phần dày nhất của quả trứng đã mở. Cả năm cô gái nhìn với nó, cầu nguyện rằng cụ tạ dịu sẽ xuất hiện từ đó. Chúng ta đã về đến nơi. Chúng ta làm kịp rồi. Tuy nhiên, như phản bội sự tin tưởng của các cô gái, người đã xuất hiện từ cánh cửa là chủ nhân của cờ dạ lệ, cờ lạn. A, thầy ạ cảm thấy như mình đã rơi xuống đáy sâu của bóng tối. Nước mắt đã rừng của cô lại chảy lần nữa. Cụ tạ dịu. Sato Mishama. Sato hạ và Dũ cũng tỏ ra buồn bã và trung vai xuống. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi nhưng cũng đã khiến sự thất vọng của họ càng trầm trọng hơn. Hơ. Đó là. Tuy nhiên, Sơn Ae và Zika thì không có như vậy. Đối ngược với Thợ A và hai người còn lại, đối mắt hai cô lấp lánh và tỏ ra hy vọng hơn và theo bản năng đi lên phía trước. Không có thời gian nữa đâu. Nhanh mà tránh ra coi, cờ làn. Kỳ A A A. Ngay lập tức. Cụ tạ dịu người đi ra sau cờ lạn đã đá cô xuống. Phần 2. Cụ tạ dịu theo sau cờ lạn và nhảy khỏi cửa. Ngay sau đó, cờ dạ lệ biến mất mất khỏi tầm nhìn. Do tránh bị lộ nên nó đã tự ẩn bản thân đi theo chỉ thị nhận được từ trước. Ho. Không quan tâm đến để cao vài trục thước, bộ giáp màu xanh ra trời của cụ tạ dịu vang lên khi cậu tiếp đất. Nó hoàn toàn khác với cờ lạn, người tiếp đất loạn trọng trước đó. Ngươi được giáo dục kiểu gì mà dám đối xử một công chúa như vậy chứ? Bởi chúng ta hết giờ rồi còn cô thì quá chậm. Chẳng phải đó là do nhà ngươi ngủ quên sao. Đừng nói nữa và chạy đi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Gừ, ngươi đúng là đồ ích kỷ mà. Trong khi tranh cãi, cả hai chạy về phía thẻ hạ và những người khác. Trong khi cả năm cô nàng kia đang nhìn họ bấn loạn. Cơ làn và kỳ gì hạ đã biến mất sau trận chiến mà không biết sống chết thế nào. Và giờ cả hai xuất hiện từ cờ dạ lệ và cứ như hai con người khác vậy khi cả hai không còn chút dấu hiệu muốn đánh nhau như trước nữa. Dù họ có cãi nhau, nhưng đã không phải là thái độ giữa những kẻ địch nên có. Chúng giống như những chuyện thường ngày ở phòng 106 vậy. Quan cảnh kỳ quái và bí ẩn của nó để khiến bộ năm cô gái ngẩn người ra. Chuyện gì đang xảy ra thế? Ái biết. Thậm chí cả Sơn Nạ ẹ và dù gì cả, hai người đã phát hiện rằng cụ tạ dự còn sống trước tiên cũng chỉ biết trước mắt. hơn nữa Sao ngươi có thể ngủ quên trong thời khắc quan trọng như vậy chứ? Đó là tại sao tôi đã bảo cô nên đánh thức tôi sớm mà. Ngươi bảo một công chúa làm bảo mẫu cho nhà ngươi. Thầy ạ làm thế đó. Rồi, ta cực kỳ xin lỗi luôn. Thứ thay đổi không chỉ là mối quan hệ giữa họ mà cả vẻ ngoài của cả cụ tạ diệu lẫn cờ Lạn đã có chút thay đổi so với trước. Bộ giáp mà cụ tạ diệu đang mặc bị hư hỏng hơn trước. Đó không phải sự hư hỏng do laser hay bìm. Đó là những vết lồi lõm do bị vật cứng đánh vào và áo khoác của cậu có những vết cắt lớn, đã có rất nhiều hình dạng thương tổn xuất hiện. Và bên hông cụ Tạ Dịu giờ có tận hai thanh kiếm, khi mà lúc trước chỉ có một, nhưng không biết cậu đã lấy cái còn lại từ đâu. Sự xuất hiện của cơ Lãn cũng khác lạ. Cô vẫn mặc bộ đầm như trước, nhưng cô khoác thêm một chiếc áo choàng ngoài. Nhìn như thứ một cô con gái quý tộc sẽ mặc khi xuống phố vậy. Nhưng với các cô gái, sự thay đổi bề ngoài của cụ củ Tạ Dịu không quan trọng. Họ quá ngạc nhiên khi thấy cụ tạ dịu vẫn ổn và đang đứng trước mặt họ khiến họ không còn để ý đến sự thay đổi của cậu. Chỉ trong vòng 2 phút đã qua kể từ khi khối lập phương xuất hiện. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, họ đã hoảng loạn, lo âu và than khóc. Tự dưng biến mất đã là biến cố lớn vô cùng rồi, nhưng quay lại ngay tóc tự thì đúng là một tráng sốc luôn đối với các cô. Cảm xúc của họ như bị ném vào vòng xoáy và họ vẫn đứng đơ mà không biết làm gì. Cơ làn, thời gian thế nào rồi? Trễ hơn 1 phút. Chúng ta đã về kịp. Hờ hưng với bộ năm cô gái, Cụ Tạ Diệu và Cơ lạn hướng về cổng tới phòng thể chất. Cơ hớ đã, Cụ Tạ Diệu, chuyện gì đã xảy ra? Sạ tổ mì san, chuyện gì thế này? Khi Cụ Tạ Diệu xuất hiện trước họ, Sơn Ae và Zika đã hỏi cậu. Do đã cảm nhận ra cậu trước nên hai người cũng hoàn hồn trước ba người còn lại. Xin lỗi, để sau đi, phải tới vợ kịp đã. Nhưng Cụ Tạ Diệu đã không trả lời Sơn Ae và Zika, mà cùng Cơ Lản đi qua hai người. Cậu đang hướng tới sân khấu của vợ kịch. Cảnh cuối sắp bắt đầu, nên cậu không còn thời gian để trả lời họ. Cậu sau đó cũng đi qua kỳ gì hạ và rủ. Nhưng khi tới thế hạ thì cụ tạ dịu dừng lại. Cậu ném bản thảo trên tay phải cho cờ Lạn. Cơ Lạn, giữ hộ tôi bản thảo. Vợ tổ không, cụ tạ dịu, ngươi tính coi ta như người hầu của ngươi đến khi nào nữa hả? Trong khi phàn nàn với cụ tạ dịu, cờ Lạn bắt lấy bản thảo. Mặc cho lời nói có phần bất mãn nhưng cô lại ôm nó vào lòng như một vật quý giá đối với cô vậy. Dù gì ta cũng là đệ nhị công chúa phổn xạ di ạ thần thánh. Giờ không phải lúc. Tôi đang vội nên đừng phàn nàn nữa mà giữ nó đi. a gừ, ngươi đúng là ích kỷ mà. Ngươi lúc nào cũng thế. cờ làn vẫn tiếp tục phàn nàn, nhưng củ tạ dịu đã lờ cô đi. Như lúc cậu không trả lời sơn ạ e và dù gì cả, cậu cũng không còn thời gian cho cờ lạn Thế ạ, đi nào. E. A. cụ tạ dịu nắm lấy tay thầy ạ và kéo về phía mình. Tôi biết cô vẫn còn sướng sốt nhưng cô là cần thiết. Ba người cần thiết cho cảnh cuối, vợ Lugniton, Siverr sì Dinset và Golden Dinset. Nên Golden Dinset, thầy ạ mà không có ở đó thì cảnh cuối đâu có thể bắt đầu. A. cô là cần thiết. Thầy ạ cuối cùng cũng đã xác nhận trong thâm tâm rằng cụ tạ dịu đã an toàn sau khi nghe những lời nói ấy cũng như cảm xúc gấm áp từ lòng tay cầu. Cờ cụ tạ dịu. Khoảng khắc tiếp theo. Đôi chân thệ hạ như khủy xuống. Cô không thể đứng bởi sự nhẹ nhõm và vui sướng đã bao trùm lấy cô. A, nầy. Để giữ thệ hạ khỏi bị ngã, Cù Tạ Dịu nhanh chóng giữ lấy cô. "Ra là ngươi vẫn an toàn, Cù Tạ Dịu." "Ta quá." Được Cù Tạ Dịu đỡ mình, nước mắt trào ra từ khóe mắt cô lần nữa. Trong ánh nắng yếu ớt mùa đông, giọt nước mắt tỏa ra lớp lánh. "Đừng có khóc cả, không, cứ không đi càng tốt. Chúng ta sắp diễn cảnh chia tay sớm mà." Do cô đã mất hết sức lực nơi đôi chân, cụ tạ dịu đã dùng tay mình nâng thầy lên khi cô khóc. Cậu định bế cô như thế cho tới khi đến sân khấu. Không, đây không phải là chia tay. Thầy ạ lắc đầu và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay trái của cụ tạ dịu, thứ đang nâng chân cô lên và nhìn thẳng vào cậu. Mọi thứ chỉ bắt đầu. Nước mắt vẫn chạy từ đôi mắt của cô, nhưng cuối cùng nụ cười đã nở trên đôi môi của thầy ạ. Đúng như cô nói, thầy ạ. Cụ tạ dịu bắt đầu chạy lần nữa. Cậu không có thời gian để dừng lại. Bên trong nhà thể chất là vô số người bạn đang chờ cậu và thời ạ. Cậu chắc chắn sẽ khiến vợ kịch thành công. Đó là lời hứa mà cụ tạ Diệu đã lập với những cô gái xâm lược và sau đó là những thành viên CLB kịch. Thời điểm để thực hiện lời hứa ấy cuối cùng đã đến. Nên cụ tạ Diệu nôn nóng bế thà chạy về nhà thể chất. Hiệp định Còn Dô Nạ, 31 tháng 1 năm 2010. Điều 11. Mọi gian lận của Ní gì, gì cả. Cư dân của căn phòng 106 sẽ chỉ trở thành chủ đề để chỉ trích trong trường hợp nó bị phát giác. Tập 7.5 Thanh kỵ sĩ và ngân sắc công chúa y ngoại truyện các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, mặt ngoài của lý tính. Dòng chạy của thời gian và không gian tương tự như dòng chảy của con sông vậy. Con sông bắt đầu từ một nguồn nhỏ và khi lưu lượng nước tăng, nó sẽ chạy từ thượng lưu xuống hạ lưu và vì một lý do nào đó sẽ chia ra các nhánh. Cùng lúc thì hai nhánh sông ấy lại có thể hợp lại một lần nữa, và lặp lại như một chu kỳ, con sông sẽ lan khắp mặt đất và làm ẩm nó. Không gian và thời gian cũng tương tự như vậy. Ban đầu chỉ có một vũ trụ, nhưng theo thời gian, nó sẽ phân thành đa vũ trụ. Như việc tung đồng xu, việc vũ trụ phân nhánh đơn giản chỉ là một kết quả của nó. Nếu đồng xu ấy dùng để chọn đội nào giao bóng trong trận cầu, thì nó cũng sở hữu khả năng tác động lớn đến cục diện của cả trận đấu. Sự phân nhánh ấy sẽ có thể tạo ra một vũ trụ song song. Cùng lúc thì vẫn tồn tại khả năng những nhánh vũ trụ hợp nhất lại với nhau. Nếu đồng xu được tung lên ấy rơi xuống như mong đợi thì kết cục của nó không còn là vấn đề. Kết quả sẽ bị vùi lấp bởi vô số đồng xu và mất đi ý nghĩa của nó khi tan biến trong thuyết lượng tử về xác suất. Việc vũ trụ đồng quy sau một phút cơ hội như thế là chuyện quá đỗi bình thường như với chính dòng sông vậy. Thậm chí ngay khi có một tảng đá lớn cản đường dòng chảy, Con sông chỉ tách ra và tái hợp lại ngay sau đó, lịch sử được đan lại với nhau. Và chúng ta đang sống ở một trong những sợi len đan nên lịch sử ấy. Cụ tạ dịu đã bị ném ra khỏi sợi len của mình. Nguyên nhân chính là do đạn đẩy siêu không thời gian mà cờ lản đã sử dụng. Biết rằng nó sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp nên cụ tạ dịu đã trẻ đôi viên đạn và ngăn chặn việc khai hỏa nó. Nhưng đồng thời, năng lượng nằm trong đầu đạn ấy bị giải phóng. Nó phát nổ và dù phạm vi ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều với thiết kế của cờ lạn, nhưng đủ để cuốn cô lẫn phi thuyền của cô, cờ dạ lệ cùng cụ tạ diệu ra khỏi vũ trụ hiện tại. Tệ hơn nữa, do đạn đẩy mất kiểm soát mà giải phóng năng lượng nên cụ tạ diệu và cờ lạn bị ném về một nơi vô cùng mơ hồ. Đó là nơi khởi nguyên của vũ trụ, nếu so sánh với dòng sông thì đây là cội nguồn của nó. Mặt ngoài của vũ trụ không phải là nơi sinh vật sống có thể sống sót. Không, thậm chí ngay cả vật chất cũng không thể tồn tại. Quy luật vật lý không hiện hữu ở nơi này và nói chính xác hơn thì cũng chẳng đúng khi gọi nó là một nơi. Trên hết, cụ tạ dịu và cờ làn lại còn bị ném về khởi nguyên của vũ trụ, nơi mà vô hạn vũ trụ và vô hạn khả năng được nén lại. Nhưng đồng thời, thời gian bị đóng băng. Dù mọi thứ đều có thể nhưng lại không có gì được hoàn thành. Dù nó là khởi nguyên nhưng chẳng có gì được bắt đầu. Nó là ngoại lệ duy nhất trong vũ trụ rộng lớn và đan xen vô hạn này. Khoảnh khắc mà họ đến được đây. Cụ tạ dịu và cỡ lạn đáng ra phải bị nén vào một thứ gì đó còn nhỏ hơn hạt cơ bản và sau đó nhập vào vô hạn khả năng. Tuy nhiên, nó đã không xảy ra. Thứ đã cứu họ là ý thức tồn tại ở nơi đây. Do ý thức ấy là kẻ trị vì tuyệt đối của nơi này, nó đã cảm nhận được trước rằng cụ tạ dịu và Cờ lạn sẽ đến và bảo vệ họ trước khi họ bị tan biến ngay lúc xuất hiện. Cái gì vậy? Nhưng điều đầu tiên mà ý thức ấy thốt ra là cảm giác vô cùng ngần ngại không có gì ngoài ý thức tồn tại ở nơi đây. Nó đã luôn luôn như thế và đáng ra sẽ luôn luôn như vậy. Nơi này, không gian bị cô động còn thời gian bị đóng băng, nên đây là lần đầu tiên mà ý thức ấy cảm nhận được sự hiện diện của một người khác. Trong khi hãy còn sửng suốt, nó cũng tỏ ra vô cùng tò mò về cụ tạ diệu và cờ lạn. Chàng trai này là ai? Ý thức đặc biệt hứng thú với cụ tạ diệu. Có ba thứ đến được nơi này, cụ tạ diệu, cờ lạn và con thuyền cờ giả lệ. Trong số họ, Cụ tạ dịu nắm giữ số lượng biến số vô cùng dồi dào. Nếu chỉ là vật chất năng lượng thì cờ dạ lệ có số lượng lớn hơn nhiều, nhưng ý thức kia đã bị thu hút bởi số lượng biến số lớn bất thường được nắm giữ bởi cụ tạ dịu. Không có gì ngoài ta có thể tồn tại ở nơi này. Vậy tại sao chàng trai này lại ở đây? Ý thức tập trung sự chú ý vào cụ tạ dịu và xem xét cơ thể và tâm trí của cậu. Một sự tồn tại khác ngoài nó, một sự tồn tại đến từ một nơi khác. Đối với ý thức ấy mà nói thì không còn gì thú vị hơn. Tuy nhiên, khi sức mạnh của nó chạm vào cụ tạ dịu để kiểm tra cậu, ý thức ngần ngại một lần nữa. Sự do dự lần này liên quan đến sự bất thường nhỏ hiện hữu ở chính bản thân nó. Chàng trai. Sao mình lại gọi vật thể này là chàng trai? Ý thức nhận ra sự bất thường khi nó gọi cụ tạ dịu là chàng trai. Đó không phải thứ mà bản thân ý thức kia có thể có. Không, quan trọng hơn, ta. Đúng rồi, ta tự xưng bản thân là ta. Và điều bất thường nữa là ý thức tự nhận thức được chính nó. Cho đến nay, nó chưa từng rõ ràng nhận thức về bản thân nó. Bởi cho đến nay, chỉ có nó tồn tại ở nơi đây, nên không cần thiết phải có sự phân biệt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của cụ tạ dịu và cơ lạn, đòi hỏi có sự phân biệt giữa họ với chính nó. Bởi thế, ý thức ấy đã có được cảm nhận rõ ràng sự tự nhận thức. Nhận thức của bản thân ta chảy ra từ chàng trai này. Tiếp xúc với cụ tạ dịu đã mang lại sự chuyển biến khác. Khi tiếp cận với tâm trí của cụ tạ dịu, sự nhận thức của tâm trí cụ tạ dịu chạy vào nó. Ý thức đã xác định rõ ràng thứ không mơ hồ mà nó quan sát cho đến giờ. Chàng trai này đã gặp mình trước đây trong quá khứ của cậu ấy. Một ánh sáng trắng xuất hiện bên cạnh cụ tạ dịu. Và nó dần dần tỏa sáng rộng ra và khi đạt được kích thước đủ, nó bắt đầu tập trung lại tạo hình cụ thể. Hình dáng tích tụ từ ánh sáng trở nên định hình hơn và trở thành một thực thể. Khi đó, đây là hình dạng của mình mang. Đó là tại sao giờ mình được trao hình dáng ấy. Đó là một cô gái với đôi mắt điểm tĩnh và dịu dàng. Ánh sáng xuất hiện bên cạnh củ tạ dịu đã tụ lại và thay đổi thành hình dáng của một cô gái. Sự tiếp xúc giữa ý thức và củ tạ dịu đã cho nó một hình hài cụ thể. Và không chỉ là hình dáng, cuộc gặp gỡ với củ tạ dịu cũng đã trao cho ý thức, không, là trao cho cô gái ấy sự tự nhận thức cùng sự nhận thức về thời gian, không gian và cả ngôn ngữ. Vật thể này là xạ tổ mì củ tạ dịu. Ra là chàng được gọi là cụ tạ dịu. Và cô đã biết về cụ tạ dịu. Cô có thể hiểu bởi sự thay đổi vừa mới diễn ra ở cả cơ thể lẫn tâm trí cô. Có một vài miêu tả trong nhận dạng. Về các thông số, chàng có vẻ là một con người bình thường, nhưng lại sở hữu số lượng biến số không đong đếm được. Cô đọc thông tin định tính nên cụ tạ dịu. Ngoài những thứ rõ ràng như chiều cao và cân nặng, cô có thể đọc dữ liệu di chuyển của cậu cũng như cuộc sống mà cậu đã trải qua. Mọi thông tin liên quan tới cụ tạ dịu đang chạy vào trong cô. Tuy nhiên, một vùng ký ức này lại được bảo vệ. Cái tôi mà cụ tạ dịu đã gặp khi trước chắc hẳn đã tạo nên nó nên mình không thể nào đọc được. Tuy nhiên, một phần thông tin đã được mã hóa và không thể nào đọc được. Ở phần đó chứa lượng lớn thông tin mà cô gái ấy muốn được biết, nhưng cô không tài nào được nó. Tuy nhiên, cô đã có thể biết thứ mà cô muốn được biết nhất. Nhưng, phải rồi thậm chí những vì sao và cuộc sống rồi sẽ lấp đầy nơi trống giống này. Mình cũng đâu thể lúc nào cũng cô độc được. Và đó là cô không còn lúc nào cũng cô độc nữa. Trước khi củ Tạ Dịu và Cờ Lạn xuất hiện, cô chưa từng nhận thức rõ ràng về sự cô đơn. Tuy nhiên, cô vẫn có thể cảm thấy một cơn đau mờ nhạt rằng mình đang lẻ loi. Nhận ra cô đã luôn cô đơn cho đến giờ khiến cơn đau ấy dày vào cô. Ở nơi mà thời gian ngưng động như ở đây, khó có thể nói rằng đã bao lâu như thế rồi. Tuy nhiên, Nếu phải miêu tả nói theo cách mà con người có thể hiểu, thì chắc phải tầm gấp vài trăm lần so với một đời người bình thường. Đó là tại sao mà cô hoan hỷ trước những thông tin mà mình có được từ cụ tạ diệu. Một lúc nào đó, vũ trụ sẽ được sinh ra. Trong nó, những vì sao sẽ tỏa sáng và cuộc sống sẽ phồn vinh. Nó cho cô một hy vọng rằng cô sẽ không còn cô độc. Hơ ơ. Đúng lúc ấy, cụ tạ diệu người đã bất tỉnh suốt ngần lấy thời gian đã mở mắt. Sau khi thức dậy, Cậu vẫn chưa thể nhận thức được tình huống mà mình đã rơi vào và chỉ biết thần người nhìn ra xung quanh. Thế thế, cô gái dịu dàng mỉm cười với cậu. Cụ tạ dịu. Thu hút bởi giọng nói, cụ tạ dịu quay về phía cô gái. Cô là. Nghe thấy giọng cô và nhìn thấy khuôn mặt cô, một cảm xúc bí ẩn bóp chặt lấy cụ tạ dịu. Mình biết cô gái này. Đó là một cảm giác quen thuộc với cô gái đang đứng trước mặt cậu. Như thể rằng họ đã luôn sống bên cạnh nhau. Nó tương tự với cảm giác mà cụ tạ dị có với những cô gái xâm lược. Nhưng có gì đó khăng khác. Mình không biết cô gái này. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác. Cụ tạ dị không hề có chút ký ức nào về cô nàng cả. Và điều đó khiến cụ tạ dịu nghi ngại. Rất vui được gặp chàng, cụ tạ dịu. Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Nhưng khi cô gái nói như thế, một ký ức đã xuất hiện trong tâm trí của cụ tạ dịu. Một chiếc hồ dưới lòng đất, một sàn nhà lát bằng đá vài cái cột trụ xung quanh một bức tượng ở trung tâm. Cô gái này đã xuất hiện như thể trồng lên bức tượng ấy. Những ký ức này là sao chứ? Đó là một mảnh ký ức của cậu. Nhưng lời thì thầm của cô gái đã gợi lại những ký ức trong tiềm thức của cậu. Gư? Tuy nhiên, khi cố gắng ghép những mảnh ký ức đó lại với nhau, một cơn đau rát chạy khắp đầu cậu. Cô gái này là ai? Mình đang quên chuyện gì? Và cơn đau đầu này là gì chứ? Cậu có thể nhớ là từng thấy cô nhưng không thể nhớ rõ ràng. Mỗi lần cậu cố nhớ lại, cơn đau đầu sẽ trở nên tệ hơn. Còn khi cậu dừng lại thì cơn đau đó cũng biến mất, nhưng cậu cảm thấy đó là một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu không thể bỏ qua. Đừng có ép mình phải nhớ ra, Cụ Tạ Diệu. Cô gái đưa ánh nhìn thông cảm tới cậu. Ký ức của chàng đã bị khóa rồi. Cô gái mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng đưa tay lên trán của Cụ Tạ Diệu. Bàn tay của cô bé nhỏ nhưng có phần lạnh hơn cậu. Cơn lạnh ấy bóc đi ý muốn tìm kiếm ký ức của cụ tạ dịu. Bị khóa. Phải. Là một ổ khóa rắc rối mà chính em cũng không thể tháo được. Việc tháo gỡ mã hóa khó gấp ngàn lần việc tạo ra nó. Và nếu người tạo nên nó lại là chính bản thân đến từ dòng thời gian khác, việc gỡ nó gần như là không thể. Giờ thì hãy ngủ đi, cụ tạ dịu. Chẳng có một nơi cần phải đến mà. Một nơi cần phải đến. Một chú ý quan trọng đã được truyền tới cô theo dòng thông tin của cụ tạ dịu. Đó là một thông điệp mà cô từ tương lai đã viết để gửi cho chính cô. Đó là thông tin về nơi mà cụ tạ Dị cần phải đến. Em chắc rằng có người đang đợi chàng ở nơi đó. Và khi cô gái nói thế, ý thức của cụ tạ dịu trở nên nhạt dần đi. Một trong những sức mạnh khác của cô đã đưa cụ tạ dịu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cụ tạ dịu không cảm thấy sợ, đó là bởi cô gái đang mỉm cười dịu dàng trước mặt cậu đây. Tại sao, cô lại khóc? Khi ý thức mở đi, cụ tạ dịu nhận ra cô gái ấy đang khóc. Dù cô nở nụ cười nhưng nước mắt rơi làm ướt gò má cô. Đó là bởi em hạnh phúc khi được gặp chàng. Em đã luôn cô độc một mình cho đến nay. Thứ cứu thoát cô khỏi sự cô độc vĩnh hằng ấy là cuộc gặp gỡ với cụ tạ diệu. Không dễ gì để thể hiện sự sung sướng ấy. Nụ cười hay lời nói là không đủ. Và bởi vì buồn khi chúng ta lại phải xa nhau. Bởi em lại phải cô đơn thêm một khoảng thời gian nữa. Có một nơi mà cụ tạ diệu phải đến. Đó là thứ mà cô gái phải duy trì và làm theo. Nên bởi thế, cho đến khi vũ trụ được sinh ra, những vì sao cùng sự sống được định hình, cô sẽ phải lẻ loi thêm chút nữa. Điều đó làm cô buồn, đến mức nước mắt không thôi là không đủ. Nếu cô buồn thì hãy tự thay đổi mọi thứ, đó là điều ông bố tôi thường dạy. f 2 f, -u -f -u, đó là điều em mới chợt nhận ra. Khi tầm nhìn của cụ tạ dự trở nên trắng toát, cô gái gạt đi nước mắt của mình. Tốt lắm. Sau khi cô gái để lộ nụ cười sau khi đã gạt đi những dòng nước mắt, cụ tạ dự cảm thấy an tâm một chút. Và khi cậu xả hơi như thế, cụ tạ dịu bị cuốn vào cơn buồn ngủ. Cụ tạ dịu không chống lại nó mà hỏi cô gái một câu hỏi cuối cùng. Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ? Cô gái ấy dịu dàng và ấm áp nhưng lại cô quạng, cụ tạ dịu không khỏi mà muốn được gặp cô một lần nữa. Chắc chắn rồi. Một lời đáp hạnh phúc vang lên. Nhưng đến khi đó, chàng vẫn còn muốn em tồn tại. Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của cô mang đầy sự bất an. Phải chăng cô ấy cảm thấy cô đơn một lần nữa? Lo âu. Cụ tạ Dị cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà nói với cô. Nếu tôi không muốn. Tôi đã không hỏi. Giang có thể gặp lại cô. Lần nữa. Cảm ơn, cụ tạ dịu. Hẹn gặp chàng một lần nữa. Đó là lúc cụ tạ dịu đến giới hạn. A mình quên hỏi tên cổ mất rồi. Cụ tạ dịu rơi vào giấc ngủ cùng với suy nghĩ cuối cùng của cậu. Sau khi đã chắc chắn cụ tạ dịu đã ngủ, cô gái dùng quyền năng của mình để bọc cụ tạ dịu, cỡ lặn và cỡ dạ lệ vào một luồng ánh sáng trói trang Tạm biệt. Hãy gặp nhau một lần nữa, ngày nào đó. Sau đó, cô gửi cụ tạ dịu, cờ lặn và cờ dạ lệ đi khỏi nơi ấy tới một nơi khác. Sau khi nhìn vào nơi mà cụ tạ dịu từng ở đó một lúc thì cô chắp tay lên trước ngực và nhắm mắt. Mình mong rằng ngôi sao đầu tiên sẽ tỏa sáng màu xanh ra trời. Như bộ giáp của cụ củ tạ dịu vậy. Cô sau đó đan thời gian và không gian với nhau. Trong khi mơ về cuộc gặp gỡ một lần nữa giữa cô với cụ tạ dịu, một vài tỷ năm sau trong tương lai. Chương 2, vùng đất xa lạ Phần 1 Cù tạ dự thức dậy trong một khu rừng rậm rạp Cơ chuyện gì đã xảy ra Sau khi lắc đầu một vài lần, cậu đứng lên Đau đau đau Khi di chuyển, cơn đau chạy khắp thân thể cậu Vết thương cậu lánh phải trong cuộc chiến với cờ lạn bắt đầu phát cơn đau Nhưng nhờ nó mà Cù tạ dự tỉnh lại hoàn toàn Trong khi nhăn nhó bởi đau đớn, Cù tạ dự xem lại vết thương trên cơ thể mình Mình tưởng nó sẽ tệ lắm chứ nhưng cũng chẳng đến nỗi Cụ tạ dịu nhớ rõ sự đau đớn từ những phát biểm và la trong lần công kích cuối cùng của cậu vào cờ dạ lệ. Tuy nhiên, khác với những gì cậu nhớ, cậu không dính phải vết thương nào quá là nghiêm trọng. Dù nó vẫn đau mỗi khi cậu di chuyển, thì cùng lắm chúng cũng chỉ là những vết thâm tím nhẹ. Phải rồi, là chúng. Cỡ làn và cái con thuyền cờ dạ lệ của ạ. Tuy nhiên, có thứ mà cụ tạ dự quan tâm hơn nên cậu quên đi những vết thương nhẹ không ngờ của mình. Cô ta và cái phi thuyền đó đâu rồi? Cụ tạ dịu nhanh chóng nhìn quanh. Cơ lản có lẽ vẫn đang nhắm vào cậu ở đâu đó nên cậu không thể lơ là được. Mình đang ở giữa một khu rừng à? Không, có lẽ là giữa núi thì chính xác hơn. Đó là điều đầu tiên cậu rút ra khi quan sát xung quanh. Một rừng cây rậm rạp được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn và mặt đất có phần hơi nghiêng. Dựa theo cảnh trí xung quanh, cụ tạ dịu nhận ra mình đang ở giữa một ngọn núi và hiện cậu đang ở một mình. Không biết trường hạ dù cả giờ nằm ở hướng nào. Cụ tạ dịu lục trong trí nhớ khi quan sát xung quanh lần nữa. Coi nào, có một ngọn núi gần trường hạ dù ca giờ. Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ là lúc cậu cắt viên đạn đẩy siêu không thời gian của cờ lạn với thanh kiếm mà cậu mượn từ thầy ạ. Khoảnh khắc tiếp theo là khi cậu tỉnh dậy giữa khu rừng này. Cậu có cảm giác là cậu đã mơ một giấc mơ gì đó trong khi vô thức, nhưng cậu không thể nhớ do nó, và cậu cũng không nghĩ nó giúp ích được gì cho tình hình hiện tại của cậu. Cụ tạ dịu đoán chừng là cậu đã bị thổi bay đến ngọn núi gần trường bởi vụ nổ từ viên đạn kia. Khu rừng gần nhất là nằm trên ngôi trường. Ngôi trường kinh sở xa hạ dù cả giờ nằm trên lưng một ngọn núi. Và cách xa nó là một khu rừng còn hoang sơ. Khu vực mà cụ tạ dịu làm việc cũng nằm gần đó. Ngọn núi kế bên nằm cách xa đến vài kỳ lọ mét nên cậu không nghĩ mình có thể bị thổi bay xa đến thế. Vậy mọi việc mình phải làm là ra khỏi đây và chạy về trường lần nữa. Nếu đây là khu rừng bên trên ngôi trường thì cụ tạ dự chỉ có việc là leo xuống đó. Dù cậu không biết chính xác mình hiện đang ở đâu, cậu cũng phải lên đường ngay. Dù cậu đã bất tỉnh cho đến chập tối, nhưng nếu không về trường ngay thì mọi người sẽ lo lắng mất. Với suy nghĩ như thế, cụ tạ dịu bắt đầu xuống núi. Với mỗi bước chân, cậu dẫm lên cỏ và những canh non. Gừ! Lôi tại hết giả ta! Lần tới mà gặp lại thì... chờ đã! Đó là... Nhanh chóng sau khi cụ tạ dịu bắt đầu leo xuống núi, cậu phát hiện một khuôn mặt cô gái mà cậu quen ở bên khu vực đầy đá. Đó là cơ lạn, cô gái mà cụ tạ dịu muốn gặp vì vài lý do cá nhân. Đó là một khu vực thoáng đẳng và bên cạnh đó là phi thuyền của cô, cờ dạ lệ. Con thuyền đang nằm dài trên đất và để lộ bụng của nó với cụ tạ dịu. Cơ lạn, cô gặp tôi ở đây là cô tới vận rồi. Do cậu có nhiều chuyện muốn nói, nên ngay khi thấy cờ lạn, cụ tạ dịu vội vàng trèo xuống đông đá. Tuy nhiên khi cậu chạy tới, cờ làn vẫn bất động với cơ thể trải dài trên những tảng đá và đôi mắt khép lại. Này, cờ làn! Khi tới được chỗ cô, cụ tạ dịu hét lên. Ấy! Tuy nhiên, thậm chí như thế cờ làn vẫn không di chuyển. Đó là lúc cụ tạ dịu nhận ra có chuyện không ổn và đưa mặt lại gần và nhìn cô. Cô ta bất tỉnh rồi. Cờ lạn có lẽ đã bất tỉnh, nhưng thần thái trông vẫn ổn và hơi thở vẫn đều đạn. Cô trông nhàn nhã như thể chẳng có nguy hiểm gì kể bên vậy. Này. Thỉnh coi nào cờ lạn. Giờ không phải lúc để ngủ đâu. Cụ tạ dịu bắt đầu lắc cờ lạn dậy mạnh đến mức làm kính trên mặt cô long ra. ư ư. Nhưng thậm chí như thế cũng không làm cờ lạn tỉnh dậy. Cô chỉ dên dỉ và nhăn mặt lại. Có lẽ cô sẽ không tỉnh chỉ bằng cách lay gọi. Chết tiệt không hay rồi. Dựa theo phản ứng của cờ lạn, Cụ tạ dịu từ bỏ việc đánh thức cô dậy. Dù cô có là kẻ địch trăng nữa thì việc lay cô một cách thô bạo như vậy là điều không nên. Giờ thì làm sao đây? Cụ tạ dịu ngừng lay cờ lạn và bắt đầu suy nghĩ. Cậu không thể bỏ mặc cờ lạn bất tỉnh ở đây mà quay về trường một mình được. Phải rồi, trước hết làm một cuộc gọi đã. Nghĩ xong làm ngay, cụ tạ dịu rút chiếc điện thoại của mình ra và bật nguồn. Cậu quyết định liên lạc với người có liên quan đầu tiên. Do cờ lạn có quan hệ với thẻ ạn nên cậu tính gọi cô trước. Cậu hy vọng là cô sẽ biết cách phải làm gì. Với chiếc phi thuyền đang nằm gần đó, có nhiều chuyện mà cụ tạ dịu không thể tự quyết định được. là thật. Tuy nhiên, khi cậu bật điện thoại lên, cụ tạ dịu nhận ra là không bắt được tí sóng nào. Cụ tạ dịu lắc nó một hai lần. Không thể có chuyện ngọn núi mà trường hạ dù cả giờ đang nằm lại không có chút tín hiệu nào được. Do trường học được thiết kế như là một nơi trú ẩn trong trường hợp nguy cấp, nhưng ăn phụ đã được lắp đặt ở gần đó. Thậm chí ngay cả ở khu vực làm việc trên núi của cụ tạ dịu lúc nào cũng đầy sóng. Thế nhưng hiện giờ, cụ tạ dịu không thấy một vạch sóng nào cả, nên cậu đoán chừng rằng điện thoại của mình đã bị hỏng lắc nó cũng chẳng có tác dụng à. Dù cậu có lắp chiếc điện thoại biết bao lần chăng nữa cũng chẳng thấy được một vệt sóng. Thở dài, cậu cất điện thoại của mình vào trong bộ giáp. Có lẽ mình nên đưa cô ta theo vậy. Dù bỏ lại chiếc phi thuyền như thế khiến cậu bất an nhưng cụ tạ Dị không thể bỏ mặc cờ lạn đang bất tỉnh được. Nên cậu đã con cô và trèo xuống con dốc một lần nữa. Dù con thêm cờ lạn, nhưng bước chân của cụ tạ dịu vẫn nhẹ bẫng. Do bộ giáp đã gia tăng sức mạnh để tương thích với cậu Bởi thế mà bản chất là bộ giáp con cờ lạn nên cụ tạ dự không thấy cô nặng chút nào và giúp cậu có nhiều cơ hội để ý xung quanh hơn. Mà mấy loại cây gì đây? Khi nhìn quanh một lần nữa, cụ tạ dự để ý rằng khu rừng này rất kỳ lạ. Cậu chỉ mới vừa nhận ra rằng cậu chưa từng thấy những loại cây trong khu rừng này. Cụ tạ dự sau đó đưa mắt nhìn xuống chân, cậu cũng không nhớ từng thấy loại cỏ đang mọc ở đó. Một khu rừng kỳ lạ. Nghiêng đầu, cụ tạ dự tiếp tục trèo xuống con dốc. Cậu không thể thấy những thứ từng thấy trước đây. Cứ như cậu đang xem một khu rừng cờ gờ trong một vậy. Tuy nhiên, bao quanh lấy cậu hiện giờ trông khác xa thực tế còn hơn cả trong những bộ một như thế. Ai mà ngờ có một nơi như thế này nằm gần trường học cơ chứ. Mình phải chỉ cho đám sân à, em và gì cả sau vậy, họ chắc thích lắm đây. Trong khi củ tạ dịu nghĩ như thế, cậu nghe thấy âm thanh gì đó khi tiến lại gần chỗ cờ dạ lệ. Cú ải, cú ải. Một con chim lớn bay vụt qua chỗ cậu đang thất thanh tê Có có bề rộng ít nhất phải 30cm. Cờ con gì thế? Khi thấy con chim, ánh nhìn của cụ tạ dịu bị nó kéo theo và quay hàm cậu như rất ra. Lướt qua thì nó có vẻ như một con chim nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó là một con bò sắt với thân hình như một con chim. Nó như một con lì giật mà mình hay đấu trong game ấy. Nó giống một con quái vật thường xuất hiện trong game. Đó là lời mô tả thích hợp nhất cho con bò sắt biết bay đấy. Con bò sắt hoàn toàn lở cụ tạ dịu và tiếp tục bay đi. Xài rộng đôi cánh, thu hết không khí như một con chim và dập một phát kéo cơ thể nó tiến một quãng ngắn về phía trước. Đệt, mình đáng ra phải chụp một tấm hình. Nếu cậu tìm thấy một loại mới thì cụ tạ dịu đã có thể đem đi khoe khoang rồi. Cụ tạ dịu cảm thấy tiếc khi không lôi điện thoại ra chụp. Xì, sì, tại cô ta hết. Cụ tạ dịu chỉnh lại cờ làn khi cô nàng gần như trượt khỏi lưng cậu. Với đôi tay đang bận giữ cờ làn, cụ tạ dịu cũng chẳng thể nào chụp hình nổi. Dù cho cậu phát hiện ra một con mới thì cũng như không. Điều đó khiến cụ Tạ dịu phát bực. Kỳ a a a a a. Ngay khi đó thì cụ Tạ dịu nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ đằng xa. Chuyện gì thế? Cụ Tạ Diệu quay đầu theo hướng tiếng kêu. Cậu sau đó còn nghe một vài âm thanh khác nhưng không phải là tiếng kêu. Và do âm thanh bị nuốt chửng bởi khu rừng nên cậu không thể xác định đó là tiếng gì. A a a a a. Một tiếng kêu khác. Lần này nó nghe tuyệt vọng hơn lần trước. Mặc dù vậy thì nó không còn to như lúc này nữa. Có vẻ như ai đó đang gặp rắc rối, mình phải đi xem mới được. Cù Tạ Dịu nhanh chóng quyết định và chạy nhanh chóng về chỗ cờ giả lệ. Có vẻ đây là cổng. Cù Tạ đi tiến tới phần cửa của cờ giả lệ và đưa tay lên chiếc bẩy. Khi cậu kéo nó, chiếc cổng trượt sang một bên. Đằng sau nó là một hành lang lộng lẫy như những cái trên phi thuyền của thầy A vậy. Hay lắm. Nhẹ nhõm khi mở được nó, Cù Tạ Dịu đặt cờ lạn xuống hành lang. Cậu sau đó đưa tay đẩy về vị trí cũ để đóng phi thuyền lại. Thế là xong vụ cờ làn. Cú tạ dịu đã để cờ làn lại bên trong cờ dạ lệ. Có một vài loại động vật kỳ lạ trong khi cậu nghe tiếng thét. Mang theo một người đang bất tỉnh quá là rủi ro, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặt cô tại đồng không nông quả được. Để cờ lạn vào cờ dạ lệ là lựa chọn tối ưu hơn cả. Tiếp theo thì... từng Dù đã nói gì khi trước nhỉ. Cụ Tạ Dụ quay lại hướng mà cậu nghe tiếng kêu và bắt đầu chọc vào cánh tay phải của bộ giáp của mình. Cánh tay phải này có chức năng tương tự như vòng tay của Thệ Hạp và dù vậy, có phải là mẹ nịu version, kích hoạt bạ Tô Mô không nhỉ? Sau khi ấp đúng ra lệnh, tốc độ của cụ Tạ Dụ bắt đầu nhanh hơn khi trước. Phần 2. Bộ giáp của cụ Tạ Dụ đang mặc có một vài chế độ phù hợp cho từng trường hợp. Cụ Tạ Dụ thường mới chỉ dùng Rui Mô và Bạ Tô Mô. Rui Mô là thiết đặt tiện lợi nhất. Trong chế độ này, Những chức năng và trang bị thường xuyên sẽ được ưu tiên và máy tính sẽ tính toán hiệu năng phù hợp. Nhờ đó mà nó có hiệu quả trong việc hỗ trợ người mặc. Đây là chế độ mà cụ tạ dịu thường dùng, hơn là được tạo ra để dùng. Bà tổ mô lại có thiết đặt trái ngược với cư mộ Chức năng, trang bị và tính toán liên quan đến chiến đấu được ưu tiên hơn. So với cư mô, nó mạnh mẽ và cơ động hơn nhưng cùng lúc làm giảm sự khéo léo và thoải mái. Hiệu năng vũ khí Đo đạt khả năng phòng thủ và kỹ năng chiến đấu sẽ có trong chế độ này. Chúng thường hiếm khi được sử dụng nhưng lại cần thiết trong trường hợp nguy cấp. Cụ tạ dự hiện đang dùng bạ tổ mô. Bởi thế mà hiện giờ cậu đang chạy rất là nhanh. Trọng lực bị điều khiển đã làm giảm cân nặng của cậu. Và trên hết, bộ giáp đã cường lực cho đôi chân cậu nhanh hơn. Bởi thế, cụ tạ dự đang chạy xuyên qua rừng như một con thú. Nguồn âm thanh đã được định vị. Mi lột. 94% khả năng là có tới 11 người ở đó. Nó bắt nguồn từ hướng nào? Cụ tạ dịu vẫn lao vun vút mặt cho thông báo từ máy tính của bộ giáp. Cậu trao đổi với nó trong khi đôi chân giữ nguyên tốc độ. Nhờ sự trợ giúp từ bộ giáp, cậu cũng không bị đứt hơi. Tiến về phía trước theo hướng 130. Nói thế ta không có hiểu được. Hướng sang phải một chút. Đã hiểu. Theo sự chỉ dẫn của máy tính, cậu chỉnh hướng chạy sang bên phải một chút. Cùng lúc, hai hình ảnh ba chiều xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Một hình tam giác ngược đánh dấu vị trí âm thanh và hình ảnh của các nguồn nhiệt. Chi tiết thật đó. Lời khen của ngài là vinh dự của thần. Cụ tạ dịu điều chỉnh lại hướng chạy để hướng về chỗ tam giác ngược và để ý những nguồn nhiệt xuất hiện cạnh nó. Hay còn khá là xa đến chỗ những nguồn nhiệt đang tụ lại ấy. Nhưng dựa vào đám thân nhiệt di chuyển, có vẻ chắc chắn rằng có ai đó đang ở đấy. 90 khả năng là 10 nguồn nhiệt kia đang đuổi theo cái còn lại. Minh họa thế là đủ rồi. Đi thôi. A.S.U.S. Mi Sau khi ra lệnh tắt đi những hình ảnh 3 d, cụ tạ dịu bắt đầu chạy nhanh hơn. Có vẻ là mình đang vướng vào một chuyện lớn hơn mình tưởng. Giờ thì tính sao đây? Cụ tạ dịu đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với 11 người kia. Bởi thế mà cậu không có nhiều thì giờ để nghĩ ngợi. Sau vài giây thì cụ tạ dịu đã bắt kịp được nhóm người. Dù sao thì mình cũng chưa rõ tình hình mà. Nhưng cụ tạ dịu chưa vội mà lao vào nhóm đó ngay. Cậu đã ẩn nấp vào một bụi rậm gần đó để quan sát tình hình. Bởi cậu không biết ai là người đã kêu cứu và lý do tại sao. Đám người đang đứng cạnh bên một vách núi thẳng đứng nhưng cụ tạ dự không thể thấy đáy của nó từ vị trí của mình được. Và cậu cũng không nghĩ rằng có cây cối nào mọc ở dưới đáy vách đó, nên nếu ngã xuống thì chỉ có nước chết. hừm, Chúng đang bao vây một cô gái. Cụ tạ dịu nhắm mắt, ánh hoàng hôn chiếu sáng vách đá chiếu thẳng vào nơi cậu đang trốn khiến cậu khó có thể nhìn rõ. Nhưng có vẻ là một cô gái đơn thân đang bị bao vây bởi một đám mười tên đàn ông. Ai mà nghĩ cô lại không lá hét hay cầu xin tha mạng trong hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Nếu các ngươi muốn thì chẳng phải khi nãy ta đã hét lên rồi sao? Tiếng hét ngã ngược thì đâu đáng tính tiền. Vậy thì mong muốn của ngươi không thể đạt được rồi. Và bọn họ đang nói gì đó với nhau? Không phải tiếng Nhật. Họ đang nói gì vậy? Nhưng củ tạ dự không thể hiểu họ đang nói gì. Cậu dám chắc là đó cũng không phải tiếng Anh, nhưng cậu không thể hình dung đó là loại ngôn ngữ nào. Nhưng cậu có thể cảm nhận sự căng thẳng trong lời nói của họ. Hình ảnh mô phỏng đã sẵn sàng để sử dụng. Đưa nó ra đây coi. Khi củ tạ dịu ra lệ, một hình ảnh 3 D khác xuất hiện trong tầm mắt cậu. Đó là hình ảnh mô phỏng quang cảnh trước mắt cậu nhưng đã được loại bỏ ánh hoàng hôn. Cái gì cơ? Ngay khi củ tạ dịu thấy nó, cậu tỏ ra bối rối. Hình ảnh cho thấy một cô gái trong bộ đầm đang bị đám đàn ông trang bị khí giới bao vây. Trang phục họ mặc trông rất quen thuộc Chúng giống những bộ đồ mà cụ tạ dịu và những người khác sử dụng cho vợ diễn vậy. Đó là những bộ đồ mà quý tộc và binh lính sẽ mặc. Phải chăng là phần tiếp theo của vợ diễn? Nhưng sao họ lại lôi ra đây diễn chứ? Thế thì phục vụ khách bằng niềm tin à? Cụ tạ dịu không khỏi mà nghĩ rằng đó là một phần tiếp tục của vợ diễn bởi bộ đồ mà họ đang mặc. Nhưng cậu không hiểu tại sao họ lại lôi nhau ra diễn ở chỗ lưng núi của trường hạ dù cả giờ như thế này. Dù cho đó là vợ diễn chính thức hay là diễn tập thì điều ấy quả là vô lý hết sức. Ngay lúc đó, ánh sáng đằng sau vách đá biến mất và cuối cùng cụ tạ diệu cũng có thể nhìn rõ mặt của từng người trong đám ấy, điều mà ngay cả hình ảnh mô phỏng cũng không thể cho thấy được. Sạ Cụ Dạ Bạ Xen Lái Khuôn mặt của cô gái đang đứng kề bên vách đá có nét giống đàn trị của cụ tạ diệu, Sạ Cụ Dạ Bạ Hà Dù thông, không đúng. Đó không phải Sạ Cụ Dạ Bạ Xen Lái. Nhưng cụ tạ dịu nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là hạ Du mì. Dựa trên trang phục và hoàn cảnh thì dễ đánh đồng hai người đó nhưng có một sự khác biệt cơ bản, đó là màu tóc của cô gái. Mái tóc của hạ Du mì mang màu đen, nhưng của cô gái này trên vách đá này lại là màu bạc. Mái tóc bạc lộng lây đung đưa theo chiều gió và nhuộn một màu cam bởi ánh hoàng hôn. Cảnh báo, những vũ khí mà nhóm đối tượng B sở hữu có khả năng sát thương, nâng mức đe dọa từ 1 lên 2. Chúng là đồ thật sao? Cụ tạ dịu tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe cảnh báo từ máy tính. Khả năng đạt ngưỡng 100%. Không có lỗi trong việc xác nhận tính năng sát thương của vũ khí sau 28 lần quét. 10 tên đàn ông mang bên mình tổng cộng 28 vũ khí. Bộ giáp của cụ tạ dịu đã dùng cảm biến để kiểm tra từng cái một và đưa ra kết luận rằng chúng đều có khả năng sát thương. Nói cách khác, trừ khi có lỗi trong toàn bộ 28 lần quét không thì những tên đàn ông kia đang bao vây cô gái với khí giới thật trong tay. Thế đây không phải vợ diễn. Mà là hàng thật à? Cụ tạ dịu dần hiểu rõ tình hình. Khó có thể tin rằng đây là sự ngẫu nhiên, nhưng tình huống tương tự với vợ diễn lại đang diễn ra trước mắt cậu. Không thể nào có chuyện vũ khí thật được dùng trong vợ diễn cả, trừ trường hợp của cụ tạ dịu do đã dùng lá chắn bọc lấy thanh kiếm. Vậy tiếng kêu khi nãy là của cô gái kia và đám người kia là lũ gây chuyện. Và sau khi đuổi theo thì đám ấy đã dồn cô về vách núi này. Cụ tạ dịu giờ đã hiểu rõ tình hình nhưng cậu vẫn chưa biết nguyên do sự tình. Có thể là cô gái là tội phạm nguy hiểm mà đám đàn ông kia phải tóm cổ. Hoặc ngược lại là cô gái đám bị đám thảo khấu tấn công. Tính sao đây? Mình có nên mặc mọi chuyện như thế? Khi cử tạ suy tính không biết làm gì, đám đàn ông kia áp sát lại trong khi cô gái chỉ biết đứng như trời trồng bởi sau lưng là vực thảm, cô không còn chạy thoát được nữa. Có vẻ như dòng máu hoàng gia lâu đời và thịnh vượng sẽ kết thúc tại đây. Máu mủ chẳng liên can gì hết. Ta chỉ nuối tiếc khi đã không thể bảo vệ được người dân của mình. Nói cứng lắm. Nhưng đừng có lo, sau khi dòng máu hoàng gia bị tuyệt diệt, ngài bộ trưởng sẽ bảo vệ lấy mọi người. chí ít là ta chỉ có thể mong là như vậy. Phân vách đá vỡ vụn dưới chân của cô. Sau khi bước một bước, cô gái nhắm mắt lại. Ngã xuống hay là bị đâm trước mắt cô chỉ còn lại cái chết. Thông báo. Dựa vào tình hình, có thể đoán rằng mục đích của nhóm đối tượng B là giết đối tượng A. Họ cố giết một cô gái á. Người chắc chứ. 92 là vậy. Cụ tạ dịu nắm chặt nắm đấm. Trong khi lũ đàn ông kia vẫn đang tiếp tục gáp sát lại, cô gái kia chỉ có thể chắp tay trước ngực mà cầu nguyện. Những tên kia đang tính giết một cô gái như thế. Chết thiệt, như là mình có thể trơ mắt nhìn ấy. Cụ tạ dịu vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng nếu không làm gì, khả năng cao là cô gái kia sẽ bị giết. Cậu không có thời gian lẫn khả năng để đi gọi cảnh sát. Để cứu cô, cụ tạ dịu phải tự một mình hành sự. Và do đám đàn ông kia chắc chắn chẳng phải cánh sắt nên chẳng có sai khi cậu dừng chúng lại. Đi nào! Chúng ta sẽ ngăn đám bê gì đó và thiết đặt nhóm B thành lực lượng thù địch trong IFF. Tuy nhiên, động lực chính khiến cụ tạ dự chiến đấu là khuôn mặt của cô gái. Đôi mắt cô chứa đầy ý chí, lông mày cô đầy sắc sảo, đôi môi cô ngầm lại đầy cương quyết. Cô giống hệt hạ rủ mì khi cô nàng đứng trên sân khấu. Cụ tạ dự không thể nào bỏ rơi một cô gái như thế, dù cô có là tội phạm chăng nữa. Cậu chắc chắn sẽ tới giúp cô. Xin hãy chọn vũ khí. Ta muốn thanh kiếm của ta, nhưng ngươi có thể làm sao để nó không giết người được không? Sau khi nhảy ra khỏi bùi rậm, cụ tạ dịu ra lệnh cho máy tính không được giết kẻ địch. Cậu vẫn không hiểu tình hình nên cậu không muốn giết ai cả. A.S.U.S. Mi Bao phủ lưới kiếm bằng sợi niệm tìm Phát Cụ tạ sau đó rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đặt bên hông của mình và lao về đám 10 tên đàn ông kia. Phần 3. Bọn kia thể loại người lớn gì đi bắt nạt một cô gái như thế hả? Để hướng sự chú ý của đám người và mình, cụ tạ dịu to lên. Và như cậu mong đợi, lũ người ấy nhanh chóng rời mắt khỏi cô gái mà nhìn về phía cậu. Gã nào vậy? Hắn ta vừa nói gì thế? Dựa theo bộ giáp, có vẻ gã là một tên hiệp sĩ nào đó. Chẳng quan trọng. Đứa nào ngang đường, giết không tha. Đám đàn ông quay về phía cụ tạ dịu và sẵn sàng khí giới. Chúng ưu tiên giết cụ tạ dịu hơn là cô gái đằng sau lưng. Bởi chúng tin rằng cô chẳng thể làm gì được nữa. Tao không hiểu bọn bay đang nói cái quái gì nhưng dường như mấy người muốn cái này hả. Đã quen với đánh lộn nên cụ tạ dự có thể cảm nhận sát khí từ đám người kia. Cậu dừng hai tay nắm chặt thanh kiếm và thanh kiếm bắt đầu tỏa sáng một cách mở nhạt. Bộ giáp đã bao lấy nó bằng một lá chắn đặc biệt có khả năng tạo sọc vẹt. Người đó, dựa trên thê tấn của anh ta thì có vẻ anh ta là một hiệp sĩ của Ford Nhưng tại sao cơ chứ? Cô gái kinh ngạc trước sự xuất hiện của cụ tạ dịu. Cậu là một vị cứu tinh xuất hiện ngay lúc cô đã từ bỏ hết hy vọng. Và cô cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên vì sự thật cậu là một hiệp sĩ. Nhiều đoàn hiệp sĩ đã trở thành kẻ địch của cô nên cô không thể ngờ rằng có một hiệp sĩ sẽ tới cứu cô. À, trước khi sự ngạc nhiên của cô rất hẳn thì cụ tạ dịu đã ra đòn. Chuyển động của cậu rất dứt khoát. Mặc dù đang mặc trên người một bộ giáp nặng nghề của Foster, cậu lại di chuyển nhanh hơn đám người trang bị giáp mỏng Bởi thế mà cụ tạ dịu đã chiếm được thế thượng phòng. Gu à à à à. Ngay khi áp sát lại gần, cụ tạ dịu vung kiếm được bao bởi lá chắn đặc biệt và hạ một tên trong số chúng, ném hắn bay một quãng dài đến tận vài mét. Tên đó đã không kịp trở tay hoặc là đã bị bất ngờ. Thời hên này khá quá. Đừng cho hắn thời gian. Lao vào hội đồng coi. Những tên còn lại nhận ra sự nguy hiểm của cụ tạ dịu khi một đồng bọn của chúng bị hạ. Những tên đó bắt đầu hành động theo nhóm nhằm hạ cậu. Xong một tên. Đối tượng tiếp theo nằm ở hướng 6H. Ta đã bảo là nói như thế thì ta không có hiểu. Cụ tạ dự xoay một vòng và vung kiếm. Và như thế thanh kiếm của cậu chạm vào thanh kiếm của một trong hai gã đang lao đến từ phía sau. Thanh kiếm của cụ tạ dự chém tan thanh kiếm kia thành từng mảnh và thổi gã bay đi. Hắn ngã về phía tên đồng bọn thứ hai đứng ngay sau và chúng lăn trên đất một quãng dài. Tên thứ hai và thứ ba cũng xong nốt. Cảnh báo nguy hiểm. Kẻ địch đang tấn công gọc kìm. Như thế nghe dễ hiểu hơn rồi đó. Tên thứ tư và năm, một tên cầm kiếm và một tên cầm thương lao về phía cụ tạ diệu cùng lúc. Do vũ khí của chúng khác loại nhau nên sẽ khó khăn để giải quyết cả hai cùng lúc. Nhưng cụ tạ diệu không do dự mà quay về phía tên cầm kiếm. đồ ốc. Người có ấm đầu không thế. Và nhân cơ hội, tên cầm thương lao về phần lưng không chút phòng bị của cụ củ tạ diệu. Tên thứ tư và thứ năm tưởng chiến thắng đã nằm trong tay nên cười chế nhạo cụ tạ diệu. Cẩn thận hơi chàng hiệp sĩ Thế thế, cô gái kia từ nãy không ho he một tiếng nào cất tiếng cảnh báo. Cô muốn giúp cụ tạ dịu. Ta để hắn cho người đó. A.S.U.S. Mi Triển khai lá chắn nguy cấp. Một vài lớp lục giác trong mờ được sắp xếp ngay ngắn xuất hiện. Khi đầu mũi giáo chạm vào lớp đó, nó bị dội lại. Cái gì? Không thể nào. Hai tên kia tròn mắt ngạc nhiên mà chết đứng. Cụ tạ dịu không thèm để ý đến chúng mà vung thanh kiếm của mình một vòng. Tấn công cả hai tên địch trước mặt và sau lưng mình. Hai gã đó bị thổi bay, để lại âm thanh như tiếng pháo khai hỏa vậy. Một ma pháp sư. Hắn ta dùng ma thuật. Ma thuật. Vô lý. Mày không thấy bộ giáp to bự chẳng nó đang mặc sao? Anh không thấy ngọn giáo bị đánh bật lại sao, đội trưởng? Không phải ma thuật thì còn gì? Thế thế, đám người tỏ ra tán loạn. Chúng vẫn chia vũ khí của mình về phía củ tạ dịu nhưng bất động không thể di chuyển. Mấy người xong chuyện chưa? Với thanh sạ gù dạ tỉn trong tay. Cụ tạ dịu cảnh giác gáp sát lại đám người kia. Lũ đàn ông ấy bị một mình cụ tạ dịu dồn ra vết đá. Tao chưa từng nghe có người như thế. Chết thiệt, biết thế thì chúng ta đã mang theo ma pháp sư rồi. Chúng ta đã quá mất cảnh giác khi nghĩ chúng chỉ là đám đàn bà. Đừng có mà than vãn nữa, lên hết một lửa tút sọt hắn coi. Chỉ để lại một gã ở lại canh cô gái, bốn kẻ còn lại xông vào cụ tạ dịu một lượt. Chúng nhận ra là đánh số lượng nhỏ sẽ không có cơ hội thắng được cụ tạ dự khi mà cậu sử dụng những kỹ năng bí ẩn. Nếu đây là một cuộc chiến thì lựa chọn đó là chính xác, nhưng... Dựng là chán. Lần này lớp lục giác xuất hiện trước cụ tạ dự. Lớp khiên dễ dàng chống lại được đống vũ khí, lũ người kia chỉ biết méo mặt. Cụ tạ dự sau đó vung kiếm theo một vòng cung rộng. Không may là đối thủ của các ngươi lại quá mạnh. Lớp lục giác mở một phần theo đường kiếm. Sau khi thanh kiếm lướt qua, lớp khiên lại tự tái lập Chỉ có đầu lưới kiếm là đi ra ngoài lá chắn và chạm vào kẻ địch. Sự điêu luyện này là nhờ những buổi luyện tập dùng kiếm với giáp trụ của cậu. Nếu bộ giáp không nhớ những chuyển động của cụ tạ diệu, nó đã không thể điều chỉnh lá chắn một cách chuẩn xác như thế. Giải phóng năng lượng sở niệm im hoạt. Đừng có mà giết chúng. A.S.U.S. Mi Sau khi chạm vào tên thứ ba, máy tính của bộ giáp giải phóng năng lượng lưu trữ trong thanh kiếm. Năng lượng ấy chuyển thành một chấn động mạnh kinh hồn công kích đám người kia. Những gã kia bị dính đòn và bị thổi bay trong vô vọng. Và dù nằm dưới sự điều khiển, sop đã khiến đám người bất tỉnh. Thế là xong chín tên. Cụ tạ dịu nắm thanh kiếm bằng cả hai tay và chỉ đầu kiếm vào tên cuối cùng. Dù vẫn đang giữ vũ khí, nhưng mặt hắn trắng không còn một hột máu vì sợ và rõ ràng là hắn chẳng còn một tí ý chí chiến đấu nào nữa. Đơ ưng có lại gần. Vậy, mày tính làm gì đây? Cụ tạ dịu tiến tới chỗ tên lính cuối cùng đang run dậy và mất hết chiến khí. Như bị đẩy bởi cụ Tạ Diệu, tên đó lùi lại. Nhưng do đang ở vách đá nên hắn nhanh chóng chân chạm mép vực và không thể lùi hơn được nữa. Tao bảo người đừng có mà lại gần cơ mà. Đồ quái vật, tao không biết mày đang nói gì, nhưng cô gái kia đâu có hét giống mày đâu. Tên đàn ông vung vẩy kiếm trước mặt cụ Tạ Diệu để dọa cậu, nhưng hành động tuyệt vọng nó chẳng thể cản bước cụ Tạ Diệu. Trong cơn hoảng loạn, hắn tìm cách cứu lấy chính mình và nhanh chóng thấy cô gái đang đứng bên cạnh gã. Tợ hại rồi, tao sẽ dùng cô ta. Cái gì? Gã kia chụp lấy cô gái và đưa lưới kiếm kẻ cổ họng của cô. Khi hắn làm thế, cuối cùng cụ ta dịu cũng chịu dừng lại. Nếu ngươi trân trọng mạng sống của con ả này thì bỏ vũ khí xuống và dơ tay lên. Chàng không được làm thế, thưa hiệp sĩ. Nếu chàng mà bỏ vũ khí thì chàng cũng sẽ bị giết đó. Con tin à? Thậm chí dù ngươi đang tính giết cô ấy. Dù cậu không hiểu gã kia đang nói gì nhưng cậu hiểu hành động ấy. Nếu cụ tạ dịu lại gần và cố dùng vũ khí thì tên đó sẽ cưa cổ hỏng của cô gái. Nhanh lên và vứt vũ khí đi. Ok, ok, tao hiểu rồi. Trang hiệp sĩ. Cụ tạ dịu ném thanh kiếm xạ gù dạ tìn và dơ tay lên. f <cười> 2 mày tốt bụng làm sao? Xin đừng để ý đến em, hãy cầm thanh kiếm của chàng lên và tiếp tục chiến đấu đi. Gã đàn ông kéo cô gái theo hắn tách ra khỏi cụ tạ dịu. Cô gái cố gắng dây ruột nhưng không thể thoát ra bởi sự tranh lệch sức mạnh giữa hai bên. Thay vào đó, giọng buồn bã của cô vang khắp nơi. Nếu hắn chỉ tới giết mình thì mình còn có cơ hội để làm gì đó. Nhưng cứ thế này thì cô gái kia sẽ chết mất. Cụ tạ dự tính động thủ khi gã kia tấn công khi cậu tay không tất sát. Nhưng hắn ta lại đang cố tách xa cậu ra. Cụ tạ Dịu biết rằng tên ấy sẽ giết cô gái ngay khi lẩn vào đám bụi rậm nên cậu đang tìm cách làm gì đó. Mình nhớ là Sở Nạ từng làm thế này. Cụ tạ tập trung vào tay trái vẫn đang dơ lên trời. Bên tay trái của cậu hiện đang đeo bao tay mượn từ kỳ di hạ. Đó là vũ khí sử dụng linh lực như là đạn dược. Do sở nạ -E dùng nó thông qua cơ thể cụ tạ diệu nên cậu lờ mờ hiểu cách hoạt động của nó. Theo ý chí của cụ tạ diệu, găng tay bắt đầu sản sinh ra một trường điện tử. Cậu không có nhiều linh lực như sở -E nhưng trường lực được sản sinh từ găng tay dần dần được tích tụ lớn hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tia xét điện hay quả cầu lửa, nó chỉ là một trường điện tử. Nên ngoài cụ tạ dịu ra thì chẳng ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Cả gã kia lẫn cô gái đều không thể thấy nó. Đi nào. Sau khi tích tụ vừa đủ, cụ tạ dịu ném trường lực về phía gã đàn ông. Trường lực ấy vướng vào thanh kiếm của gã kia, đúng như dự tính của cụ tạ dịu. Cái gì? Tóm được người rồi. Khi gã đàn ông để ý thì đã quá chế. Cụ tạ dịu đã dùng hết sức giật thanh kiếm bằng trường lực của mình. Nó làm thanh kiếm rời khỏi tay gã và bay lên không? Không thể nào. Đôi mắt của gã vô thức nhìn theo thanh kiếm đang lơ lửng trên không khí. E, y, y, y. Không để lỡ cơ hội, cô gái dùng hết sức húc tuổi trỏ vào bụng gã. Gục. Do hoàn toàn không phòng bị, tên đó đã thả cô gái ra sau khi ăn nguyên tuổi trỏ. Sau khi thoát được, cô gái nhanh chóng tạo khoảng cách với gã đàn ông. Hắn ta dơ tay ra tính tóm cô nhưng nhanh chóng, cụ tạ dịu đã đứng trước mặt gã. Cô giỏi hơn tôi tưởng đó, cô nương. Cú đấm của cụ tạ dưỡn sâu vào bụng của tên lính. Do đã mất hơi từ đòn tấn công của cô gái, cú đồi của cụ tạ dự khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh. Thế là xong 10 tên. Lực lượng kẻ địch đã bị vô hiệu. Chú ý, nhóm đối tượng B sẽ sớm tỉnh lại nên việc di chuyển khỏi nơi này là cần thiết. Ta hiểu rồi. Cảm ơn đã rút. Thoát khỏi bà Tô Mô. Làm tốt lắm. Sau khi đã đánh bại 10 gã đàn ông, máy chủ của bộ giáp xác định cuộc chiến đã kết thúc và thoát khỏi chế độ chiến đấu. phù có vẻ mọi thứ đều ngon lành canh đảo. Phần 4. Trận chiến kết thúc trả lại sự yên tĩnh cho không gian xung quanh, cụ tạ dự thả lỏng cơ thể và khẽ trùng vai của mình xuống. Dù có lợi thế hơn hẳn nhờ bộ giáp trên người nhưng rõ ràng là khi bị đám người lao vào giết mình thì cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi mà đơ người. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai bị chết. Sau tất cả thì cụ tạ dự không phải là một nhân vật chính trong game nào đó, cậu chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi. Tạ ơn thần linh. Có vẻ chàng ấy cũng là người thường. Cô gái cũng cảm thấy an tâm và nhìn theo lưng cụ tạ dịu. Cô đã lo rằng cụ tạ dịu có lẽ không phải người trần do cách chiến đấu của cậu. Thật ngưỡng ẩn. Làm sao có thể chứ? Cô gái tự cười bản thân và tiến tới chỗ cụ tạ dịu. Thưa chàng hiệp sĩ. Cô gái gọi cụ tạ dịu khi cậu đang nhặt lại thanh xạ gù dạ tiền từ trên đất. Hửng. Nghe thấy giọng kế bên mình, cụ tạ dịu nhớ ra sự hiện diện của cô gái. Cậu đã quá thành thơi sau khi hạ mười tên kiêm mà quên mất cô nàng À. Phải rồi. Mình cố cứu cô gái này mà. Đa tạ chàng đã cứu mạng, thưa hiệp sĩ. Cô gái nắm lấy diểm váy và túi đầu tạ ơn với cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu đoán chừng là cô đang cảm ơn cậu dựa theo hành động nhưng cậu vẫn không thể hiểu là cô đang nói gì. Chết rồi. Cô ấy nói gì mình hoàn toàn không hiểu. Cụ tạ dịu cũng gật đầu đáp lại cô gái và gái đầu nghĩ ngợi. Đó là lúc máy tính của bộ giáp đã im lặng nãy giờ lên tiếng. Phân tích ngôn ngữ hoàn tất. Sau khi trở lại Năng lượng ưu tiên cho chức năng chiến đấu đã trở lại phục vụ cho những chức năng thông thường. Một trong những chức năng đó là phân tích ngôn ngữ. Máy tính đã phân tích những lời cô gái và những gã đàn ông kia đã sử dụng và giờ mới cho ra kết quả. Công cụ phiên dịch cài đặt sang ngôn ngữ pha lô thờ cổ. Dựa trên những kết quả, công cụ phiên dịch được đưa vào hoạt động. Thầy ạ và rủ cũng sử dụng thiết bị tương tự hàng ngày. Thứ lỗi vì em chưa tự giới thiệu. Em tên là. Nhờ thế mà cụ tạ rủ cuối cùng cũng đã hiểu cô gái đang nói gì. Lời phiên dịch của cô nhắc cụ Tạ Diệu nhớ đến Hạ Dù Mị. Em tên là A A Cuo Dù thật đáng xấu hổ vì địa vị của mình mà phải chạy trốn, nhưng em là đệ nhất công chúa của đất nước này, Fortsetter. Cô gái buồn chồn giới thiệu mình với cử chỉ đầy cương quyết. Cô biết ơn cụ Tạ Diệu đã cứu lấy cô, nhưng cô lại không biết cậu là ai và tại sao cậu lại cứu cô. Eh. Tuy nhiên, cụ Tạ Diệu lại bị sốc trước tên cô gái mà không nhận ra cảm xúc đầy tình tế của cô. Nghe thấy cái tên ấy. Cụ tạ dịu hoàn toàn đứng hình. Có phải cô ấy vừa tự xưng là ạ lạ của Phò Sotter? Cụ tạ dịu vẫn nghĩ rằng đây là một khu rừng cạnh trường hạ rủ cả giờ. Dù khu rừng này có phần hơi khác thường nhưng cậu không thể hình dung đây là một nơi khác được. Ở tại đây, cậu đã tìm thấy một cô gái nhìn rất giống hạ rủ Mỹ đang mặc trên người bộ đầm tương tự trang phục cho vợ diễn của họ. Cô đã bị đám người đuổi giết và cô tự xưng là ạ lạ của Phò Đây thực sự là vợ diễn à? Không thể nào. Đang ở lưng núi có phải sàn diễn đâu chứ? Và đám kia cũng thực sự muốn giết cô ấy. Nhưng cô tự nhận mình là sỉ vợ gìn xét trong vợ kịch mà. Nhưng đây đâu có phải là xạ cụ dạ bạn xe mái. Nó dường như là một vợ kịch nhưng lại không phải như thế. Mặc dù cô gái đã gọi mình là ạ lại ạ. Tình huống này khiến cụ ta dịu bối rối. Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Cùng lúc, có gì đó cũng vào đầu cụ ta dịu khiến cậu luôn cuống hơn. Ngươi đang làm gì ở đây thế hả? Đồ bờ lục nỉ tật giảm bạo. Đừng có mà chạy nông nông như thế chứ. Đó là cu đấm của cờ Làn. Cụ tạ dịu đã bỏ mặc cô trong cờ dạ lệ do cô bị bất tỉnh, nhưng cô đã thức dậy và đuổi theo cậu xuống đây. Đau đó, đồ ngốc, cô vẫn muốn đánh nhau hả? Bị tấn công bởi kẻ địch của mình, cờ lạn, người vừa mới xuất hiện, Cụ tạ dịu ngừng lúng túng mà lườm cô nàng. Giờ không phải lúc. Tuy nhiên, cờ Lan lại nói rằng cô không có ý định đánh nhau. Mới khi nay thôi. Cả hai còn tử chiến với nhau nên cụ tạ dự chưa thể tin công ngay. Cô chỉ đang cố lừa tôi đúng không? Tôi không có rơi vào bẫy đâu. Ta đã nói rằng không có thì giờ cho chuyện đó mà. Chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt hoặc thảm họa sẽ xảy ra mất. Cơ Lan lắc đầu và cố cầu khẩn cụ tạ Dịu. Đôi mắt đằng sau cặp kính chói sáng ấy mang đầy vẻ nghiêm túc. Nó thực sự phiền phức đến thế sao? Đến mức ngừng cuộc chiến giữa mình với cô ta. Cụ tạ dịu dần hiểu rõ tình hình nhờ thái độ của cờ Lạn. Cậu không có quên rằng họ là kẻ địch nhưng dường như rắc rối đang xảy ra buộc họ phải bỏ nó qua một bên. Đôi mắt của cô không có vẻ gì là đang nói dối cậu. Nhanh lên và đi nào, bờ lục nỉ tật giảm mạo. Ngươi đúng là chúa rắc rối mà. Này, Cơ Lạn túm lấy tay của cụ tạ dịu và cố kéo cậu về chỗ cờ dạ lệ. Bờ lục nỉ tớ. Cô gái tự nhận mình là á lạ đưa mắt nhìn theo hai người. Cô không thể hiểu cụ tạ dịu và cơ làn đang nói gì. Cơ làn hiện giờ đang nói ngôn ngữ Phật Thờ hiện đại và cụ tạ dịu có thể hiểu điều cô nói nhờ thiết bị thông dịch của cậu. Nên từ mà Ả Lạ có thể hiểu là từ Bờ Lục Nì Tất. Danh xưng là Bờ Lục Nì nghĩa là chẳng là một chư hầu của một lãnh chua nào đó, nhưng Ả Lạ mường tựa ra địa vị của cụ củ tạ dịu dựa trên những con chữ Bờ Lục Nì Tất. Hệ thống quý tộc ở Phật là xã hội quân nhân, tương tự xã hội xà mù rẻ của Nhật Dù cũng là một hiệp sĩ, nhưng nó khác hẳn so với những hiệp sĩ của nước Anh. Đứng đầu hệ thống cấp bậc của đế quốc Phật Sột Thờ là hoàng đế, ngay theo sau là hoàng tộc. Tiếp theo là các hiệp sĩ cao cấp, người nắm giữ nhiều vùng đất. Họ cai trị vùng đất đó như những lãnh chúa và chỉ định những hiệp sĩ hạ cấp làm chư hầu. Những hiệp sĩ hạ cấp sẽ phục vụ như tay chân của hiệp sĩ cao cấp và tiếp quản những khu nhỏ trong vùng. Trong thời chiến, những hiệp sĩ cao cấp sẽ trở thành chỉ huy của một đoàn hiệp sĩ. Nếu so sánh với nền chính trị hiện đại của Nhật, hiệp sĩ cao cấp tương ứng thống đốc quận và hiệp sĩ hạ cấp sẽ là thị trường thành phố. Ở Fort Sutter, hiệp sĩ cao cấp thường được gọi là hiệp sĩ thanh chiến còn hiệp sĩ hạ cấp là cận vệ. Giữa hai cấp bậc này có một khoảng cách địa vị rất lớn. Dù cận vệ cũng được chia một số khu để cai quản nhưng trên thực tế, đó vẫn là đất của hiệp sĩ thanh chiến. Ngoài ra, cận vệ là cấp bậc đứng dưới đáy của tầng lớp quý tộc, chỉ đứng trên mỗi tầng lớp dân thường. Nhân tiện thì nhà bạc đỏm sở kỳ hạ của Dù là một phần của gia tộc hiệp sĩ thanh chiến, nắm giữ vô số địa hạt và cô cũng nắm trong tay danh hiệu cao nhất nhỉ. Bạc đỏm sở kỳ hạ là gia tộc ưu tú nhất trong các gia tộc ưu tú. họ là gia tộc tiêu hành đã bảo vệ hoàng gia từ lâu đời nay. Còn danh hiệu Phả Trạng mà Bờ Lúc Nỉ tật mang là danh hiệu thường thấy trong các cận vệ. Danh hiệu một hiệp sĩ được đặt bởi người đã phong tức cho họ. Một danh hiệu cá nhân cụ thể thường chỉ được ban cho những hiệp sĩ thanh chiến còn những cận vệ thường chỉ được trao cho những danh hiệu tương ứng với màu sắc, thực vật hay động vật được chọn bởi lánh chúa mà họ phục vụ. Trong những cái tên ấy thì màu sắc dường như được ưa thích bởi các lánh chúa. Bởi họ có thể sơn giáp họ theo như tên gọi nên rất được ưa chuộng. Nên từ bờ lục nỉ tật dễ dàng khiến người khác liên tưởng cụ tạ dịu là cận vệ của một ai đó. Khi nhắc đến một cận vệ mạnh mẽ mà không ở bên địch, thì phải là nhà bắt đòm sở kỳ hạ hoặc nhà hẹn cả. Nhưng mình từng đã gặp các cận vệ nhà bắt đỏm sở kỳ hạ trước đây rồi còn nhà hẹn dặn cả không có sử dụng màu sắc để phong tước. Dường như người ấy cũng dùng được cả ma thuật. Trang hiệp sĩ này là ai vậy? A lạ đã hiểu tức hiệu của cụ tạ dịu nhưng điều đó càng khiến câu nghi ngại hơn. Nếu cụ tạ dịu có danh hiệu bờ lục nhị việc cậu là kẻ địch là khá cao. Mặc dù vậy, cậu lại đi cứu cô vì lý do nào đó. Chớ đã, cô giải thích đi đã chứ. Tôi chẳng hiểu tí gì đang diễn ra cả. Sì. Chắc là ta không còn cách nào khác. Cơ làn không thèm đến sửa tới cụ tạ diệu mà cứ nhanh chóng kéo cậu đi nhưng cụ tạ diệu cũng cô chấp nên cô dừng lại sau khi đã đi được một đoạn cách xa ạ lại ạ. Cô và tôi vẫn đang đối đầu nhau. Thế thì tại sao tôi lại phải tuân theo lời cô chứ? Ta rõ rồi, ta sẽ giải thích nên ta muốn người lắng nghe ta trước đã. Nó tùy thuộc vào lời giải thích của cô. Thật sao? Cơ làn thở dài và bắt đầu giải thích sau khi lườm về phía ạ lại ạ đang ở phía đằng sau cụ tạ diệu. Đây không phải trái đất. Cái gì? Như ta vừa nói, đây không phải trái đất. Không phải trái đất, ý cô là sao chứ? Cú Tạ dụ tròn con mắt. Khó có thể tin đây không phải trái đất chỉ vì cơ Lạn bảo như thế. Ngươi còn nhớ thứ vũ khí mà ta đã cố dùng không? Có, quả bom quái quỷ gì đó chứ gì. Đúng thế, đạn đẩy siêu không thời gian, bởi nó mà chúng ta bị ném sang một hành tinh khác. Cơ Lạn dùng hai tay diễn tả một vụ nổ. Chúng ta bị ném tới một hành tinh khác. Thật vậy sao? Không thể không, nghĩ lại thì có lẽ cũng. Cụ tạ không thể tin lời của cờ lạn nhưng cùng lúc cậu chợt nhớ ra vài điều. quang cảnh kỳ lạ, những thực vật cậu chưa từng thấy và cả con thẳng lắn biết bay. Cậu cũng không thể hiểu ngôn ngữ cô gái đằng kia và đám người đã dùng. Trên hết, dường như chúng ta còn bị quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian. Cụ tạ không hiểu ý của cờ lạn nên cậu dừng nghĩ mà chân chân nhìn cô. Phải. Nói đơn giản hơn thì là em sợ liệm. Chúng ta đã du hành về quá khứ. Du hành thời gian nhưng không rõ bằng cách nào. I'm Sully. Kể cả cụ tạ diệu cũng đã nghe cụm từ I'm Sully trước đây ở trong game 21. Vậy là chúng ta bị vụ nổ từ quả bom của cô ném sang một hành tinh khác trong một thời điểm khác sao. Ta mừng là ngươi đã hiểu. Cỡ làn thở dài sau khi cuối cùng cũng thông được náo cho cụ tạ diệu. Thật sao? Ta có lý do gì để nói dối trong tình hình hiện tại chứ? Điều đó. Cụ tạ diệu và cỡ làn là kẻ địch nên sẽ thật kỳ lạ nếu cô đột nhiên ngừng chiến, nghĩa là cô ta nói thật. Sau khi bình tĩnh lại, Cụ ta Dư xác nhận là Cơ Lạn đã nói thật, mà cũng đúng thôi, đó là lời của người Hoàng gia cơ mà. Trừ những âm mưu cụ thể ra thì thật quá rẻ mạt khi nói dối chỉ để câu thời gian. Dù thế nào thì tất cả đều là lỗi của cô. Ồ, nhưng lỗi cũng nằm ở ngươi mà ra đấy. Tôi á? Tại sao chứ? Đạn đẩy siêu không thời gian nguyên là vũ khí mở ra lỗ hổng thật không và loại bỏ đối tượng của nó ra khỏi vũ trụ. Do ngươi chém nó làm đôi trước khi nó sẵn sàng nên kết quả mới thành ra thế này. Hừ, chẳng phải đó là điều phải làm thế khi sắp bị giết đến nơi sau. Với củ ta dịu, để chuyện đó xảy ra thì cuối cùng cậu cũng bị ném ra khỏi vũ trụ nên việc cậu chém nó là lẽ dĩ nhiên. Cậu không chấp nhận phải chịu trách nhiệm bị đẩy sang mình. Còn ta thả dùng nó còn hơn là bị thua cuộc. À rồi, tôi hiểu rồi. Cụ tạ dịu dơ hai tay lên và thở dài. Cậu nhận ra rằng nếu cãi nhau theo cảm tính bây giờ sẽ chẳng dẫn tới đâu cả nên hỏi cờ lạn một câu hỏi khác. Dường như cô cũng không còn hứng đánh nhau nữa nên có vẻ đây đúng là trường hợp khẩn cấp. Thế chúng ta hiện đang ở đâu và thời gian nào? Đây là Ford Sorter ở khoảng 2.000 năm trước. Cơ lạn ném cho cậu một câu trả lời lỗ mắng nhưng nghe xong, cụ tạ dịu như muốn rớt cả hàm răng. Ford Sorter, 2.000 năm trước. Phải đó. Ta đã dùng cờ dạ lệ để quan sát các vì sao nên ta dám chắc luôn. Đây là Fort Sorter ở 2.000 năm trước. Lúc đầu ta cũng không có tin nhưng nó là sự thật. cỡ làng gật đầu và cười khi thấy cụ tạ di tỏ ra ngạc nhiên. Cô vui vì cuối cùng cậu cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề và giờ mọi chuyện đã có thể ổn thỏa và cả hai phải làm việc nên làm. Chuyện là như thế đó, giờ thì quay lại cờ dạ lệ để lên kế hoạch trở về tương lai nào. Không nên làm ảnh hưởng tới tương lai bằng những hành động không cần thiết. Hiểu rồi, thế nên mới vậy hả? Cụ tạ dịu ban đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng giờ lại gật đầu liễn liệu tỏ ra thỏa mãn như đúng rồi. Gì cơ? Nhận ra điều đó, cờ làn tò mò hỏi cậu. Đáp lại, cụ tạ chỉ về cô gái ở hướng đằng sau lưng mình. Có thấy cô gái ở đằng kia, đúng chứ? Ừ thì có. Cơ làn theo hướng chỉ của cụ tạ dịu và nhìn cô gái trong bộ đầm. Tôi đã cứu cô ấy khỏi đám người lạ mặt nhưng cô ta tự nhận mình là ạ lạ của Phật Thở. À là à của Phò Ngay lập tức, hàm răng của cờ lạn rớt ra. Người cờ hữu cô ta. Cô ấy bảo là cô bị đuổi theo là bởi thân phận của mình nên có lẽ chúng ta đang ở giữa thời kỳ ấy. Lờ đi phản ứng của cờ lạn, cô Tạ dự tiếp tục giải thích. Từ khi thức dậy ở đây, tôi toàn thấy điều quái lạ nhưng giờ thì đã hiểu tại sao rồi. Không ngạc nhiên bởi tôi chưa từng những thứ như chúng và đây cũng không phải là vợ kịch. Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Sau khi mọi câu hỏi của mình được giải đáp, Cụ tạ dịu gật đầu lia lia với thái độ hồ hởi. Chưa đến 30 phút đã trôi qua kể từ khi cụ tạ dịu thức dậy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu đã cảm thấy vô cùng nóng ruột với cả đống câu hỏi kia. Cơ hớ đã, vợ lục nỉ tật giả mạo. Gợi ý nữa đây. Nhưng cớ lẳng không có đồng cảm với cụ tạ dịu. Cô nắm lấy cụ tạ dịu như muốn bẻ gãy bộ giáp vậy. Đừng có mà hời hợt mà thay đổi lịch sử như thế chứ. Ngươi sẽ tính sao nếu chúng ta không thể trở về được thế giới của chúng ta hả? Èn cô lại giận dữ chứ? Bờ Hình tĩnh đã nào, Cơ Lạn. Cơ Lạn nắm lấy bộ giáp của Cụ Tạ Dịu bằng cả hai tay và lắc cậu. Cụ Tạ Dịu cố làm dịu cô trong khi bị lắc lên lắc xuống nhưng không có công hiệu. Như ta có thể ấy. Nờ nờ nờ cái có hiểu là ngươi vừa mới làm cái quái gì không đó hả? Thì tôi chỉ cứu một người ra khỏi rắc rối thôi mà. Cụ Tạ Dịu không thể thấy có vấn đề gì trong chuyện cứu một cô gái ở Forsot thở 2000 năm trước cả nhưng Cơ Lạn thì có. Chẳng phải ta đã nói chúng ta hiện đang ở đâu rồi sao? Cô nói rồi, Foster, 2.000 năm trước, đúng chứ? Ngươi chẳng hiểu gì một chút nào cả. Mọi thứ ngươi làm ở đây sẽ thay đổi lịch sử của Foster. Cứ thế này chúng ta không thể nào quay về đúng dòng thời gian và nơi trốn của chúng ta nữa đâu. Gì cơ? Không thể quay về là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với cụ tạ diệu. Có vài điều mà cậu cần phải làm ở đó. Cơ thơ đã giải thích sao cho tôi hiểu với, cờ lạn. Sắc mặt của cụ tạ dịu trở nên nghiêm túc hơn. Cậu không hoàn toàn hiểu điều cô vừa mới nói nhưng cậu dần hiểu sự nghiêm trọng của tình huống mà cậu mắc vào. Lịch sử là lớp đan giữ không gian và thời gian như dòng chảy của một con sông vậy. Nếu chúng ta ngẫu nhiên chạy vào một con sông khác thì không thể nào quay trở lại nhánh sông ban đầu được nữa. Cơ Lan bắt đầu giải thích với cụ tạ dịu với vẻ mặt hệ trọng. Do chuyện này còn quan trọng hơn cả sự sống và cái chết, cô đang thực sự rất nghiêm túc. Cô đã quên khóe rằng cụ tạ dịu là kẻ địch của mình. Một con sông khác. Đúng vậy. Thực tế là chúng ta đã trôi vào một dòng chạy khác rồi. Trong lịch sử gốc, một người khác đã cứu cô ấy, người đó là Bờ Lục Nhi Nhưng ngươi lại ra tay cứu cô ta. Nghĩa là những chuyện theo sau từ giờ cũng sẽ bị thay đổi luôn. Cụ tạ dịu bắt đầu hiểu điều mà cờ làn muốn ám chỉ. Cứu ả lạ từ 10 tên kia là việc đáng ra của người trong thời đại này. Dựa vào hoàn cảnh thì người đó phải là bờ lục nỉ tật. Nên thậm chí dù cụ tạ dự không cứu cô thì bờ lục tật cũng sẽ làm nhưng cuối cùng cụ tạ dự lại nhúng tay vào. Bởi thế mà bờ lục nỉ tật và xỉ vợ dình xét mất đi cơ hội gặp mặt nhau. Nghĩa là tôi đã cản trở việc tương hợp giữa bờ lục nỉ tật và sỉ vợ dình xét. Chính xác là vậy. Cứ thế này thì lịch sử sẽ không thể nào mà hồi phục được nữa. Cơ làn gật đầu trong khi khuôn mặt tái xanh. Do làn da của câu nguyên là trắng muốt Nó càng chứng tỏ sự lo âu của cô đến mức nào. Sau khi đã hiểu độ nghiêm trọng của tình hình, cụ tạ dịu đặt câu hỏi với cờ lạn. Chớ đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mọi chuyện như thế? Như ta đã nói khi nãy, lịch sử như dòng chảy của một con sông. Nếu chúng ta mà chạy vào một con sông khác, một quá khứ hoàn toàn khác sẽ được tạo ra. Nếu chúng ta tìm được cách trở về tương lai lúc này đây, thì chúng ta cũng sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác. Bởi lúc nỉ tật và sỉ vở dịn không gặp mặt nhau. Nên nếu củ tạ dịu và cờ lản trở lại tương lai bây giờ, họ sẽ đến một tương lai được xây dựng từ việc hai người ấy chưa từng gặp mặt nhau. Họ sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới ban đầu của họ. Nếu bờ lúc nghỉ tật và xỉ vợ dịn sẽ không gặp nhau, chưa chắc đế chế Phật Sột Thở còn tồn tại sau 2.000 năm. Và nếu chuyện đó xảy ra, thời ạm hiệu lì san lẫn mặt đòm sở kỳ hạ sẽ không đến trái đất. Nên khoảng thời gian mà người dành cho bọn họ cũng theo đó mà biến đổi. Nghĩa là nếu tôi quay trở về tương lai lúc này đây thì đó sẽ là một thế giới mà tôi chưa từng gặp thạ lẫn dù san. Khi lời giải thích lấy bản thân cậu làm dẫn chứng, cụ tạ dịu cuối cùng cũng đã hiểu tình hình của chính mình. Khi trở lại quá khứ, mọi hành động của cụ tạ dịu sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Chính xác là thế. Thế thì tệ quá. Đó là điều ta đã nói tới đó. Ngươi có hiểu rằng ngươi đã làm gì chưa? Cứ thế này, thầy ạ và dù có thể không được sinh ra và cụ tạ dịu sẽ không được gặp họ. Và nếu họ không gặp nhau, gần như mọi thứ mà cụ tạ dịu đã trải qua từ khi nhập học trường hạ dù cả giờ sẽ thay đổi. Họ sẽ không còn cố gắng giành lấy phòng của cậu và sẽ không có vụ hôn loạn ở hội thao trường. Họ sẽ không đi biển và không viết kịch bản cho vợ diễn nữa. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới cụ tạ dịu. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã diễn ra cho đến nay sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới có thể quay lại được thế giới cũ của chúng ta đây? Cú tạ dư có chuyện cần phải làm. Nếu cậu đến một thế giới khác, cậu không thể nào làm được nó. Cú tạ dư phải quay về đúng thời gian và vị trí của mình dù thế nào chăng nữa. Chúng ta phải tìm thấy bờ lúc nỉ tật thực sự người chắc hẳn đang ở quanh đây và đưa hai người họ tới gặp nhau. Càng nhanh càng tốt. Nó có tác dụng không? Hay lịch sử sẽ thay đổi một tí xíu? Thế còn hơn không? Chúng ta phải làm những điều chúng ta có thể làm để gia tăng cơ hội quay trở lại thế giới gốc của chúng ta. Còn lại chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Trong khi lịch sử có thể dễ dàng phân nhánh thì cũng dễ nhập lại với nhau. Nếu các nhánh lịch sử tách ra có sự tương đồng, có khả năng cao là chúng sẽ nhập lại với nhau. Ví dụ, nếu ai đó quay về quá khứ và di chuyển một năm cát, thì riêng nó cũng đủ để thay đổi lịch sử rồi. Nhưng bởi sự thay đổi nhỏ nhoi đó, dòng chảy lịch sử sẽ sớm nhập lại với nhau. Để cho sự thay đổi có thể chấp nhận được, cỡ làn định tìm bờ lục nghỉ tật và đạt được sự thay đổi thỏa đáng đã á rõ. Thế cụ thể chúng ta phải làm gì? Thôi nên làm những gì? Phải rồi. Cơ làn bắt chéo tay và bắt đầu nghĩ. Khi làm thế, cô vô tình nhìn vào bộ giáp của cụ ta dịu. Đôi mắt cô nhanh chóng lấp lánh. Phải rồi, chúng ta sẽ để ngươi đóng vai bờ lục nghỉ tật. Trong khi đó, ta sẽ đi tìm hàng thật về đây. Si vợ gìn sẽ chưa từng gặp bờ lục nghỉ tật trước đây. Cứ thế này, cô sẽ tiếp tục chuyến du hành của mình khi không được bảo vệ. Nên cụ tạ dịu sẽ ở lại để bảo vệ cô cho đến khi cờ lạc tìm thấy bờ lục nghỉ tật chính chủ và họ sẽ tráo chỗ cho nhau. Với sự điều chỉnh nhỏ như thế trong lịch sử, họ sẽ có thể quay trở lại thế giới gốc. Tôi chỉ phải bảo vệ cô ấy thôi chứ gì. Đúng thế, và nhớ phải giả bộ là bờ lục nghỉ tật. Đó chẳng phải thế mạnh của nhà ngươi hay sao. Đúng là vậy nhưng, Cù tạ hiểu rõ kế hoạch của cờ lạc nhưng cậu không giấu nổi sự ngần ngại khi thực hiện nó. Chuyện này tự dưng trở nên kỳ quái. Trong vở diễn, cụ tạ dịu đã phải đổi vai với gì Và giờ đây, cuối cùng cậu lại thay vai với bờ lục nỉ thật hàng thật. Dĩ nhiên, cụ tạ dịu tỏ ra lung túng rồi. Khi có vẻ vài tháng luyện tập của cậu sẽ hữu dụng theo một cách không mong muốn. Thưa hiệp sĩ, có chuyện gì sao? Đó là khi ạ lại ạ tiến lại gần. Dường như họ có nói về phò Sột Thở và Bạt Đòm Sở Kỳ Hạ. Ả lạ đã nhìn theo cụ tạ dịu và cờ lạn từ phía xa nhưng do cả hai tranh luận hơi to tiếng nên cô đã nghe được một vài từ mà cô có thể hiểu và cô bắt đầu hứng thú với chuyện mà hai người đang nói. Nếu là ở kỷ nguyên này thì... Nôn ngữ pho sột thờ cổ. Do Ả lạ tiến lại bên hai người nên cờ lạn lén kích hoạt thiết bị thông dịch của mình. Không, không có gì đâu thưa điện hạ. Cụ tạ dịu đáp lại với cùng ngôn ngữ của Ả lạ, lời nói của cậu được phiên dịch nhờ công cụ phiên dịch và đi vào thải của cờ lạn. Con hầu và ta đang bàn rằng chúng ta nên di chuyển khỏi nơi đây trước khi đám người mà ta đã hạ thức dậy. Con hầu. Tuy nhiên, câu chữ vào hai cô không dễ nghe cho lắm nên cờ lạn đã thì thầm phàn nàn với cậu. Con hầu là sao hả? Thế cô muốn sao? Thôi cũng được, dù gì cũng lỡ rồi. Bị gọi là người hầu khiến cờ lạn khó chịu ra mặt. Dù thế nhưng cô lại không thể để lộ thân phận của cô được nên cô cũng không thấy ngoài người hầu còn cái gì tiện hơn trong tình huống này. Nên dù bất mãn. Cơ lạn vẫn ngoan ngoan tuân theo cụ ta dịu. Đúng là vậy thật, chúng ta phải nhanh lên. Á là gật đầu và đưa mắt nhìn về phía sau lưng. Ở đó là 10 gã đàn ông đang bất tỉnh, một vài trong số chúng có chút rên rỉ. Rõ ràng là sớm thôi chúng sẽ tỉnh dậy. Em cũng phải đến chỗ đồng minh của mình nữa. Ta hiểu rồi. Vậy nàng đi hướng nào? Cụ ta dịu nhẹ nhàng gật đầu và ra dấu về phía khu rừng đằng sau lưng cô. Cậu đã sẵn sàng đi ngay khi cô chỉ hướng. Hệ! Ả à, à tỏ ra ngạc nhiên. Trăng cũng đi theo em sao, thưa hiệp sĩ. Dự định là vậy. Có chuyện gì sao? Chuyện đê. Ả lạ ngần ngại đáp lời. Cô vẫn chưa biết có nên tin tưởng cụ tạ dịu hay không. Nếu cậu là kẻ địch thì điều đó sẽ dẫn nguy hiểm tới đồng minh của cô. Mình muốn tin vào chàng ấy. Nhưng vẫn có rủi ro sẽ khiến các cô gái kia gặp nguy hiểm. Cô không muốn nghi kỳ ân nhân của mình và cá nhân cô cảm thấy có thể tin tưởng cậu. Cô không cảm thấy có chút dã tâm nào trong cách hành xử lẫn lời nói của cậu. Nhưng trách nhiệm và vị thế của cô làm suy yếu đi quyết định đó. Điện hạ, ta có thể hiểu sự ngần ngại của nàng. Nên chí ít chúng ta nên rời khỏi chỗ này trước khi đám người kia tỉnh. Cụ tạ dịu để ý thấy sự do dự của ạ lạ nên đã nói đỡ cô. Nhưng tự bản thân cậu không nhận ra điều đó, mà đây là một cảnh trong vợ diễn năng ái. Do đó cụ tạ dịu có thể hình dung rằng có thể là ạ lạ đang lưỡng lự. Đúng rồi, phải đi ngay. Cụ tạ dịu đã gợi ý cho ạ lạ là, là họ cần phải đi ngay trước khi đám người kia tỉnh lại nhưng cô không di chuyển ngay. Để có thể hạ quyết tâm, cô quyết định hỏi cụ tạ dịu vài điều. Có một vài câu hỏi mà cô muốn được trả lời. Trước đó, chàng có thể nói cho em một vài điều được không, thưa hiệp sĩ? Bất cứ điều gì? Tại sao chàng lại không xuống tay với đám người kia? Ả lạ hỏi cụ tạ dịu rằng tại sao cậu không giết đám lính? Dù là địch hay ta thì giết đám người đó vẫn có lợi hơn. Nếu là kẻ địch, cậu sẽ đánh lửa được gã lại ạ. Nếu là đồng minh, họ sẽ không thể đuổi theo được nữa. Điều đó, cù tạ dư không chắc phải nói gì, câu hỏi ấy không có nằm trong kịch bản. Nên cù tạ dư phải tự trả lời. Ta không thích hạ sát kẻ khác. Và khi đến giúp ta cũng không biết người là ai. Nên ta không thể giết hai đó khi chưa biết họ là ai cả. Đó là nguyên do của ta. Cù tạ dư thành thật đáp lại. Đó cũng không phải chuyện gì phải giấu và cậu cũng không muốn phản bội ánh nhìn đầy tha thiết trên khuôn mặt của ạ lại ạ. Ra là vậy. Con người này không phải địch cũng chẳng phải ta. Nghe lời đáp của cụ tạ dịu, ạ lại ạ cảm thấy xấu hổ cho sự thiếu suy nghĩ của mình. Cô đã quá để ý xem cụ tạ dịu là địch hay ta mà không tính đến khả năng là cậu không phải ai trong số đó. Cụ tạ dịu chỉ nhảy vào ngăn một cuộc chiến trước mặt cậu mà thôi. Và có điều gì đó rất khác giữa con người này với những hiệp sĩ khác. Bởi vị thế của cô, Ả đã quen biết nhiều với các hiệp sĩ, nên cô hiểu rõ nhân cách của các hiệp sĩ đó. Tuy nhiên, câu trả lời của cụ tạ giữ lại hoàn toàn khác xa với những hiệp sĩ mà cô từng biết. Một hiệp sĩ không muốn giết kẻ địch của mình. Nghĩ lại thì, Ả nhớ lại bộ dạng nhẹ nhõm của cụ tạ giữ khi trận chiến kết thúc. Khi ấy, cậu tỏ ra an tâm khi không có ai phải chết. Cậu cũng không hét to lên ăn mừng chiến thắng. Chàng ấy có lẽ đến từ một trong những đoàn hiệp sĩ chống lại mình. Nhưng, nhưng mình muốn đặt niềm tin vào sự bí ẩn của con người này. Nên Ả Lạ muốn đặt niềm tin của mình cho sự khác biệt đó. Cô muốn tin tưởng vào một thanh hiệp sĩ người sở hữu trong mình sức mạnh hơn người nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. Hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của em, thưa hiệp sĩ. Em sẽ tin tưởng vào chàng. Ả Lạ nở một nụ cười đầy biết ơn và tin cậy tới cụ tạ dịu. Thật vinh hạnh cho ta, thưa công chúa Ả lại Ả. Nghe Ả lại Ả nói, với giọng đậm chất hạ du mì. Ràng cô tin tưởng ở cậu, đã đong đầy cụ tạ dịu một cảm giác cấm áp không rõ ràng. Cậu cảm giác như chính hạ rủ mì đang nói vậy, dù không phải như thế, nhưng trái tim của cụ củ tạ dịu đang lo nhịp. Hiệp sĩ, chàng có thể cho em biết quý danh. Ta thật thất lễ làm sao? Tên ta là... Sato mì cụ tạ dịu, cậu tính trả lời như thế nhưng cụ tạ dịu đã kịp nuốt lại lời. Cậu có một cái tên khác cần phải đáp. Tên ta là Ổ Phạ Chạ Bờ Tọ Di ẩn. Ta thể dưới thanh kiếm này rằng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Đó là cuộc gặp gỡ giữa cụ tạ dịu và ngân sắc công chúa. Chương 3. Đóa hoa ánh kim Phần 1 Sau khi rời khỏi vách đá, cụ tạ dịu và cờ làn được gạ lạ dẫn theo một con đường mòn trong rừng. Đó là con đường mà cô đã đi khi bị đám người kia đuổi theo. Chỉ một chút lên phía kia là nơi em ngã khỏi ngựa. Tiếng kêu mà ổ xa mà nghe thấy có lẽ là từ đó. Ra là vậy. Cụ tạ dịu đang đi phía trước. Ngay bên cậu là A lạ và cách vài mét đằng sau là Cơ Lạn đứng cuối hàng. Ta mừng là nàng vẫn ổn sau cú ngã ngựa đó. Chỗ em ngã khá dở rạp, nên chỉ là may mắn. Chắc hẳn là thần phúc từ nữ thần dạng đâu rồi. Mong là được vậy. Cù Tạ Dịu và A Lạ nhẹ nhàng bước đi. Cơ thớ đã lột bờ tỏ gì ẩn, ngài đi nhanh cu á. Tuy nhiên, cờ Lạn thì không có thoải mái như thế, cô đã bị rất già sau ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ có vài phút trôi qua kể từ khi họ bắt đầu di chuyển nhưng cờ lạn đã hết hơi. Khó coi quá cờ lạn. Cụ tạ dịu dừng di chuyển và quay lại chỗ cô trong khi thở dài. tu tu. a lạ giúp dích cười và cùng cụ tạ dịu đi lại phía cờ lạn. Thấy nụ cười ấy, cụ tạ dịu cảm thấy không vui. Dù cờ lạn có là kẻ địch nhưng giờ cô trông như một cô chị bất tài của cậu vậy. Cô chỉ mới đi được có vài phút thôi mà. Giờ ngài nói thế nhưng đây là lần đầu tôi đi dạng địa hình như thế này. Cỡ làn thở nặng nhọc phàn nàn với cụ tạ diệu. Khuôn mặt cô tái đỏ và mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đường mà đám cụ tạ diệu đang đi là dấu vết để lại của đồng vật nằm ở giữa rừng. Trên hết, con đường khá là khấp khỉu nên khá khó đi cho một công chúa như Cờ làn. Một công chúa năng động như ạ lạ thì ổn nhưng Cờ Lạn thiên về hoạt động đầu góc nên điều này là quá sức chịu đựng của cô. Khi cụ tạ diệu lại gần. Cơ Lạn tắt thiết bị phiên dịch và phàn nàn với cụ tạ dịu bằng tiếng Forsoter hiện đại. "Ngươi thì xấu rồi, có bộ giáp cơ mà." Với những lời của Cơ Lạn, bộ giáp chuyển ngôn ngữ dịch thành Forsoter hiện đại. Như vậy, A Lạ không thể hiểu họ đang nói gì. Cơ Lạn tắt thiết bị dịch của mình bởi cô không muốn ạ Lạ nghe thấy tiếng than vãn của cô. Do cô vẫn là một cô gái sinh ra ở Forsoter, cô có sự ngưỡng mộ lớn lao đối với một huyền thoại như Sĩ sì vợ Dìn Xét. Nên cô không muốn Sĩ sì vợ Dìn Xét thấy sự yếu đuối của mình và chính vì họ cùng sinh ra như những công chúa của Pharsutthờ nên cô cũng không muốn thua mặt nữ tính ấy khiến cô phải tắt đi thiết bị dịch của mình tôi thì không tính nhưng công chúa ạ là ạ vẫn ổn kìa và thế này cũng nhằm nhọ gì với thời ạ luôn đừng có mà so ta với người sống ở thời đại này cũng như nổi rừng núi như ạ nhựt lì san thời đại này là thời mà ngựa là phương tiện duy nhất nên họ có thể lực dồi dào hơn người hiện đại còn ạ thì thể lực tốt hơn nhiều so với cờ lãn Và việc cờ làng gọi thẻ ạ là dòng dõi rừng núi là do bắt dễ từ sự đối đầu dòng họ. Nhà mạ tỷ là gia tộc đã sinh ra cả ạ lạ ạ và thẻ ạ thai trị vùng núi phía bắc thủ đô của Fort Mặt khác, nhà sở Huy gở mà cờ lạn xuất thân nắm giữ nhiều địa hạt hiện đại hơn với các thị trấn buôn bán làm lói. Bởi thế mà nhà sở Huy g có xu hướng coi nhà mạ tỷ như một đám quê mùa. Nhân tiện thì nhà sở Huy g đã hình thành một vài thế hệ sau thời đại của sỉ vợ rin set. Bởi thế mà gia tộc này nhận được nhiều địa hạt có nhân là những thành thị phát triển hơn. Sự khuyết trương của họ rõ ràng là do họ hình thành sau nhà mạ Tỳ. Do nhà mạ Tỳ lâu đời hơn nên họ lại coi nhà sở hầy như một tên linh mới. Với hoàn cảnh như thế, cờ lãng nghĩ rằng rõ ràng là cô không thể đọ thể lực với họ được. Ta không bước nổi nữa rồi. Cơ lãng quay mặt đi với thái độ hàn học. Nhìn qua tưởng cô chỉ đang tỏ ra ích kỷ nhưng thực tế là trông cô đúng là đang kết sức. Nghĩ lại thì cô ta cũng đã phải quốc bộ đi tìm mình nữa. Thế thế, cụ tạ dịu nghĩ đến một lý do khiến cô mệt đến vậy, nên cũng chẳng buồn mà phàn nàn. Thế sao cô không bay đi? Vậy ngươi tính sao khi để ạ lại ạ san thấy hả? Ta không thể để thêm chuyện bất thường nào xảy ra nữa đâu. Dù cô có nói thế, nhóm người kia sẽ đuổi theo chúng ta đó. Đó là bởi ngươi không giết hết chúng chứ sao? Hãy chịu trách nhiệm đi. Trong khi cụ tạ dịu chống hông và thở dài, Á lại ạ hỏi cụ tạ dự sau một hồi quan sát. Cơ làn xa mà đang nói chuyện gì vậy ạ? Cô ấy nói rằng cổ khó có thể tiếp tục đi con đường như thế này. Thiết bị ngôn ngữ của cụ tạ dự chuyển trở lại sang ngôn ngữ phọt sột thở cổ cùng với những lời nói của A lại ạ, và cờ làn cũng nhanh chóng bật thiết bị của mình lên. Thế thì rắc rối rồi. Á lại ạ lo âu nhìn cờ làn. Dường như xấu hổ, cờ làn quay mặt đi khỏi cô. Hừm. Sau khi nghĩ một hồi, cụ tạ dự rơi lưng ra và ngồi xuống xuống. Nè! Ý ngài là sao? Lên lưng ta coi, ta sẽ có cô. May mắn là có thêm cờ lạn thì chẳng là gì đối với bộ giáp của cụ tạ dịu, dù đường núi xấu thế nào chẳng nữa. Và do cụ tạ dịu cũng quen với việc vác sờ nạ e đằng sau nên cậu cũng chẳng màng khi con cờ lạn. Cơ thông cần. Khuôn mặt cờ lạn đứng đỏ và cô lắc đầu. Không như cụ tạ dịu, cờ lạn là gái tới tuổi, nên để người khác thấy cô được con đi khiến cô cảm thấy xấu hổ. Và cô cũng cảm thấy không yên khi để tên con trai vừa mới là kẻ địch của cô không lâu trước đây có mình. Đừng có làm cao nữa mà lên coi. Giờ không phải lúc làm đúng đâu. cớ khác là không còn cách nào khác. Nhưng sau khi cụ tạ dịu nói thêm lần nữa, cỡ lản miễn cưỡng rửa cơ thể mình vào lưng cụ tạ dịu. Dù gì thì hắn cũng đang mặc giáp. Cơ lản cố gắng thuyết phục bản thân để giảm bất cơn xấu hổ rằng cô không có chạm trực tiếp vào lưng cụ tạ dịu. E tu e Tuy nhiên, Khi thấy ạ lại ạ cười, cơn xấu hổ của cờ lạn bùng nổ. Cô cúi mặt xuống và oán trách cụ Tạ Diệu. Lưng ngươi cứng quá, chịu khó đi. Cờ chắc là không thể tránh được. Đu, đu, đu, đu, đu. lại ạ cười lần nữa, càng xấu hổ thêm. Cờ lạn ấn mặt mình vào lưng cụ Tạ Diệu để che nó đi trước cả lại ạ. Sao mình lại nghi ngờ những người này chứ? Nhưng khi đó, ạ lại ạ không có cười cờ lạn. Nhìn vụ tranh luận nồng ấm giữa cụ Tạ Diệu và cờ lạn. Cô cười bản thân cô khi đã nghĩ họ là kẻ địch của mình. Ra rượu Sa mà là kiểu người như thế. Cùng lúc, ạ lạ ạ thấy nhẹ nhóm. Cho đến giờ, cô chỉ mới thấy cụ tạ diệu chiến đấu, nói chuyện và hành xử như một hiệp sĩ. Trong khi nói chuyện với cờ lạn, nó là lần đầu tiên ạ lạ ạ thấy cậu hành xử đúng tuổi. Dường như chàng ấy rất thân với người hầu của mình. Điều khiến ạ lạ an tâm là cách mà cụ tạ diệu đối xử với cờ lạn. Họ bảo quan hệ giữa họ là hiệp sĩ và người hầu, nhưng cô chưa từng thấy một hiệp sĩ nào lại đi có người hầu của mình trên lưng cả. Và bản thân ạ là ạ và những chư hầu của cô cũng thân thiết như một gia đình nên một cảm giác thân quen lùa về cô khi nhìn hai người họ. Ê đu, ép đu, ép đu. Cô thấy sự nghi ngờ của mình thật là vớ vẩn. Với sự nhẹ nhõm đó, nụ cười cô ngân lên như tiếng chuông. Ta đã cho nàng thấy một bộ dạng đáng xấu hổ rồi. Không, không phải đâu, dây ốm sắc ma. Nào. Giờ hay đi thôi. Ả lạ bắt đầu đi lên trước để lại một nụ cười theo sau. Dù cô ấy là một công chúa huyền thoại nhưng nụ cười của cô cũng giống bao cô gái bình thường khác. Đó là điều mà cụ tạ dự cảm thấy khi thấy nụ cười của cô, nó rất giống với nụ cười của hạ dù mị vậy. Mà do công chúa Ả lạ giống sạ cụ Dạ bạ sẽ nải khi ở trên sàn diễn nên dĩ nhiên là nụ cười của cô ấy giống sạ cụ Dạ bạ sẽ nải rồi. Cụ tạ dự nhìn theo tấm lưng của Ả lạ và khẽ mỉm cười với bản thân. Cái nhìn đó là sao hả? Đừng bảo ta là ngươi đổ vì cô ấy rồi nhé. Thế thế, cờ làn ném ánh nhìn sắc lệnh về cụ ta dịu. Tôi chỉ đang nghĩ sao lại có sự khác biệt đến vậy giữa cô và công chúa ạ lạ dù cả hai đều là công chúa. Cờ ái gì? Cụ ta dịu tỏ ra ngầu lòi khi đi theo ạ lạ. Sở dĩ cậu suốt ngày phải đối mặt với kỳ gì hạ nên những lời của cờ lạn không đủ sức đánh động cầu. Hơn nữa, tại sao? Bình tĩnh đã nào? Có chuyện tôi muốn hỏi cô nè. hở. Cơ lản tính phàn nàn thì cụ tạ dịu đã nói xem vào, Cậu thì thầm đủ để chỉ câu nghe thấy. Cô có thể dùng tài năng của mình để tìm ra đồng minh của ạ lạ được không? Chứ cứ đi vô định thế này thì đám người kia sẽ bắt kịp mất. Cụ tạ dịu cũng muốn lại gần cờ lản bởi cậu có chuyện cân bàn, Do có thể nói chuyện với cô mà không để cho ạ lạ nghe thấy, nên việc cờ lạn mệt bở hơi thai lại là chuyện có lợi cho cậu. Chúng ta không phải bờ lục nỉ tật và người hầu thực sự. Nếu tình hình đúng những gì cô đã nói thì chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao Hành động như thế là không cần thiết đối với bờ lục tật thật khi mà họ đã an bài là sẽ hội nhóm với đồng minh một cách an toàn Nhưng do cụ tạ dịu và cờ lản không phải là hàng thật nên vẫn có khả năng là họ sẽ đi con đường khác hẳn với bờ lục Hoặc cũng có thể nếu là bờ lục tật thật thì chàng đã hạ sát hết đám người kia rồi Sự khác biệt nho nhỏ đó là đủ lý do cho đám người kia bắt kịp họ Nên đó là lý do của ngươi. Một nửa thôi. Thế, cô có làm được không? Những nét mặt của cờ lản trôi tuột khi câu nghe câu hỏi của cụ tạ diệu. Có thể. Ta có thể gửi một thiết bị quan sát từ cờ dạ lệ và quét khu vực. Vậy làm nó đi. Hiểu rồi. Đổi lại, ngươi phải cho ta mượn lương một lúc. Đi trên đường núi trong khi dùng vòng tay để điều khiển từ xa thiết bị quan sát thực sự rất khó. Điều khiển nó trong khi dựa vào lưng cụ tạ diệu sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trong khi rung lắc trên lưng cụ tạ dịu, cô nhanh chóng ấn vào vòng tay và gửi thiết bị quan sát từ cờ dạ lệ. Không sao. Cô có nặng hơn thế ạ nhưng không đến mức gây rắc rối đâu, nhờ bộ giáp cả đó. Im đi, vợ lục nỉ tật giả mạo. Rút lại lời coi. Không thể nào có chuyện ta lại nặng hơn thế ạ mỉu ly săn được. Nhưng câu ngay lập tức gián đoạn việc điều khiển và bỏ mặc thiết bị quan sát trôi nổi vô định trên bầu trời phọt Phần 2 Ả dẫn củ tạ dịu và cờ lạn tới một thác nước nhỏ nơi mà cô và đồng minh đã tạm nghỉ ngơi trước khi bị chia tách. Cô hy vọng có thể gặp lại đồng minh tại đó. Em hy vọng là họ cũng quay lại chỗ này. Đừng có quá lo lắng, công chúa ạ lạ. Mặt trời đã xuống núi và giờ họ đang dựa vào ánh đèn lấy từ đám người khi nay để có thể di chuyển trong đêm. Ánh sáng lập lệ và yếu ớt. Với củ tạ dịu và cờ lạn, những người đã quen với sự sáng ngời của thời hiện đại, khu rừng này dường như có vẻ tối tăm hơn. Ơi. Kỳ. Bởi thế mà họ suýt trượt chân vài lần. Họ đã luôn được dạy đi rừng về đem nguy hiểm đến thế nào. Đi tử tế vào chứ. Ta không muốn vì ngươi mà ngã đâu. Xin lỗi. Xin lỗi mà. Cụ tạ giữ xin lỗi cờ lạng người đang trên lưng cậu và thì thầm đủ nhỏ với cô để ạ lại ạ. Người đi đằng sau không thể nghe thấy. Thế đằng trước sao rồi? Cờ lạng. Ở đó đúng là có một thác nước. Cờ lạng cũng thì thầm đắp lại. Cùng lúc. Cô đang dựa vào lưng cụ tạ dịu để điều khiển thiết bị quan sát mà không để ạ lạ ạ phát hiện. Có một nhóm 5 người đằng kia. Cô có rõ đó là nhóm gì không? Trời đã tối nên ta không thể xác định được. Nhưng số lượng trùng với miêu tả của ạ lạ ạ nên chắc là đúng rồi. Tốt lắm. Nếu đúng như cờ lạn đã nói thì ạ lạ ạ sẽ có thể an toàn tái hợp với đồng mình của cô tại chân thác nước. Nếu hợp nhóm thành công thì chúng ta có thể đi theo đúng lịch sử. Nhưng cậu chưa thể lơ là nên cậu hỏi thêm cờ lạn một câu hỏi khác. Còn đám theo đuôi chúng ta thì sao? Ta đã gửi một thiết bị quan sát thứ hai để theo dõi chúng nhưng dường như là bọn đó đang đi theo hướng khác, có vẻ là hướng đi tắt tới trạm kiểm soát mạ tì. Giờ thì đám người mà cụ tạ dịu đã đánh bại đã tỉnh. Sau khi mất dấu ả lại ả, bọn chúng vì lý do nào đó nên từ bỏ việc đuổi theo mà hướng về phương Bắc. Đến trạm kiểm soát mạ tì. Nó là trạm kiểm soát nằm ở khu vực tiếp giáp giữa thủ đô Phật Sổ Thờ, và địa phận mạ tì. Trạm kiểm soát nằm trên đường tới địa phận của nhà bắt Đỏm Sở Kỳ Hạ, nơi mà Ả Lạ và nhóm của cô đang hướng đến. Con đường nhanh nhất để qua địa phận Mạ Tỳ là đi tới hướng bắc của thủ đô. Nó cũng là con đường an toàn nhất. Do Ả Lạ là con cháu nhà Mạ Tỷ nên dù hoàn cảnh như thế nào thì đấy vẫn là nơi cô có nhiều đồng minh nhất. Thay vì truy tìm một công chúa Ả Lạ đã mất dấu, thì bọn chúng đã quyết định tới điểm kiểm soát để chặn trước cả. Có thể là bọn chúng sẽ mai phục ở đó. Có nhiều con đường để tới trạm kiểm soát mạ tỷ nhưng rồi chúng sẽ liên kết lại với nhau thành những con đường chung. Nên việc mai phục tại điểm mà mọi con đường hợp lại sẽ hiệu quả nhất. Và chúng cũng có thể sẽ mang thêm tiếp ứng sau khi chứng kiến sức mạnh của nhà người. hừ Ra đó là cách chúng dự tình à Dù nhóm 10 tên kia có tiếp tục đuổi theo ạ là ạ thì cũng vô ích nếu lại để cụ tạ dịu đánh bại lần nữa. Thế nên sẽ tốt hơn khi gọi tiếp ứng và mai phục nhóm cụ tạ dịu. Với số lượng đông đảo thì dù cho cụ tạ dịu mạnh đến cỡ nào, cậu cũng sẽ gặp khó khăn trong khi phải bảo vệ cho ạ lại ạ. Trong khi cụ tạ dịu đang suy tư thì cậu có thể thấy một ánh đèn nhỏ ở phía trước. Không như ánh đèn điện, nó không phải là ánh đèn màu trắng ổn định mà là một màu đỏ lập lẹ. Nó dường như là một đống đuốc. Cái gì thế? Dây ồ sạm thác nước ở đâu đó đằng kia. Em chắc mọi người đang ở đó. Dọng ạ lại ạ cất lên. Cô vui mừng khi có thể gặp lại đồng minh. Cô đã lo rằng trong trường hợp xấu nhất, cô phải tự mình đi đến địa hạt của nhà bắt đòm sở kỳ hạ. Nhanh lên, thưa công chúa. Vâng. A là chạy qua củ tạ dịu và hối hả về phía trước. Cô không phải kiểu người hấp tấp nhưng lần này cô đã hành động trước khi nghĩ. Nắm lấy viền váy dài, cô chạy tới trước trên con đường tối mịt. Nhân tiện thì cờ lần này. Gì cơ. Cô thích như thế nào hơn? Được điệu để tới gặp đồng minh của công chúa hay là tự đi đến đó. Thả ta xuống ngay. Vâng, vâng, theo lệnh của cô. Cú tạ dịu và cỡ làng ngay sau đó chạy theo ạ lại ạ. Phần 3 Chị ơi! Điện hạ! Ả lại ạ Nhận ra ạ lại ạ, năm cô gái ngồi cạnh đống lửa đứng lên và chào mừng cô. Ta vui là mọi người đều ổn. Với nụ cười hấn hở, ạ lại ạ nhập nhóm. Em vui là người vẫn ổn. Bọn em đã lo lắng khi chỉ thấy mình con ngựa quay trở lại. Điện hạ, em mừng quá. Em biết người sẽ bình an mà. Các cô gái mỉm cười vui sướng khi thấy ạ lạ ạ vẫn ổn. Nhưng cô gái trông bé tuổi nhất với mái tóc vàng, không chỉ qua lời nói mà còn thể hiện bằng cả hành động. Cô bé chạy tới chỗ ạ lạ ạ và nhảy lên người cô. Chào mừng chị đã quay về. Chặt. Ả lạ ạ bắt và ôm lấy cô bé. Do chuyện này là bình thường với cả hai nên ạ lạ ạ không có giật mình mà ôm chặt lấy cô. Chị về rồi này. Chặt. Mái tóc màu bạc và hoàng kim của ạ lạ ạ và chặt đều được nhuộm bởi một màu cam phát ra từ đống lửa cùng với dòng nước mắt đoàn viên rớt ra từ cả hai. Dĩ nhiên, không chỉ có mình hai người họ đang khóc. Nước mắt cũng thành hình trong con ngươi của cả những cô gái còn lại. Đó không phải chỉ bởi ạ lạ là, là người hoàng tộc, mà còn bởi cô là người bạn, là gia đình của họ. Đó là tại sao mà kể từ khi họ lạc mất nhau sau vụ tấn công, họ đã rất lo lắng cho cô. Nơi này, đó chẳng phải là... không thể nào. Cụ tạ dịu và cỡ lạn quan sát sáu cô gái đang vui mừng đoàn tụ bên cạnh thác nước dù hai người cũng mừng thay cho họ nhưng sự bối rối còn lấp đầy hơn đó là thời ạ đúng không nhỉ ừ chính xác là cô bé giống hệ thời ạ mỉu Ly san khi cổ còn bé cô bé mà ạ là ạ đang ôm lấy cô gái được gọi tên là chặt ấy nhìn giống hệ thời ạ nhưng không hẳn là giống như lúc chặt nhỏ tuổi hơn và có vẻ cô bé vẫn chưa đến 10 tuổi nhưng diện mạo của chặt giống hệ với thời ạ khi còn nhỏ trong trí nhớ của cờ lạn sự trùng hợp không ngờ gì thế này nó không hẳn là sự trùng hợp Tại sao? Sau cùng thì cả hai cùng dòng dõi cơ mà. Thầy ạ và chặt đều cùng một dòng họ là từ nhà mạ tì. Nên việc hai người có vẻ ngoài giống nhau cũng không phải khắt thường. À phải, giờ cô nhắc thì tôi mới để ý. Nhìn kia, cô gái mặt đỏm sở kỳ hạ kia cũng có có nét thân thuộc, đúng chứ? Ồ, tiểu tóc và kiểu cách có hơi khác nhưng đúng là có dáng vẻ giống dù san thật. Một trong năm cô gái đang mặc giáp hiệp sĩ. Tiểu tóc, màu tóc. Màu mắt của cô và thứ mà cô đang mặc thì khác hẳn nhưng cô có nét mặt rất giống rủ. Có thể cô ta là con cháu nhà vặt đòm sở kỳ hạ trong thời đại này. Nữ hiệp sĩ nổi tiếng, Phương Hàn. À, phải rồi. Đó là khi cụ tạ dịu nhận ra rằng cậu đã biết hết tên của các cô gái kia. À là à và những người kia đều là những nhân vật xuất hiện trong vợ kịch. Công chúa à lại à, hai người kia là ai vậy? Nữ hiệp sĩ, Phương Hàn, nhìn về phía cụ tạ dịu và cờ lạn. Các cô gái đã vui sướng khi đoàn tụ được một lúc nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã lắng xuống thì sự chú ý đổ dồn về cụ tạ diệu và cơ lạn. Hai người đồng hành cùng ạ lại ạ. hai người bọn họ là người đã cứu mạng mình. Thật vậy sao? Cô gái được ạ lại gọi là Phần đi ra đằng trước để bảo vệ ạ lại ạ. Cô nhìn hai người bọn họ với cái nhìn đầy nghiêm túc như thể đang thẩm định họ. Ánh nhìn mạnh mẽ của cô như thể đang nói rằng dựa theo hoàn cảnh mà cô có thể chém đôi cả hai người. Hai người là ai? Phân đặt tay lên cán kiếm trong khi hỏi cụ tạ diệu. Vũ khí mà cô dùng không phải là thanh kiếm dành cho hiệp sĩ như thanh xạ gù dạ tỉn của cụ tạ diệu. Đó là một thanh kiếm mỏng hơn, giống như gươm hay là trường kiếm vậy. Để phù hợp với thể trạng nữ giới, cô sử dụng thanh kiếm mỏng để nhằm vào tử huyệt của đối phương. Ta là giới ố pha trạ bờ tỏ di ẩn. Ta là một hiệp sĩ lang thang đang trên đường đi rèn luyện. Và đây là tùy tùng của ta, cờ làn. Cụ tạ diệu cẩn thận đáp lời. Bở lúc nghỉ tật chỉ là cận vệ trong khi phần là một hiệp sĩ thanh chiến. Câu đáp lại như lời Bờ lúc tật trong vợ kịch còn phần giới thiệu cờ lạn là ứng khẩu. Hiểu rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu nói gì đó bất cẩn nên cụ tạ dịu luôn tỏ ra nghiêm túc và cẩn trọng. Ta biết ơn khi hai người đã cứu điện Hạ nhưng. Phân, dừng lại đi. Em không được thất lễ với ân nhân của ta như thế. Đó là lúc gã lạ nắm lấy tay phần để dừng cô lại nhưng phần không có chịu nhượng bộ ngay. Nhưng điện Hạ. Chúng ta không biết tí gì về hắn cả. Có thể hắn là kẻ được cử đến để giết chúng ta đó. Nếu là vậy thì chàng ấy đã ra tay từ lâu rồi. Một mình dễ ổ xạ mạ đã hạ tất cả đám người tấn công chúng ta khi nay đó. Phân cố gắng thuyết phục ạ lạ trong khi ạ lạ một mực giữ lấy tay câu ngăn cô lại. Sức của ạ lạ không thể bị được với Phân. Nếu Phân muốn thì ạ lạ cũng không thể ngăn cô rút kiếm được nhưng phần đã thả tay mình ra trước. Cô là một hiệp sĩ đã thể trung thành với hoàng gian nên cô quyết định đặt niềm tin của mình vào phán xét của ạ lại ạ. Em hiểu rồi, thưa điện hạ. Cảm ơn em, Sau khi cảm ơn Phở ạ lại ạ quay sang tạ lỗi cụ tạ dịu. Hãy thứ lỗi cho bọn em, dây ồ sạm ạ. Không có gì đâu. Một hiệp sĩ lang thang tự dưng xuất hiện dĩ nhiên làm người khác nghi ngờ rồi. Ả lại ạ xin lỗi nhưng cụ tạ dịu cảm thấy rằng phản ứng của Phở như thế mới là thích đáng. Không như kịch hay phim. Nếu chuyện này xảy ra ngoài đời thật thì rõ ràng nghe thật khả nghi rồi. Dù thế nhưng việc công chúa ạ tin tưởng mình còn đáng ngạc nhiên hơn. Nhưng mình chắc chính vì thế nên cô ấy mới là nàng công chúa huyền thoại. Do đó, cụ tạ dự cảm thấy ạ là, là một người đáng kinh ngạc. Nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhận được niềm tin từ nơi cô. Miễn là ngươi hiểu điều đó thì tốt. Nếu ngươi có bất cứ hành động nào khả nghi, ta chém không tha. Ta hiểu mà. Cụ tạ chú ý một điểm nữa. Nếu họ mà không cẩn thận như thế thì đã không thể đi xa đến thế này. Cậu đã hiểu sự khó khăn của cuộc hành trình mà họ đã trải qua cho đến giờ. Nếu đúng theo kịch bản lẫn lịch sử đã ghi lại thì họ đã phải cam chịu biết bao gian truân trước khi có thể gặp được bờ lục ní Thật khó có thể tưởng tượng được hiệp sĩ duy nhất phải trải qua những gì để bảo vệ tất cả bọn họ trong khoảng thời gian đấy. Kẻ địch quá hùng mạnh việc cô cẩn trọng là điều dễ hiểu. Có vẻ mình cũng phải cố gắng theo, chưa chắc mọi chuyện sẽ y như kịch bản. Đây là một hành trình gian khổ sẽ quyết định định mệnh của cả một đất nước cơ mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phật, cậu quyết định vực bản thân sau khi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ạ lạ tái hợp với đồng mình. Vậy thì rồi ổ để em giới thiệu chàng với những người bạn của em. Điện hạ, gọi bọn em là những người bạn thì phạm hủy quá. Ê ú không sao đâu. Giờ đang trong tình trạng nguy cấp mà. Ả lạ mỉm cười với Phật và đưa tay lên đầu chạc. Cô bé này là cha Tên đầy đủ là trạ tàu dị xạ đạ ô dạ Foster, em gái của em và là đệ nhị công chúa của đất nước này. Được ả lạ giới thiệu, chặt nước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cụ tạ dịu. Ngươi là thanh kỵ sĩ hay là gì hả? Chính xác rồi, thưa công chúa. Cụ tạ dịu quỳ xuống để tầm mắt của cậu hơi dưới tầm nhìn của cha. Như thế sẽ dễ dàng nói chuyện với cô bé hơn, và cậu cũng không được phép coi thường hoàng gia như trước được nữa. Có vẻ ngươi đã bảo vệ cho chị của ta rồi, làm tốt lắm. Đó là lẽ tự nhiên mà một hiệp sĩ Phật Sột Thơ nên làm. Nghe lời đáp của cụ tạ dịu, biểu lộ của chặt dạng dỡ hẳn. Nụ cười hồn nhiên của cô làm trái tim của cụ tạ dịu trở nên ấm áp. Nó là một nụ cười của một cô bé đầy thuần khiết và hòa bát. Ta thích ngươi rồi đó, thanh kỵ sĩ. Hãy tiếp tục chứng tỏ lòng thành của ngươi. Vâng, tuân theo người, thưa công chúa. Mỉm cười, chặt vỗ lên vai cụ tạ dịu một hai lần, đi quanh ra sau lưng và nhảy lên vai cầu. Đứng lên nào, Tuân lệnh. Nghe lệnh của Cha, Cụ Tạ Diệu đứng lên và con cơ thể nhỏ bé của cô lên. Ồ, cao quá đi. Cưới trên vai của Cụ Tạ Diệu, cô hiện đang cao hơn hẳn những người khác. Điều này khiến cô bé phát sướng và nụ hoạt bát của cô trở nên hớn hở hơn. Không biết khi còn nhỏ, thầy ạ có như thế này không nhỉ? Nhìn lên khuôn mặt của Cha, Cụ Tạ Diệu nghĩ về thầy ạ và khẽ nở nụ cười. Ếp ú, Ồ, chặt thật là. Điện hạ. À, là ạ mỉm cười khi nhìn Cụ Tạ Diệu và Cha. Khi con chặt, cụ tạ dịu mỉm cười tương tự như lúc cậu con cờ lần vậy. Điều này khiến ạ lạ cảm thấy hạnh phúc. Thanh niên nghiện con gái, về. Ra đó là điều khiến điện hạ tin tưởng sao. Nhìn theo chủ nhân của mình, phần có thể lờ mờ hiểu được tại sao ạ Lã lại đặt niềm tin vào cụ tạ dịu. Và khi bản thân chính cô cũng cảm thấy tương tự, sự ngờ vực của cô về cụ tạ dịu cũng theo đó mà giảm theo. Không được. Mình không được lơ là. Tuy nhiên, cô nhanh chóng vực bản thân lại. Bởi vị thế của mình, cô vẫn chưa sẵn sàng để tin cậy vào cụ tạ diệu. Trong khi mang những cảm xúc phức tạp như thế, á lạ giới thiệu cô với cụ tạ diệu. Zay Osama, đây là Phở Em ấy là bạn của em và cũng là hiệp sĩ thanh chiến đến từ nhà bắt đỏm sở kỳ hạ đã thể trung thành với hoàng gia bao đời nay. Phở Nhi bắt đỏm sở kỳ hạ. thân hạnh được gặp cậu. phạ chạ bờ tỏ dị ẩn Xin lỗi vì bộ dạng của mình. Với chặt vẫn trên vai. Cú tạ dịu chìa tay phải của mình ra. Bởi bắt tay cũng là truyền thống của Phật Sột thờ nên Phật cũng đưa tay ra bắt. Thanh kỵ sĩ, thanh kỵ sĩ. Chuyện gì cơ ạ? Phật cần cù và ương bướng nhưng cô ấy không có ghét nhà người như đã nói đâu nên đừng lo. Nghe thế thì ta cảm thấy an tâm hơn rồi. Có vẻ như là ta không còn bị chém đôi nữa. Cú tạ dịu và chặt cười với nhau. Công chúa chặt. Che chắn cho ta, thanh kỵ sĩ. Tuân lệnh, thưa công chúa. Nhận ra Phật cảm thấy khó chịu. Chặt tốt xuống lưng của cụ tạ dịu. Khi chơi cùng với chặt, nó giống như lúc cụ tạ dịu đua nghịch với Thệ ạ và sờ nạ e, nên có cảm giác như đây không phải là lần đầu họ gặp mặt. Bởi thế nên khoảng cách giữa cụ tạ dịu và chặt như con ngắn lại và nhanh chóng sau khi gặp mặt, cả hai đã trở nên thân thiết hơn. À hà hà hà hà hà Thấy cụ tạ dịu và những người khác đưa đẩy, cô gái mặc bộ đầm trông có vẻ bình dị hơn các cô gái còn lại bắt đầu cười. Ngài không thể nói lại được công chúa chặt đâu, phận sa ma. Giọng thân thiện của cô với phần giúp cụ tạ Dị cảm thấy bất áp lức. Nhận ra ánh nhìn của cụ củ tạ dịu, cô bắt đầu giới thiệu bản thân trước khi ạ lạ lên tiếng. Em là Mạ Di Tờ Tạ Ản Sìn, một nữ hầu của Hoàng Cung. Thế thanh kỵ sĩ, ngài thích cô gái nào ở đây? Có phải là ạ lạ xa mà không? Lời giới thiệu nhanh nhỏ của cô gái đó, Mạ Di, nhắc cụ tạ dịu đến người mà cậu quen ở trái đất. Cô gái này giống y bạn chủ nhà vậy. Dù họ trông không giống nhau lắm nhưng tính thích ngôi lê đôi mách và dễ nói chuyện thì không lẫn đâu được, điều đó nhắc cụ tạ dịu nhớ về xì dù cả. Nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là do cô là một cô gái tới tuổi. Mà gì, hỏi dợ ổ xà như thế thì vô lễ quá. À ha ha ha, ngài không có giận đâu nhỉ, dợ ổ xà Có lẽ thế. Thấy chưa? Không phải thế. Dĩ nhiên là dợ ổ xà sẽ đáp vậy khi em là người hầu của ta mà. Dù đây là pho sột thở cột nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái bình thường. Trong khi nghĩ như thế, cụ tạ dịu nhìn gương mặt của các cô gái một lần nữa. À lại à, Trận phần và mạ di, mỗi người họ đều có những tính cách đặc trưng nhưng với cụ tạ dịu, họ vẫn là những cô gái bình thường chán. Đó là bởi cuộc sống hàng ngày của cậu với những cô gái xâm lược, nhưng cụ tạ dịu không nhận ra điều đó. Hai người nữa. Cụ tạ dịu sau đó nhìn về hai cô gái vẫn chưa được giới thiệu. Một cô gái tóc dài với đôi mắt sắc xảo. Cô mặc bộ đồ có phần màu mẻ hơn mạ gì nhưng phải nói là nó rất hợp thời trang. Cùng với dáng người của mình, cô tạo một ấn tượng về một người thông thái. Cô gái còn lại mặc bộ đồ có phần hơi khác biệt. Cô mặc một áo choàng trắng dài và đeo một mặt dây truyền hình ngôi sao. Cô trông như một quý tộc hay giống một giáo sĩ đến từ nhà thờ hơn. Khuôn mặt cô chút trẻ con, cùng với bộ đồ của mình, cô tạo ấn tượng khá thân thiện. A, hai người kia mới là mẫu người của ngày sao. Không ngờ đấy chú ý rằng ánh nhìn của cụ Tạ Dịu đang hướng tới hai người kia, Mạ Dị bắt đầu nhanh nhậu giới thiệu. Hai người kia là Lý Địch Mạ, Dịch Lở Sa Mạ và Phổ Nạ Mọ Dọ Sa Mạ. Lý Địch Sa Mạ là học giả trẻ tuổi lừng danh. Phổ Nạ Sa Mạ là nữ tư tế thờ phụng nữ thần dạng đông và cũng là bạn cùng lớp với Ạ Lệ Ạ Sa Mạ trong các lớp hội thảo. Dù cô không nói gì về bản thân nhưng Mạ Dị tự tạ lai hào hứng giới thiệu hai người kia. Sau khi được giới thiệu, cả hai chào hỏi với cụ Tạ Dịu. Tôi là Lý Địt Mạ Ít Phở, rất hân hạnh. Em là Phô Nạ Mọ Gò. Cảm ơn ngài đã cứu ạ lạ xà mạ. Họ chào hỏi rất lịch sự và thân thiện. Đó không chỉ là bởi tính cách của họ mà còn bởi nghề nghiệp của chính họ. Rất vui được gặp hai người. Cù tạ dịu gật đầu đáp lại trong khi suy nghĩ về ạ lạ và nhóm bạn. Hừm, một cô gái thông minh và một cô gái bí ẩn à. Chặt trông có vẻ như thể ạ khi còn nhỏ, phận trông giống rủ, còn mạ gì. Liệt và Phô Nạ không giống một hai cả nhưng khi nghĩ về tính buôn chuyện, thông minh và bí ẩn mà các cô gái mang lại, họ dường như giống xì dù cả, kỳ dị, hạ và sợ nãy. E. Nghĩ như thế, Cụ Tạ có cảm giác những người bạn đồng hành của ạ lạ có vẻ tương tự như những cô gái có quan hệ với phòng 106 vậy. Đây giống một nhóm người mà tôi biết trước đây vậy. Ta chắc cái đó gọi là tương đồng đó. Cơ Làn cũng có ấn tượng và đồng tình với lời thì thầm của Cụ Tạ Sau khi nhận thất bại vào tháng 11. Cô đã thường xuyên quan sát phòng 106, nên cô cũng khá rõ tính cách của những người ở đó. Tương cái gì cơ? Tương đồng ấy. Dù không có quan hệ gì với nhau, một người hay một sự kiện tương tự nào đó lại xuất hiện như là định mệnh vậy. Nhưng nó đâu có đúng ở đây bởi có vài người ở đây có quan hệ máu mù mà, đúng chứ? Đúng vậy, vậy nó chỉ có thể là sự ngẫu nhiên thôi. Cơ lãn cho rằng đó là sự ngẫu nhiên và cụ tạ diệu cũng cảm thấy như thế. Nếu có định mệnh hay sự tương đồng, Cậu cảm giác rằng khi tất cả ở cùng nhau, họ sẽ phải giống hệt nhau cơ. Tất cả à? Tuy nhiên, đó là lúc cụ tạ dịu để ý thấy thiếu một người. Thầy ạ, Du, Shizuka, hạ và Sonae, vẫn còn một người có dính líu với phòng 106. Zika không có ở đây. Nhóm cô gái nhắc cậu về những người có quan hệ với phòng 106. Nhưng cậu lại không thể thấy cô gái tương ứng với Zika. Mà, như thế mới giống cậu ta. Cụ tạ dịu khét cười. Duy cạ là kiểu ngươi bất hạnh, việc cô không ở đây mới giống kiểu người của cô. Có chuyện gì sao, thanh kỵ sĩ? Không có gì, chỉ là mọi người gợi cho tôi nhớ về những người bạn ở quê nảnh. Ra là thế. Ngươi có quý họ không? Có. Cụ tạ dịu ngoan ngoán gật đầu. Phải rồi. Câu trả lời của mình là có. Cụ tạ dịu có hơi bất ngờ rằng cậu lại gật đầu đồng tình với câu hỏi đó. Và mong muốn trở về nhà càng hối thúc hơn. Hơn cả ta sao? Dĩ nhiên là ta rất quý người rồi, công chúa chặt. Thực tế thì cụ tạ dịu quý những người bạn ở quê nhà hơn chặt người mà cậu chỉ mới vừa gặp mặt. Nhưng cậu cảm thấy có lỗi nếu nói như thế với chặt nên cậu ra dáng người lớn mà nói rằng cậu yêu quý cô bé hơn. Nói hay lắm, thanh kỵ sĩ. Ta có lời khen dành cho người. Vẫn ngồi trên lưng cụ tạ dịu, chặt khúc khích cười. Khi vô tình nhìn cô, cậu để ý thấy một con ngựa ở góc mắt. Một con ngựa, nó là. Cụ tạ dịu nhìn về con ngựa. Dù nó chỉ là một con ngựa, nó trông hơi khác giống ở trái đất. Cơ thể thì giống hệt nhưng nó có sừng và bờm móng gước khác hẳn. Những con ngựa của Phót Sốt Thở giống loài thiên mã thần thoại của trái đất vậy. Sau đó con ngựa di chuyển như muốn thoát khỏi tầm nhìn của cụ tạ diệu. Cử chỉ của nó khá rõ rệt. Có lẽ nào? Nhỉ? Chuyện gì thế, thanh kỵ sĩ? Con ngựa đó? Nó thì làm sao? Con ngựa đó trông giống gì cả? Nuốt lại những lời định nói ra. Cụ tạ hướng về con ngựa khi vẫn quăng chặt đằng sau lưng. Con ngựa đó là của chị ta. Nó rất thông minh, dù nó bị tách khỏi chị nhưng vẫn biết đường quay về đây. Nếu bọn tôi mà tách khỏi gì cả thì cổ chỉ có thể lạc và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Người nói gì cơ? Con ngựa này có bẩm đẹp phết. Phải, phải rồi. Chặt quăng chặt tay quanh cổ cụ tạ dịu và phấn khích. Do chặt và ạ lạ thường cười nó cùng nhau nên cô khá thích nó. Ký! Khi cụ tạ dịu hướng tới, con ngựa hí lên và ngoảnh mặt đi. Sự nghi ngờ của cụ củ tạ dịu càng được khẳng định. Dị cả, cạ. Dù ở đâu số cô vẫn cứ nhỏ. Với cụ tạ dịu, con ngựa quay đầu đi cũng giống khi Dị cạ diễn vai đôi ngựa và làm sai chuyện gì đó. Dù cậu có diễn tốt đến mức nào, biến hẳn thành một con ngựa thì có phần hơi lố. Cụ tạ dịu thì thầm trong khi nhìn con ngựa. Các cô gái khác đều có những đặc điểm tương tự gì đó nhưng du dịu cạ thì thành hẳn một con ngựa. Cụ tạ Dị không khỏi thấy thương hại số con nhỏ của gì cả. Tuy nhiên, trái ngược với cảm xúc của cụ tạ dịu, có gì đó bất ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi cụ tạ dịu thì thầm, con ngựa bắt đầu bức tốc như muốn trốn chạy. Chuyện gì vậy? Có ai làm gì mày đâu? A, nhìn kìa. Nhưng do màn đêm đã buông xuống nên bao quanh trời tối đen như mực. Sau khi chạy hết tốc lực một quãng, con ngựa bức hụt. Và khi đó một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Khi con ngựa ngã ra đất, Cơ thể nó bị bao bởi làn khói trắng. Sau khi làn khói tan, ở đó không còn con ngựa nữa mà là một cô gái trong áo choàng đen đang cầm trên tay một chiếc gậy lớn. Duy Cả. Bộ đồ có vẻ tầm thường với màu đen làm chủ đạo. Cây gậy khá xù xì như thể nó được làm từ một càng cây nào đó. Nhưng bộ dạng của cô nàng nhìn ý hệt Duy Cả khi cô còn tợ lệ làm mạ hạt xào dù vậy. Một ma pháp sư. Điện hạng, xin hãy lùi lại. Ừ. Cụ tạ dịu đang đần người khi thấy một cô gái trông giống gì cả xuất hiện nhưng phản ứng phần hoàn toàn khác hẳn. Cô nhanh chóng lấy thân mình chen vào giữa ạ lạ và cô gái cũng như cảnh báo cho cả nhóm. Gián điệp của địch. Bở tỏ dị ẩn, hãy lo cho điện hạ và những người khác. Đã rõ. Nghe thấy từ gián điệp, cụ tạ hiểu ra tính cấp bách của sự việc. Cậu nhớ ra rằng chỉ có diện mạo của cô ta là giống thôi và họ đang trong tình huống nguy hiểm. Cơ làn, canh trừng xung quanh. Tôi đã làm rồi. Phân vụt qua chỗ của cụ tạ dịu. Sau khi cụ tạ dịu đã quay lại chỗ ạ lại ạ, cậu thả chặt người vẫn còn trên lưng mình xuống. Ừ. như thế ngươi có thể thoát ấy. Cô gái trong bộ đồ đen đứng lên và cố gắng thoát thân nhưng thương tổn mà cô lãnh khi ngã ra đất khá lớn nên cô vẫn chưa thể cử động ngay. Bởi thế, ngay lúc đứng được lên, Phân đã ở ngay trước mặt cô. Đến đây, hơi những cơn gió. Quá chậm. Cô gái nhanh chóng đưa cây gậy của mình ra trước Phân nhưng thanh kiếm của Phân còn nhanh hơn. Phần dễ dàng tuốt kiểm của mình ra khỏi vỏ và với một bước tiến kiên quyết, cô đã tức cây gậy khỏi tay của cô gái. Đủ rồi. Lưới kiếm của Phần đã dừng ngay ngang họng của cô gái. Cô đang đe dọa rằng nếu cô gái kia còn tiếp tục cử động hay nói gì thì sẽ bị giết. Cô gái dừng ngang câu phép và ngừng chuyển động. Một gián điệp của địch. Lại còn là một ma pháp sư. Với củ tạ dịp thì đây là lần thứ hai cậu gặp được một ma pháp sư thực sự. Kẻ cầm đầu đằng sau cuộc đảo chính là Bộ trưởng Tài chính Foster. Mạc Ít Phở và tránh ma pháp sư trưởng, gờ dệ và nạt. Phật sốt thở là một xã hội chiến binh nên dù có năng lực nhưng không phải là một hiệp sĩ thì cũng chẳng có chút danh tiếng nào. Thậm chí cả bộ trưởng lẫn tránh ma pháp sư trưởng cũng không ngoại lệ. Dù cá nhân chúng có giỏi giang đến mức nào, những kẻ không chiến đấu trên tiền tuyến như chúng cũng chẳng thể nào có được danh vọng. Cảm ghét hệ thống này, Mạc Ít Phở và gờ dệ và nạt âm như cấp đoạt lấy vương quyền. Đầu tiên, chúng lập kế hoạch cẩn thận chúng dựng chuyện rằng hoàng đế đang lạm dụng tiền của đất nước, rằng hoàng đế ưu tiên trao đất đai và tài sản cho hoàng thân quốc thích, dùng vị thế như một bộ trưởng, mạo y phèm đã lừa lọc để khiến câu chuyện chân thật hơn và cấy mầm ngỗng nổi dậy vào các hiệp sĩ thanh chiến, nhưng thực tế thì tài sản lại chảy vào túi của Mạng y và gờ dễ và nát. Bước tiếp theo trong âm mưu của chúng là dùng tài sản mà chúng đã biển thủ được gửi tới các ngoại quốc thông qua giả kim thuật để nhận lại số lượng tiền vô cùng lớn, không chỉ đối với những kẻ mù mắt vì tiền. Mà cả những hiệp sĩ thanh chiến bị Mạc Ít Phở lừa vào cảnh bần cùng và không còn cách nào khác nào chấp nhận của đốt lót là quyền quản lý lại địa hạt của chúng. Sau đó chúng răng bẫy đối với những hiệp sĩ thanh chiến trung thành nhưng không chấp nhận bị mua chuộc. Dùng thủ đoạn gán tội như bất công, nổi dậy, giết người hay các tội giang tương tự lên đầu họ để giảm số lượng trung thành. Sau khi liên tục làm như thế suốt 10 năm ròng, giờ đây, ngoài trừ một nhóm nhỏ trung thành với hoàng gia thì phần lớn các đoàn hiệp sĩ hàng đầu đã cúi đầu tuân lệnh bộ trưởng Mạc Sau khi quyết định rằng việc răng bấy là không cần thiết, cuối cùng Mạ Ít Phở và G. Dệ và Nạt đã quyết định ra tay. Chúng dựng chuyện vu không để tố giác hoàng đế. Sau đó hạ sát cả hoàng đế lẫn hoàng hậu. Chúng sau đấy gán tội sát hại lên ạ lại ạp và cố gắng bắt cô như một tù nhân nhằm hạ bệ công chúa.